Nguyên bản còn chống đỡ phòng tuyến một đường tan tác, cuối cùng chờ bạo quân còn ở cùng quần thần cãi cổ, suy xét muốn hay không đưa công chúa đi hòa thân thời điểm. Tiên bái Ninh ở lãnh cung nghe được lộc vương đã dẫn người đánh tới kinh thành cửa, nay nhưng còn không phải là thuyết minh, bạo quân vệ khanh hành vương triều phải bị diệt sao? Tiên bái Ninh cảm thấy vô hạn vui sướng cùng đầy bụng khiếp sợ, nàng phản ứng đầu tiên chính là đầu nhập vào lộc vương, đầu nhập vào tân đế, khẩn cầu khoan thứ. Nàng vốn dĩ liền không có cùng bạo quân phát sinh quá cái gì. Phi thường nguyện ý cùng loại này gây tẩm bạo quân phủi sạch quan hệ, nếu muốn nàng ám sát hoàng đế tới tỏ vẻ trung tâm, nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng nếu như vậy có thể sống sót còn có thể có tân vinh hoa phú quý, nàng có lẽ cũng có thể đi nếm thử một chút. Nhưng không có chờ đến nàng thành công làm thành chuyện này, thậm chí còn không đợi nàng thuận lợi đáp thượng lộc vương bên kia tuyến, nàng liền ở tiểu thái giám các cung nữ mưu toan trốn chạy hỗn loạn chung, bị khóa ở lãnh cung trong phòng, tiêu ngoại ý muốn một phen hỏa cấp sinh sôi chết. Nàng đối này cũng có vài phần suy đoán, không ngoài là lãnh cung kẻ điên bị phóng ra hoặc là cùng nàng không đối phó kia mấy người phụ nhân nhân cơ hội làm, nàng đợi này thậm chí không cùng các nàng phát sinh quá quá nhiều giao thoa. Đương nhiên, còn có một chút khả năng tính là nàng thật sự quá xui xẻo. Bất quá không có quan hệ, nàng hiện tại được đến trọng tới cơ hội. Cho nên, nàng đầu nhập vào đến lộc vương nơi này là đối. Ta là đúng. Nàng trong lòng yên lặng mà niệm. Lòng mang đối bạo quân vệ khanh hành vô hạn sợ hãi cùng đối lộc vương một phủ đầy ngập hy vọng. Không biết vì cái gì, nàng vẫn luôn ở run bần bật, không thể không thông qua lặp lại mà nhắc mãi tới nhắc nhở chính mình. Ta là đúng. Ta là chính xác, ta sẽ trở thành thái tử phi, ta sẽ trở thành hoàng hậu, ta mới là vệ khanh vực yêu nhất người. Ta là đúng. Nhưng là a, nàng là như vậy tưởng, có hay không như vậy một loại khả năng. Chính là năm đó bạo quân bị nhân tạo phản thời điểm. Hắn là đã bị ba cánh sở phỉ nổ bạo quân, là không được người tin cậy, không có bất luận cái gì dân tâm, nhưng hiện tại hắn vẫn cứ là thái tử kế vị, là phù hợp chính thống cũng là dân tâm sở hướng, lúc này còn không có thiên thai phát sinh, ngược lại có thất tinh liên châu điểm lành dị tự ở. Hắn huy vọng đúng là tối cao khi, mà lộc vương bên này rõ ràng là muốn tích góp 7 năm, chuẩn bị cũng đủ lúc sau, mới có thể khởi binh tạo phản. Nhưng hiện tại kém thời gian dài như vậy chuẩn bị, cũng không có đem bạo quân triều kia mấy cái võ tướng tỷ như nổi tiếng nhất lương tướng khương sách cùng hắn thần xạ thủ con nuôi đều lôi kéo đến bọn họ trận doanh tới đương nhiên hiện tại bọn họ còn không có xuất đầu thậm chí phi thường nó nớt. nhưng là có thể hay không có lớn hơn nữa xác suất bọn họ không có chuẩn bị tốt cho nên sẽ thất bại đâu tiên bái ninh không chế không được nàng vô pháp không thèm nghĩ này đó bọn họ rốt cuộc động tác can thanh cung vệ khanh hành cười lạnh một tiếng lại là không chút nào ngoài ý muốn nếu có người có thể nhìn đến hắn trên bàn phóng đồ vật, bọn họ thậm chí sẽ kinh ngạc phát hiện. Hắn bên này liền vệ khanh vực đoàn người chờ hoạt động quỹ đạo, đều danh mạch, liền ngựa xe thượng vệ khanh vực xuống ngựa phương tiện vài lần. Trên xe ngựa yên bái ninh là như thế nào tinh thần trạng thái, mặt trên đều viết đến là danh mạch. Lộc vương quả nhiên tâm tàn nhẫn, hắn đảo qua một lần tình báo, liền đã hoàn toàn nhớ kỹ. Yên bái ninh tinh thần đã không đúng rồi đi, hạ dược vật đủ tàn nhẫn, phía dưới người không có dám đáp lời trong phòng yên tịnh đến chỉ có ngọn nến tâm ngẫu nhiên nổ tung một chút cực kỳ u vi tiếng vang. Mạn chắc thật đúng là cái hảo dược A. Hắn đầy cõi lòng cảm khái mà lắc đầu, Đạo không được đầy đủ là khoái ý, ngược lại là phức tạp may mắn càng chiếm đa số một ít. Hắn không dám tưởng tượng chính mình lại tiếp tục trung dược lúc sau, sẽ là cỡ nào bộ dáng, chỉ sợ thật sự có một ngày sẽ trở thành yên bái ninh trong miệng luôn mồm bạo quân. Nhưng hắn hiện tại đã thay đổi rất nhiều, phía trước phía sau, có quá nhiều sự tình bất đồng. Hắn đối yên bái ninh về điểm này biết trước năng lực cũng không xem như rất tò mò. Bất quá, nàng người xác thật là không thể lưu tại bên ngoài. Loại này yêu nghiệt, thế nào cũng phải không chê ở chính mình thủ hạ không thể. Nếu nàng còn có thể cung cấp một ít hữu dụng đồ vật, hắn thả còn có thể vãn một chút ban nàng vừa chết. Vậy hạ, nói, lại một đông sửa người đến. Hiện giờ, cầm y đi vệ phụ trách đi đi độc, tình báo, điều tra chờ các phương diện công tác, bao dung khắp nơi các mặt. Mà đồng xưởng đối cẩm ý vệ khởi giám sát tác dụng, càng quan trọng là đồng thời có thể đơn độc phụ trách điều tra sở hữu đề cập phản loạn, phản loạn công việc quân sự nội dung, tự kinh thành trong ngoài, sớm tất cả tại hắn trong khống chế. Bên kia, phía trước làm lục soát tình báo đều tìm được rồi. Tìm được rồi. Hắn mày một trọn, xem ra ta là thật sự muốn phóng nàng một mạng. Vệ khanh hành không thể nói tình không tình nguyện, nhưng nàng như vậy tàn nhẫn độc ác, khoát phải đi ra ngoài nữ nhân lưu tại bên ngoài, hắn cũng không phải thực kiên tâm. Vị này cũng không phải là yên bái ninh loại này, bạch suy một tay hảo bài ngốc tử, chính là thật sự có thể từ tầng chốt nhất bò đến chỗ cao rắn giết tâm địa, không từ thủ đoạn đến hắn đều có vài phần bội phụ. Nhưng nếu là không có nàng như vậy Chu Toàn suy nghĩ, bọn họ tựa hồ thật đúng là cha không đến yến thị đôi to. Mới nhìn hai mắt, vệ khanh hành trong đầu bay nhanh tính toán, phát hiện toàn đối thượng con số lúc sau, hắn mới không khỏi tấm tắc hai tiếng. Cư nhiên thật là sổ sách. Yến thị cư nhiên dám phóng như vậy nữ nhân tiến cung hắn cách một hồi lánh thư một hơi, đây là quá để mắt ta thế nào cũng phải lộng chết ta đâu. Vẫn là quá để mắt chính bọn họ, cảm thấy có thể khống chế như vậy một cái quân cờ. Vậy hạ, nói đi, nay chỉ là nửa bộ sổ sách, khả năng còn có một quyển hoặc hai bổn ghi lại Yến thị đút lót câu thông nhân viên danh sách danh lục, mặt khác còn có ít nhất một quyển hạ bộ sổ sách. Cho nên đâu vệ khanh hành hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, các ngươi vô năng không phải không có thể làm nàng phun ra càng nhiều tới sao? là hắn khẽ cắn môi, tiến thị mặc kệ dùng như thế nào hình, cũng không chịu lại nói là thuộc hạ vô năng. thôi, hắn xua xua tay, đây là đang đợi ta tỏ thái độ đâu, thật là không thấy con thỏ không giải ưng. tới rồi tình trạng này, còn có thể đùa bỡn dấp tâm cùng ta đối kháng, xác thật là cái có bản lĩnh nữ nhân, đáng tiếc bị hậu viện hạn chế ở. nếu phóng tới trên triều đình, ta nào còn có thể như vậy thuận lợi. trước mắt tiến thị còn không có phát hiện. Đây là nàng lén làm cho sổ sách, nếu bằng không tiếp tục thẩm. Tính. Vệ Khanh Hành nhắm lại đôi mắt một lần nữa mở, trương lượng nàng mấy ngày đi, quá đoạn thời gian lại nói. Xem người bên cạnh đồng liêu, đều vội đến gầy không ít đi. Vệ Khanh Hành cười một tiếng, phía dưới hai cái không có một cái dám đi theo cười, ngược lại trên mặt càng thêm ngưng trọng nghiêm túc, nửa điểm cảm xúc không dám biểu lộ. Tự thành đế vương, vệ Khanh Hành uy nghiêm đã đến dần dần có thể thu phong có cách nồng nỗi mới càng thêm gọi người sợ hãi Rõ ràng vẫn nhìn là nhân quân bộ dáng, nhưng lén thủ đoạn cũng không mềm yếu nửa phần, còn có vẻ sâu không thấy đấy. Ngày xưa bọn họ hai cái tuy rằng là đồng liêu, nhưng nhưng cho tới bây giờ sẽ không gặp phải mặt, càng sẽ không cấp bất luận cái gì giao lưu cơ hội. Cái này, bọn họ cho nhau đã biết đối phương ở vội sự tình, ngược lại càng vì sợ hãi. Biết đến quá nhiều, chính là sống không được lâu đâu, huống chi là bực này tử sự tình. Ai, tưởng tạo châm phản người nhưng quá nhiều. Hắn nhẹ chào một tiếng, lộc vương, tấm tắc. Lộc Vương, không cần khách khí, khiến cho chấm nhìn xem chấm binh lính, có vài phần lợi hại đi. Hắn đi tới bên cửa sổ thượng, vừa lúc thấy được nơi xa quý phi ngự liễn nghi thức lại đây, trên mặt không khỏi liền nhiều vài phần ý cười. Đều nói Lộc Vương là trời sinh tướng lánh, lại có thần lực trong người. Con kiến còn có thể cắn chết tượng, chấm đề bạt như vậy nhiều nhân thủ, dưỡng nhiều như vậy binh lực, tổng không thể tất cả đều là ăn mà không làm đi. Chương 108. Hắn cố ý cùng nàng náo đâu. Tới. Chúng ta an an lại nhảy một cái. Gần nhất hai cái tiểu bảo bối có tân yêu thích, trong viện gọi người vẽ ô vông, bọn họ liền cùng hai chỉ miêu mẽ một đạo, nhảy ô vông. Bất quá hai cái tiểu hoa nhi liền đi đường cùng chạy chậm đều là mới vững chắc không lâu, nhảy lên vẫn là yêu cầu một chút công phu. Càng nhiều thời điểm là có thể đi phía trước nhảy đi cái một hai trợt khoảng cách, không phải tại chỗ hoạt động, chính là phi thường không tồi. Nương! Nhạc nhạc lớn tiếng mà hô một tiếng, sau đó chờ nàng quay đầu nhìn qua. Mới riêng từ hoa vôi phấn họa tuyến thượng nhảy nhót qua đi, tuy rằng là tiểu hổ đầu dày liền khoảng cách thực đoàn khoảng cách, cũng không có nhảy qua rất xa, nhưng đối Nguyệt Xu vẫn là thực nghề tình mà cho chút vỗ tay cổ vũ. Thái tử Phi triệu xinh đẹp qua đời ba tháng, theo lý bọn họ làm con vợ lẽ là muốn thủ một thủ hiếu, nhưng vi diệu chính là hiện tại bọn họ thân phận đã toàn thay đổi, Thái tử Phi vĩnh viên chỉ là Thái tử Phi, mà chính thức mẹ cả hẳn là Hoàng hậu. Nhưng trước mắt hậu vị bỏ không... Vệ Khanh Hành muốn thủ không biết là 3 năm vẫn là bị các đại thần cãi cọ xuống dưới 1 năm ra hiếu, qua nửa hiếu lễ mới có thể đủ tiếp tục tiến hành mặt khác hoạt động. Cưới hoàng hậu loại này đã thuộc về quốc sự, cũng thuộc về Vệ Khanh Hành gia sự, bị hắn cùng nhau tính đến chờ thêm nửa hiếu lễ lúc sau lại nói sự tình giữa. Cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều sẽ không mở ra tuyển tú cũng sẽ không cưới những người khác, đến nỗi thời gian này là bao lâu, còn ở hắn cùng các đại thần cho nhau lôi kéo bên trong. Quân thân kiến nghị vẫn cứ là một năm. Cho dù là tiên đế, cũng là có hiếu liêm hoàng hậu lúc sau mới bắt đầu giữ đạo hiếu. Đới Nguyệt Xu cũng không làm rõ được hắn là nghĩ như thế nào. Phía trước vệ khanh hành cho nàng ý tứ còn rất rõ ràng, chính là hắn tưởng thủ xong ba năm, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy hắn giống như nổi lên mặt khác tâm tư, không giống như là nguyên bản như vậy kiên định. đương nhiên, trước mắt triều chính đại sự chú ý điểm ở lộc vương phản loạn một chuyện thượng, đại bộ phận người là cũng không dám hề răng, chặt chẽ mà chú ý phản quân hướng đi, chuyện khác đều có thể hướng mặt sau lại nói. Hậu cung bên này, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi đám người, đầu tiên biểu đạt vệ khanh hành chính thống. quý Thái Phi đám người cũng là kiên định mà lập thái độ, nhưng lộc vương phản loạn còn được đến thế gia tôn thị duy trì. Hoa tây tôn thị phân lượng là không nhẹ, 6 môn thế gia trí nhất, hơn nữa nhất quán thế gia liên hợp quan hệ. Tuy rằng trong cung đầu bên này cho thái độ, nhưng khả năng chiều chính thượng các thế gia vẫn sẽ chọn dùng hai mặt hạ chú phương thức, lập trường. Cũng không như trong tưởng tượng kiên định. Xét đến cùng. Vẫn là đối vệ khanh hành thực lực cùng thống trị lực không tín nhiệm. Lộc Vương rốt cuộc là tích tụ nhiều năm, mà vệ khanh hành vừa mới được đến đế vị, trừ bỏ văn thần này khối là tương đối minh sắc mà tỏ vẻ đối con vợ cả, thái tử chính thống kiên trì, mặt khác còn cũng không tốt nói. Phần 155 Vệ khanh hành phía trước cũng cho ý tứ, ba tháng không sai biệt lắm đi qua, bọn nhỏ cũng không cần vì thái tử phi bên kia sự tình chịu khổ. Đới Nguyệt Xu cũng không nghĩ hoa hoa nhóm như vậy câu thúc, liền dứt khoát ấn hắn ý tứ tới. Nàng chính mình nhưng thật ra tùy vệ khanh hành một đạo, chính thủ hắn cái gọi là gia hiếu quý củ, vì tiên đế tận hiếu nàng vẫn là thực nguyện ý ăn chay quá một đoạn nhẹ giản nhật tử. Bất quá vì hai tử, nàng thủ quý củ thượng tương đối rộng thùng thình không ít, cũng sẽ cùng bọn nhỏ một đạo chơi đùa, tả hiếu không có người ra bên ngoài nói đi, vệ khanh hành cũng không ngại chuyện này, ngược lại khuyên nàng vài lần làm nàng không cần vất vả. Nương, nương! An An cũng lôi kéo nàng ống tay háo. Đới Nguyệt Xu quay đầu tới xem hắn. An An cũng nhảy bắn một bước, hắn xác thật so nhạc nhạc sớm một chút sẽ đi đường, nhưng chờ nhạc nhạc nắm giữ cân bằng lúc sau, tỉ tỉ biểu hiện rõ ràng muốn càng tốt một ít, thân thể càng ngạnh lãng một chút, An An mới sinh ra thời điểm liền gây yếu một chút, hiện tại trưởng thành chút, hơn 2 tuổi, vẫn là không đủ vững chắc. Đảo không phải sẽ không chạy nhảy bò, mà là hắn thân mình ngẫu nhiên sẽ lắc lư, hắn không biết như thế nào lại hảo mặt ngũi, sẽ không chịu trước mặt người khác luyện tập, luôn là nghĩ chính mình trộm một người luyện có người ngoài ở liền bắt đầu xấu hổ lên. Đới Nguyệt Su thấy đều giật mình, nhưng tuyệt không dám phóng hắn ngầm một người hồ nháo, sợ chính hắn một cái không chú ý, đem chính mình quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu, đầu gối chảy ra đều là thường thấy, nhưng tiểu hài tử quý giá, mùa hè quần áo lại ăn mặc thiếu, một cái không chú ý trên mặt đất cục đá một phổi đi chính là một lỗ hổng. Đới Nguyệt Xu riêng phân phó người đem trong viện bùn đất mà đều xi si một xi, si, liền bùn hoa cũng là gai nhọn, ngạnh cục đá, nhánh cây linh tinh một chút không thể có. Ngày thường đi đường lát đá liền càng thêm muốn quét tước sạch sẽ. Mặt khác chính là làm người ngầm cũng muốn nhìn chằm chằm vệ trách hy, không cho hắn một người thời điểm trộm nỗ lực, này quái tật xấu, không đến quán hắn, nỗ lực cũng nên bằng thẳng, này thật không phải cái gì nhận không ra người, quăng ngã cũng là bình thường, vô vô thổ lên là được, nhưng đại nhân nhất định phải ở bên cạnh nhìn. Đối nguyệt su sẽ không vì hài tử ké ngã một cái mà cùng hầu hạ nhân sinh khí, nhưng nếu quăng ngã thời điểm bên cạnh không ai, là bởi vì sơ sẩy đại ý Đem hài tử dừng ở một loại không người coi chừng nguy hiểm trạng thái chung, nàng khẳng định sẽ phát hỏa, sẽ trừng phạt. Liên bởi vì cái này, An An hắn gần nhất đối bà Vũ rất là phản cảm, bởi vì bà Vũ tổng nhìn chằm chằm hắn, hắn không vui biểu hiện ra chính mình vụng về tới, không biết nơi nào dưỡng ra tới mánh liệt lòng tự trọng cùng mỏng ra mặt. miêu Ngao, tuyết cầu lại đây cỏ cỏ đối Nguyệt Xu, Hoàng Đào cũng nghĩ đến, bị nhạc nhạc bắt được cái đuôi, Hoàng Đào cũng không dãy ruột. Đối nhạc nhạc như vậy tiểu bằng hưu thái độ hảo đến cực kỳ. Nhạc nhạc dùng mang theo điểm bùn đất hôi tay sờ sờ miêu mau, hoàng đào bất đắc dĩ mà dùng cái đôi đảo qua, nhẹ nhàng mà liền chuyển tới một bên đi, sau đó chạy đến phiến đá xanh bậc thang một nằm, liền bắt đầu liếm mau, mới vừa cấp chảo loạn chảo ô hế, nó lập tức muốn rửa sạch chính mình. Nhạc nhạc liền ở một bên cười hì hì, nhìn nhìn nương lại nhìn nhìn an an, mẹ, đệ, đệ, nhảy, nhạc, không. An An đây là tỏ vẻ hắn không nghĩ nhảy. Nhảy, An, nhảy. Nhạc nhạc vây vây tay, chỉ chỉ phía trước tuyến, muốn cho hắn lại đây. An An túi đầu, cố ý hướng mẹ ruột trong lòng ngược trốn. Không được Nga. Đới Nguyệt Xu nói, không thể bởi vì nhảy đến không tốt lắm sẽ không chịu nhảy. Chúng ta An An khẳng định có thể khắc phục điểm này tiểu khó khăn, đúng hay không? Đới Nguyệt Xu cổ vũ hắn một hồi lâu, kia đầu nhạc nhạc đã lại một cái qua lại, bên cạnh Na Lương Đệ vẫn luôn che chở hai người hô động thật sự vui vẻ. An An quả nhiên bị thanh âm hấp dẫn, hắn tư tâm là tưởng chơi, nhưng hắn lao quăng ngã, tỷ tỷ không quăng ngã, hắn trong lòng sẽ có ý tưởng, đặc biệt mất cảm, so nhạc nhạc muốn tinh tế không ít. Đới Nguyệt Xu nguyên bản còn lòng nghi ngờ có phải hay không tùy nàng bản thân, sau lại phản ứng lại đây, nhạc nhạc hẳn là giống nàng, tính tình qua loa chút, lại hoặc là giống nàng bà cố ngoại, mang lão phu nhân nuốt chỉ thị cũng là tục tằng tính cách, nhưng nhạc nhạc lại không có thật sự sơ ý đến cái kia trình độ. Chỉ là tương đối khoan dung, không quá để ý, không muốn so đo. Đến nội an an, kia đại khái là tùy cha hắn, vệ khanh hành kỳ thật cũng tâm tư tỉ mỉ, đặc biệt mẫn cảm, đối cảm xúc cũng hảo đối mặt khác cũng hảo, hơn nữa người thông minh, kỳ thật trong lòng rõ rành rành, nhưng trong cung hoàn cảnh tương đối đặc thù, cho nên hắn tàng thật sự kín mít, kỳ thật thực so đo, liền cảm tình đều thích tinh cái 1234, thế nào cũng phải xếp hàng ngồi biên cái hảo, hắn đến ở đầu một cái mới được. Trước mắt xem, An An không có hắn cha như vậy khoa trường, đới Nguyệt Xu cảm thấy hắn cũng không thể toàn tùy hắn cha như vậy, sẽ không thảo nữ hài tử thích còn sẽ làm chính mình quá thật sự vất vả. Đới Nguyệt Xu cùng cha hắn, nàng chính mình cảm thấy là tương đối đặc biệt có một ít trùng hợp ở bên trong tình huống. Được không? Ân. An An chậm gì gì mà ứng. Rốt cuộc, hắn một lần nữa từ trong lòng ngực ra tới, nhảy một cái liếc nhìn nàng một cái, xác định cho dù là hắn quăng ngã, nàng cũng sẽ không làm ra đặc biệt khoa trường hoang loạn hoặc là bất an bộ dáng, cũng sẽ không bởi vậy nói một ít hiếm lạ cổ quái hắn nghe không hiểu nói, chính là cái loại này, nhất bình thường ngữ khí cùng thần sắc, cổ Vũ hắn một lần nữa bỏ dậy, sau đó tiếp tục đi phía trước nhảy nhót. Vài lần xuống dưới, An An đã một đầu hãn. Hắn rốt cuộc chơi ra tới điểm lạc thú. Cùng nhạc nhạc một đạo, hai người thi đấu tam luân, lẫn nhau có thắng thua, đều thực vui vẻ. Thấy vậy, đới Nguyệt Xu mới trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. tiêu bà vú đám người mang theo có tốt có xấu chỉ là nô tài dù sao cũng là nô tài, chung quanh người thái độ sẽ ảnh hưởng tiểu hải tử. nàng liền đoán an an không nên tốt như vậy mặt mũi. quả nhiên vẫn là có chung quanh hầu hạ người xem hắn quăng ngã thập phần sợ hãi cảm xúc ở, nhiều bóng chồng vang hạ mới dẫn tới hắn không chịu hoạt động. bởi vì thái tử phi sự tình trì hoãn một hồi, đới nguyệt su là thượng chu mới vội xong rồi tuyển chọn sự tình, nữ quan chờ một lần nữa nhâm mệnh thượng cường, nàng nhìn hết thể thuận lợi, lại an bài hảo thái phi nhóm ở tân trong viện tân sinh hoạt. Không sai biệt lắm, cơ bản không việc gì lúc sau, mới nhiều điểm công phu đi nhìn nhìn lại bọn nhỏ tình huống. Lần này, đã kêu nàng cảm giác được không tốt lắm địa phương. Cũng may hiện tại nàng cái này mẹ ruột mang theo, hai cái tiểu hài tử đều là giống nhau dưỡng, tổng có thể một chút xoay qua tới. hai tử vẫn là muốn chính mình mang theo hảo. Nàng rốt cuộc có điểm minh bạch năm đó tổ mẫu nói lời này ý tứ, cũng có chút lĩnh ngộ chính mình mẹ ruột mang phu nhân lúc ấy kia phức tạp thần sắc. Năm đó xem nàng như vậy ra một cái hài tử nàng nương có thể là cảm giác thiên đều sập xuống, mặt sau mới không thể không sửa lại tác phong, lãnh nhạnh hạ tính tình, chính là muốn đem nàng bẻ lại đây. Cũng may cuối cùng nàng tính tình rốt cuộc xem như dưỡng hảo, nàng theo tổ mẫu cũng không có học được cái gì quá xấu tính nết, nhiều lắm chính là qua loa chút, tính tình không quá tranh đoạt chút. dù sao cũng là một phen tuổi lão nhân ra, tuổi trẻ thời điểm khả năng tính tình hướng chút, lại tranh lại đoạt lại hảo cường, nhưng hơn phân nửa đời qua đi, cái gì không có gặp qua, tự nhiên thiếu vài phần sắc bén. Tới, đã chậm, xem, không chung ánh nắng chiều. Nàng lánh hai cái hoa hoa nhìn không chung, ba cái một đạo quan sát một hồi, phân biệt hạ nhan sắc, lại dạy bọn họ biểu đạt mấy cái tân nhan sắc hồng còn có thể dùng đỏ sớm. Xích, chu từ từ tỏ vẻ, cũng mặc kệ bọn họ có hay không toàn nhớ kỹ, không sai biệt lắm thời gian liền dẫn bọn hắn vào nhà lau thay quần áo. Mùa hè thời điểm, trời tối thật sự chậm, ánh nắng chiều thời gian cũng phá lệ trường. Bọn họ tránh đi đại thái dương thời điểm. Đều là ở tiếp cận trạng vạ mới ra khỏi phòng tử môn ở trong sân dâm mát chỗ chơi đùa một hồi, cũng làm cho bọn họ phơi phơi ôn hòa thái dương. Tiếp theo thiện điểm đi tới phòng, lau lúc sau đổi hảo quần áo, trên đường uống vài lần nước ấm, không sai biệt lắm nên chuẩn bị ăn cơm. Không dám làm tiểu hoa nhi nhóm uống trà, trước nay đều là nước sơn tuyển nấu, nước ấm đưa cho bọn họ. Hai người một người một cái chén nhỏ, một cái mặt trên là hoa lan, một cái mặt trên là mặt trúc, trừ phi bọn họ hứng khởi trao đổi. Nếu không chính là tỷ tỷ hoa lan đệ đệ cây trúc, vô cùng cao hứng mà tấn tấn tấn tiểu tam ly, tiếp theo chờ đợi ăn cơm. Từ cảnh hôm nay bất quá tới, ngươi lưu lại một đạo dùng, ta gọi người làm rau trộn ở dừa, hôm nay buổi tối dùng mặt lạnh, thoải mái đâu. đối Nguyệt Xu đối na đồ nhà nói, hảo, đều quen thuộc, hai bên cũng không cần khách khí. Bên kia, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đại trời nóng cũng không dám nghỉ ngơi, tiên bái ninh đám người tự kinh thành thoát đi ra tới. Hoa nửa tháng tả hưu thời gian mới không sai biệt lắm đuổi kịp lộc vương bên này đại bộ đội. Tiên bái ninh đều ngạnh làm phơi ra một thân rôn, cả người ngứa đến nói không nên lời lời nói, bị tội còn có gương mặt, không biết vì cái gì bắt đầu chốc ra, liền ra mồ hôi lưu nước mắt đều là nóng rất đau, nhưng bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài, là phản tặc đang đào vòng, căn bản không dám đi tìm cái gì đại phu, sợ cấp phát hiện hành tung. Vệ khanh vực một đường khiến cho nàng chịu đựng, dược liệu chuẩn bị đến cũng không nhiều lắm chính hắn dùng khư thử liền không sai biệt lắm căn bản không có cấp tiến bái ninh trị liệu còn thừa tiến bái ninh trong lòng hận đến cơ hồ muốn nôn suất huyết tới nghiến răng nghiến lợi hồi lâu cuối cùng khống chế tốt chính mình trên mặt biểu tình nhưng nàng dáng vẻ này là thật thảm không nỡ nhìn lại hồng lại bạch còn trường ẩn đáp vệ khanh vực đều hoài nghi có phải hay không sẽ lây bệnh càng thêm không nghĩ tiếp xúc chờ thượng trăm dịch hắn mới miễn cưỡng chịu thở phào nhẹ nhõm nơi này khoảng cách hàng tư châu tam đại phủ liền trăm dặm lộ trình Phụ vương nhân mã thực mau sẽ qua tới, chúng ta trước tiên ở nơi này chạm dịch nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không chế chạm dịch, vệ khanh vực mới bằng lòng thở phào nhẹ nhóm, hắn cũng mỏi mệt, trong lòng hoảng loạn, nhưng không dám biểu lộ ra tới, tiên bái ninh cũng là. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng, bọn họ là bị buộc đến tạo phản. Lại không động tác, tân đế vệ khanh hành liền tính toán đầu tiên lấy bọn họ khai đao, các phương diện điều tra tới đều là như thế, nếu dù sao đều lạc không được hảo, còn không bằng trước khởi nghĩa vũ trang. Như cầu một đường sinh cơ Bọn họ bản thân cũng kỳ thật là có phương diện này tâm tư Tiên đế kiêng kỵ bọn họ Tân đế cũng hảo không đến chạy đi đâu Vệ khanh hành ở quân ngũ Một chuyện thượng cũng không có rõ ràng bày ra ra đặc thù mới có thể tới Tuy rằng năm đó hắn đó là bị khen văn võ song toàn Tập võ một chuyện thượng năng lực cá nhân cũng không kém Nhưng trên thực tế hắn lánh binh thống xoáy năng lực vẫn chưa hoàn toàn chứng thực Bất luận là Hồng Hà Châu diệt phỉ vẫn là 12 ô rèn luyện Bọn họ phần lớn điều tra quá. Phòng đoán kết quả tới là hắn dùng thủ hạ người, bọn họ càng tin tưởng là hắn bộ tên tuổi, tiên đế yêu cầu tuyên truyền một chút mới có như vậy cái kết quả. So sánh với, Lộc Vương trời sinh thần lực là mắt thường có thể thấy được, hoàn toàn siêu việt người bình thường. Lại có, tiên đế thời kỳ vài lần xuất binh thảo phạt kết quả đều thực hảo, quân công mọi người đều xem đến rõ ràng, là phát huy mạnh sĩ khí, tiêu đại ngụy thực lực quân sự trương hiển cùng gia tăng. Mọi người biết Lộc Vương ở phương diện này mới có thể cho rằng hắn là kế thừa tự cao tổ hoàng đế có khả năng võ tướng, không giống như là tiên đế, thời trẻ thời điểm hắn là bị đánh bại, tối cao thống soái chính là tiên đế bản nhân, bằng không đại gia cũng không đến mức nói tiên đế là thật sự võ lược không được, hoặc nhiều hoặc ít sẽ miêu bổ một vài. mặt sau hoàn toàn không hy vọng, tiên đế mới ngược lại luyện binh khai quật tướng sĩ, nhưng bản chất vẫn cứ là trọng văn kinh võ, tiên đế chiều lợi hại nhất tướng lãnh phỏng trừng chính là lộc vương. vệ khanh vực là cảm thấy, hắn là lộc vương chi tử. Tự nhiên kế thừa có lộc vương mới có thể, bất luận là lãnh binh đánh giặc vẫn là tự thân vũ lực, đều không lầm, tuy rằng so ra kém đằng trước đại ca cái loại này to con, nhưng hắn là quân tử. Mà vệ khanh hành, là chiếm thân phận tiện nghi, có tới rồi cái tân đế vị trí, nhưng hắn là tiên đế loại, tiên đế ở tướng soái phương diện mới có thể thực sự giống nhau. Vệ khanh hành là loại này cấp bậc mặt hàng người nhi tử, hơn phân nửa cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Năm đó một đạo đọc sách luyện võ thời điểm, còn không đều là mọi người xem ở hắn thái tử mặt mũi thượng nhường hắn thật muốn so sánh với vệ khanh hành cái loại này bị thổi phồng ra tới trình độ còn không phải lập tức liền lở lộ hãm lộc vương ý tưởng cũng không sai biệt lắm liền tính vệ khanh hành lại như thế nào lợi hại cũng chính là cái hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử hắn ăn muối so với hắn ăn cơm đều phải nhiều một chút đánh hạ toàn bộ đại ngụy cũng không hiện thực hắn trước mắt tưởng chính là trước đem bên cạnh hai thành đánh hạ tới nương nơi này địa thế phương tiện cùng đại ngụy một phân nam bắc chiếm địa vì vương. Có Yên Bái Ninh theo như lời lúc sau rất nhiều đại thai ở, đến lúc đó ba cánh tự nhiên có thể nhìn ra ai vương chiều có sinh tồn đi xuống hy vọng. Chờ nghỉ ngơi dưỡng sức lúc sau, bọn họ lại bắt phạt mà thượng, đem vệ khanh hành địa bàn một lưới bắt hết. tiên Bái Ninh xoa tay chân, còn không biết vệ khanh vực đã nhìn một cái rời đi trong dịch, đi trước cùng Lộc Vương kêu đầu lại đây tiểu chi đội ngũ hội hợp tính toán đi trước. Phiên đã chết, liên đảo cái thủy đều phải chính mình. tiên Bái Ninh trên mặt nóng rất đau Rớt ra địa phương từng đợt đau đớn, nàng thậm chí lo lắng lưu sẹo, nhưng trước mắt nhìn, tựa hồ làn ra rơi vào nhan sắc chênh lệnh đã là vô pháp tránh cho sự tình. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm bực bội, trong lòng một phen lửa đốt đến so trên mặt hỏa còn đau, nàng căn bản tính không dưới tâm, chỉ nghĩ phát tiết chính mình cảm xúc. Phần 156 Đem trong khách phòng một phòng đồ vật đánh tạp đến không sai biệt lắm, yên bái ninh còn không tính hạ giận, nàng trong lòng tà hỏa lại khởi. Hồng hạnh! Phiền đã chết. Phiền đã chết. Người tới a, Hồng hạnh đương nhiên không co theo tới, nàng bất quá thuận miệng một đều, lưu lại hài tử nàng cũng là một lần đều không co nhớ tới quá, còn tâm tâm niệm niệm trong bụng lại hoài một cái nhi tử, ổn định nàng địa vị. Người đâu? Như thế nào một người đều không có, nhất bang tiện nhân, đều là lười chân, quay đầu lại một đám đều chém đầu. Giọng nói còn không có rơi xuống, nàng đã bị người bưng kín miệng, có cổ mùi lạ khăn lông che cái mũi, choáng váng hương vị hít vào đi, không đợi nàng dâng lên mặt khác ý niệm cũng đã ké xỉu ở trên mặt đất. Mang đi. Đúng vậy. Đều xử lý sạch sẽ sao? Không thành vấn đề. Hảo, đi. Tiên bái ninh bị trào trở về tin tức mới truyền tới vệ khanh hành án trước, bên kia hắn đội ngũ cùng lộc vương nhân mã đối thượng án tử cũng hạ xuống. Đầu chiến báo cáo thắng lợi. Không tồi. So với các đại thân vui mừng, vệ khanh hành thoạt nhìn thực bình tĩnh. Rốt cuộc, hắn hiểu biết so bất luận cái gì một cái tiền tuyến tướng lãnh báo đi lên tình huống đều phải kỹ càng tỉ mỉ. Hán Cẩm Y Lệ Vệ sớm đã tiềm nhập hành quân trong đội ngũ. Hiện tại, toàn bộ đại nghị đều ở hắn trong khống chế. Tiên đế năm đó cho hắn Cẩm Y Lệ Vệ quản lý thời điểm, có lẽ cũng không có phương diện này ý tứ. Nhưng trải qua nhiều năm hắn bồi dưỡng, hơn nữa Cẩm Y Lệ Vệ nhiều lần rửa sạch cùng trưởng thành, vệ khanh hành đối kinh thành trong ngoài khống chế lực đã tới rồi một cái tân cao, càng không cần phải nói, Lộc vương một hệ lại là rất sớm rất sớm trước kia liền nhìn chăm chằm. Tiến thị bên kia cũng ở động tác. Hắn hỏi. Còn có mặt khác ra đi theo động tinh sao. Nam tạ cho phương tiện, nhưng bác tạ bởi vậy cùng Nam tạ phân rõ phạm vi. Nga. Hắn hơi suy tư, liền minh bạch, xem ra Nam tạ là tính toán mưu cái tổng lòng chi công lại cao hơn một tầng. Phía dưới người túi đầu không dám trả lời. Mặt khác đâu? Còn ở quan sát chung. Yến thị động tác, không phải vì Lộc Vương, Nam tạ nhưng thật ra ngầm đầu Lộc Vương một hệ. Chỉ là vân dương Yến thị liên lụy đông đảo, còn cùng trong cung thái Hoàng Thái hậu có quan hệ. Bọn họ phạm phải sự tình liên lụy không đến, chỉ sợ đến lúc đó các thế gia sẽ liên hợp lại, nếu là bọn họ tất cả đều đầu lộc Vương phản bội đảng một hệ, việc này đã có thể phức tạp. Như vậy đi, việc này Vệ Khanh Hành trong lòng sớm có tính kế, một phen phân phó xuống dưới, phía dưới người bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lĩnh mệnh đi làm. Lúc này, Từ Hữu Đức mới tiến vào, đem hôm nay trong cung tình huống cùng Vệ Khanh Hành hội báo một phen, hắn xử lý tốt chính vụ, này liền hướng hậu cung đi. Hậu cung các nơi đều ở tu sửa, Đại bộ phận cung điện đều phải một lần nữa tu sửa, chờ nhập thu lúc sau, lục tục hậu cung người đều sẽ dọn đi vào. Vệ khanh hành cấp đối nguyệt su an bài chính là duyên hy cung, trong ngoài đều phân phó một lần nữa tu sửa an bài, làm xa hoa nhất xử lý. Phòng chừng đối nguyệt su quý phi tấn phong điển lễ sẽ ở 10 tháng tả hưu, mặt sau mặt khác những cái đó cơ bản đều sẽ đơn giản làm, tả hưu vệ khanh hành cũng không phải thực để ý, tân niên trước toàn năng xử lý tốt là được. Thời điểm không còn sớm, sớm qua trong cung bận việc điểm phụ trách các thợ thủ công tất cả đều đã rời đi, chỉ có mấy cái canh gác tiểu thái giám ở, vẫn thủ bên này. Nơi nơi đều giá một dàn giáo, nhìn vẫn là tu sửa giữa bộ dáng, cũng liền vệ khanh hành trong đầu rõ ràng mà ánh hoàn thành sau so hẳn là có bộ dáng. Hắn ở Duyên Hy cung ngoại đứng một hồi, đột nhiên tới một câu, vẫn là liền một năm đi, ngươi cảm thấy đâu? Từ hữu đức túi đầu, không có đáp lời. Vệ khanh hành cười cười, ba năm các đại thần là sẽ không đáp ứng, Sẽ không ta nhưng thật ra có thể mượn này đem một khác sự tình vội lên, tổng không thể gọi người cảm thấy ta đối tiên đế hiếu tâm có thiệt hại để khấu. Bệ hạ thánh minh. Đương đại tổng quản, ngươi nhưng thật ra càng thêm lời nói thiếu. Vệ khanh hành xem hắn. Bệ hạ thánh minh, bất quá nô tài đây là tưởng theo bệ hạ uy nghiêm một vài, nếu vẫn là giống như trước như vậy, nhưng còn không phải là gọi người chê cười sao. A vệ khanh hành cười một tiếng, đối mặt hắn định nọt gương mặt cũng không nói khẳng định hoặc phủ định, khởi đi. Hướng các ngươi quý phi nương nương kia đi. Đúng vậy. Vệ Khanh Hành tiến vào thời điểm, đới Nguyệt Xu chính liền này ngọn đèn dầu viết cái gì. Hắn vừa định thò qua tới xem, đã bị nàng tránh đi. ân Hắn nhắc tới âm điệu, là thứ gì? Kinh hỉ nàng cười tủng tỉm mà trả lời, một chút không sợ hắn, cũng không thể kêu người trước thấy. Vệ Khanh Hành chấp chớp mắt, hối ức một chút chính mình vừa rồi nhìn đến, nàng hình như là viết một đường dài cái gì nội dung. Nhưng giống như trang giấy lại cùng giống nhau Vẽ cách văn giấy viết thư không quá giống nhau Hắn có điểm tò mò Nhưng thấy nàng sắc thật không chịu trước làm hắn thấy Miễn cưỡng nhẫn mại xuống dưới Hảo đi Hắn bối tay rửa lại đây Ta đây trước không biết hảo Không thể trộm hỏi Nga Đới Nguyệt Xu mỉm cười Tự nhiên biết lời hắn hiện giờ uy nghiêm cùng địa vị Hắn cho mày đầu liền có bên cạnh người đem chân tướng bùm bùm Mà thổ lộ xong cho hắn Dù sao cũng là kinh hỉ sao Như vậy vệ khanh hành như suy tư gì vừa lúc Ta cũng thật lâu không có luyện tự, cũng tới viết một hồi hảo. Người ban ngày còn không có viết đủ sao. Nghe được lời này từ hữu đức ở trong lòng yên lặng mà bội phục. không hổ là quý phi, cái này tự tin, cái này anh dũng, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn họ này nhóm người, là càng hầu hạ bệ hạ càng cẩn thận bất an, từ hữu đức đều cảm thấy chính mình sớm muộn gì đến căng căng chiến chiến đến giằng thọ, đương nhiên làm hắn lui ra tới là càng không có thể, nhưng tóm lại là bội phục. Cái này đúng mực. Không còn có người so thần chiêu quý phi càng sẽ đắn đo, so đẳng chức vị kia quý thái phi nhưng lợi hại quá nhiều, chân thái hoàng thái phi cũng so ra kém. Kia nhiều không giống nhau. Vệ khanh hành nói liền trải ra khai trang giấy, cũng không khách khí, trực tiếp liền chấm nàng bên này mực nước nước dùng. Đới Nguyệt Xu liền cười, hắn đây là tới chọc gẹo nàng đâu. Vệ khanh hành thật sự luyện chữ to, quy củ nhưng nhiều, cái gì thay quần áo rửa tay, tuyển đái quạng mặc tuyển trang giấy tuyển bút lông, chọn lớn nhỏ trọn màu lông độ cứng. Mặt khác còn khả năng muốn tư độ một phen hôm nay muốn luyện nội dung, này bộ phận giống nhau sẽ trước tiên tưởng hảo, nhưng cũng không bài trừ hắn đột nhiên hứng khởi viết mặt khác. Giống như bây giờ thế nào cũng phải cùng nàng tê ở một khối, còn cố ý dùng nàng ma tốt mực nước, nói rõ chính là muốn nàng nhìn qua, cùng nàng dưỡng kia hai chỉ miêu dường như, không xem nó thời điểm thế nào cũng phải làm ra điểm động tinh tới, đám người rời đi lực chú ý lại đây mới vừa lòng. Thôi thôi, ta tôi cấp ngươi nghiên mặc. Nàng buông trên tay đồ vật, bất đắc dĩ địa đạo. Muốn hồ châu kia khối mạc tương tự văn. Hán thuận thế lộ ra cái đắc ý cười. Chương 109. An an an đảo, ngươi cũng an đảo. Chủ tử, đồ vật đều phân hảo. Đã biết. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, làm khó ngươi đại trời nóng còn đi một chuyến, đi nghỉ một chút, uống điểm băng quả mơ canh tiêu giải nhiệt đi. Thiến sát tự bên ngoài trở về, phụ mệnh đem đồ vật đưa đến hương khánh cung các nơi, trước mắt đại gia ở chung còn tính hài hòa, không tính thân thiết, không lạnh không đạm. Đới Nguyệt Xu ngày thường cũng không tiếp đai trừ bỏ Na Đồ Nhã bên ngoài mà khác phi tần, nhưng là đồ dùng sinh hoạt chờ phương diện là chưa bao giờ có thiếu quá. Trong cung tân nữ quan nhóm tiền nhiệm, quy củ một lần nữa lập lên, tuy rằng ngay từ đầu có chút không thói quen, còn khả năng chạm đến một ít người xưa ích lợi, nhưng lão thái phi nhóm rốt cuộc đều xuống dưới, thay đổi cái hoàng đế hậu cung cũng thay đổi cái lãnh đạo, vốn dĩ chính là tân quan tiền nhiệm ba đố lửa, đại gia trong lòng cũng hiểu rõ. Ngược lại, hiện tại hết thể đều quy quy củ củ nhìn nhưng thật ra bình thản lên, lại nói cái này trời nóng, ai cũng không kiên nhẫn chạy loạn. trong cung được cái gì vật tư, đều là vệ khanh hành bên kia phân phối một chút, hậu cung toàn giao cho đới Nguyệt Xu an bài, nàng liền làm thiến sắc cùng sáu cục tương ứng nữ quan một đạo phụ trách, lại phát đi xuống cấp bất đồng nhân viên. tại chủ tử, nô tỳ không vất vả. thiến sắc lên tiếng, trên mặt là bị phơi ửng đỏ, nhưng tinh thần trạng thái thực hảo, nói cũng không miễn cưỡng. tích phương viên dùng băng là tương đối khoan thứ. Trên cơ bản vào phòng là có thể rõ ràng cảm giác được mát mẻ, trái cây dưa hấu, quả mơ canh, trà lạnh, chè đậu xanh linh tinh, đều là đặt ở nước giếng bảo lạnh. Mặt khác dùng băng cũng không đến quá mức trình độ, rốt cuộc còn có hai cái càng yếu ớt hoa ở, cho dù là đại nhân cũng không dám quá mức xa xỉ, sợ làm tiểu hài tử bị cảm lạnh. Đới Nguyệt Xu gần nhất ở nhọc lòng một kiện tân truyện thiên thoái. Có lẽ là nắng nóng hoàn toàn lên đây, có lẽ là năm nay mùa hè đặc biệt nhiệt đặc biệt trường, qua giữa tháng 8. An An dần dần biểu hiện ra ăn uống không tốt bộ dáng, hắn còn có một chút cái ăn. An An lại không ăn sao? Uống nước thủy. Thật sự không cho mẹ ruột một chút mặt muối. Chúng ta lại dùng một chút. Cái miệng nhỏ. Thái y yê riêng phân phó, mới hơn 2 tuổi tiểu hoa nhi không thích hợp dùng đầu ngọt, Ngày thường ăn phụ thực, hiện tại là món chính cháo bên trong nhiều lắm thêm chút ít muối. Mặt khác gia vị dùng cũng tương đương cẩn thận, cũng không hướng bên trong phóng đường, liền du đều là khống chế được dùng lượng, như là cay độc chi vật một loại càng là xuất hiện đều sẽ không xuất hiện. Một phương diện là bởi vì tuổi này tiểu hoa nhi thân thể còn ở dưỡng thành giữa, nghe nói là tiêu hóa không được quá phức tạp đồ ăn, ngược lại sẽ chống bụng, tự quay cháo vì bữa ăn chính bắt đầu, bọn họ ngay từ đầu liền xuất hiện quá một ít không thích đứng không thói quen, tiêu chảy cũng là đối đồ ăn không tiêu hóa. Tiêu tiểu hoa nhi ăn đường ngẫu nhiên một chút còn có thể khai khai vị, rốt cuộc ai không thích ăn ngọt đâu, nhưng là dần già thực dễ dàng dưỡng thành kén ăn thói quen, phi đường không ăn. Thực dễ dàng khống chế không được lượng sẽ nghiện. Một khắc điểm chính là ai đều biết đường ăn nhiều dễ dàng hư hàm răng, liền tính là 13 3 4 viên gạo kê nha tiểu hoa nhi cũng là giống nhau. Hoa hoa hơi lớn một chút, tới rồi 7 8 tuổi còn có thể lại đổi cái nha, nhưng là nếu là dưỡng thành ăn đường hư thói quen, kia về sau chỉ sợ cũng rất khó sửa, đến lúc đó chính là đỉnh một ngụm trùng chú là nha, chờ đau lên thật muốn mệnh thời điểm chính là thật sự cả đời đau khổ, tiêu trời trời không biết lúc. Cái gọi là 3 tuổi xem lão khi còn nhỏ đúng là thành thói quen thời điểm vệ khanh hành ở phương diện này xem đến thực nghiêm đối nguyệt Xu cũng không nghĩ liền như vậy chậm trễ những mặt khác hảo thuyết thói quen là xác thật quan trọng cho nên bọn họ an ý mà đều lựa chọn không được dùng đường phân cho hoa hoa khai vị nhưng an an ăn, ăn không vô đồ vật cũng là sự thật hiện tại bọn họ hai tỷ đệ cơ bản đều dưỡng thành ăn hồ hồ thói quen tuy rằng cháo không nhất định ăn ngon nhưng cùng mùi tanh dày đặc người lại so sánh với lựa chọn vẫn là thực minh xác ai Đới Nguyệt Xu thở dài, đem bên tay đều mau lệnh cháo thả, gọi người nhận lấy đi. Ta là không yêu hống Tiểu Hải tự ăn cơm. Nàng đối bên cạnh Tô Mai nói, ta nhất quán cảm thấy Tiểu Hoa Nhi đói bụng, tự nhiên liền phải ăn. Nhưng hắn hiện tại ăn thật sự là quá ít, lúc này mới mấy khẩu đồ vật. Không bằng kêu bà vũ tới vẫn luôn hống. Tô Mai ý tứ cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, đại khái chính là nhất thường thấy ở Tiểu Hoa Nhi mặt sau đuổi theo hắn uy, ăn ăn đó là trốn, cũng đến uy. Đới Nguyệt Xu không có như vậy nhiều thời gian vẫn luôn ở bên cạnh hống, ngược lại là bà Vũ chuyên môn phụ trách cái này, bọn họ sợ tiểu chủ tử không ăn no chính bọn họ bị răn dậy, tự nhiên sẽ một bên sủng một bên đem người hống đến hảo hảo. Thái Y tới xem qua, nhưng không hảo khai dược, chính là huy mấy khẩu sơn tra thủy khai vị, tựa hồ cũng không có đặc biệt tốt hiệu quả. Đới Nguyệt Xu thở dài, An An bình thường hẳn là một ngày năm đốn tả hưu, hiện tại đã cùng nhạc nhạc không sai biệt lắm giống nhau dưỡng thành thói quen. Nhưng nhạc nhạc ăn đến rất khỏe mạnh rất bình thường. Nhưng ăn ăn một ngày ngày rõ ràng ăn đến càng ngày càng ít. Hắn nguyên bản lượng cơm ăn hẳn là một đốn nửa chén nhỏ tả hữu cháo. Bình thường sáng trưa chiều tam đốn. Mặt khác còn có hai đốn tả hữu thêm cơm. Thêm cơm giống nhau là bà vũ sữa, là một chén tả hữu lượng. Nhưng có đôi khi hắn không muốn uống lạnh thực tay người mãi, liền sẽ ngược lại cho hắn chuẩn bị một đốn một chén tả hữu sữa bò, sữa dê hoặc là mặt khác có thể dùng ăn diễn sinh nhũ chế phẩm. Tỷ như tân làm ra tới nước gừng đấm nãi. Đi đường phiên bản cái loại này. Phần 157 Mẹ, vây, vây. Nhạc nhạc quấn lấy muốn nàng hướng ngủ, đới Nguyệt Xu nhìn xem hai cái, an an cũng rủi mắt, liền dứt khoát một đạo kêu bế lên, lên giường. Lên giường phía trước còn riêng cấp hai cái hoa hoa xác nhận ta tình huống, không thành vấn đề lúc sau mới bế lên đi, tiếp theo nàng liền cấp hai cái hoa hoa kể chuyện xưa. Bọn họ hiện tại thực thích nghe người ta nói lời nói, sau đó mẫu mực học tập, tuy rằng không nhất định có thể nghe hiểu nàng nói nội dung nhưng nghe cái tiếng vang cũng cao hứng. Đới Nguyệt Xu ở một ngày nào đó cho bọn hắn thử qua như vậy một lần, lúc sau bọn họ liền rất tự giác mà vẫn luôn muốn cái này ngủ trước hoạt động. Đến xem niệm đến nơi nào. Hai cái hoa hoa ngủ ở một cái rất lớn bốn phía khởi rào chắn nôi lát thượng, đới Nguyệt Xu ngồi ở bọn họ bên cạnh, trong tay cầm buồn mang thêm tranh minh họa giấy chất thư. Nói đến Đại Thánh Phụ Ngọc Đế mệnh lệnh, trưởng quảng bàn đào viên, đào mắt, liền đến. Đây là dân gian nhất lưu hành một cái trường hồi chuyện xưa. Đới Nguyệt Xu khi còn nhỏ liền rất thích nghe song. Chuyện xưa phiên bản kỳ thật rất nhiều, thầy cho mấy người trải qua cũng không hoàn toàn giống nhau, bao gồm kế tiếp chuyện xưa thậm chí kết cục từ từ. Đới Nguyệt Xu chỉ là ở bất đồng thuyết thư tiên sinh nơi đó liền nghe qua ít nói bốn cái phiên bản, mà bất đồng diễn loại sướng diễn xuất tới bộ dáng cũng có bất đồng, nàng hiện tại trong tay này vốn là vệ khanh hành phía trước cho nàng cầm giải buồn dùng một cái phiên bản. Vệ khanh hành nơi đó còn có không dưới 5 cái phiên bản sư đồ 4 người còn có một con ngựa một đường Tây Thiên lấy kinh Tây Du ký chuyện xưa, cho nàng đại khái là tương đối an toàn phiên bản. Đới Nguyệt Xu trong tay vẫy buồn, càng là bị xóa giảm quá, xuất sắc nhất chuyện xưa họa ra tới, ngôn ngữ tìm từ thượng cũng càng bạch thoại, mặt khác khả năng có nguy hiểm địa phương cũng đều rửa sạch sạch sẽ. Cấp tiểu 2 tử giải buồn dùng, không thể quá tối nghĩa, những mặt khác cũng không thể đưa cho thiên gia con vua xem, ít nhất hiện tại không thành. Nàng cũng thử qua cho bọn hắn đọc cấu học Quỳnh Lâm Hiếu kinh linh tinh, hống bọn họ ngủ hiệu quả là thực hảo, nhưng hai cái hoa hoa phỏng trừng đều không có như thế nào nghe đi vào. Trở lại quá cái non nửa năm, tới rồi ba tuổi, hai cái đều nên bắt đầu bối Tam tự kinh thiên tự văn, kia mới là chân chính bắt đầu vất vả thời điểm. Đới Nguyệt Xu ngắm lại cũng không đổi với nhất thời, liền dứt khoát cho bọn hắn đọc một chút thú vị. Quả nhiên cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau, bọn họ cũng đối này đó chuyện xưa phi thường cảm thấy hứng thú. Cái loại này biểu hiện ra ngoài trạng thái, ánh mắt đều là không giống nhau, tuy rằng không chừng hoàn toàn có thể nghe hiểu, nhưng bất đồng chính là bất đồng, nàng đọc đến cũng cao hứng. Vệ Khanh Hành đã biết cũng có vài phần bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là từ nàng. Nàng liên điểm này yêu thích, hắn là cũng không hảo câu nàng, đến nỗi về sau, liền từ hắn tới dạy dỗ hai đứa nhỏ học tập, đặc biệt là An An, đến lúc đó lại vất vả dưỡng tính tình cũng có thể. Qua một cái rất nhỏ văn chương, mới đến đại thánh trộm ăn bàn đảo, trêu đùa tiên tử Đới Nguyệt Su liền không hề sau này. Hai cái hoa hoa tuy rằng cao hứng, nhưng đều biết buồn ngủ, nhạc nhạc thực mau đi vào giấc ngủ, an an ở tỷ tỷ tiếng hít thở cũng chậm rãi ngủ say. Chủ tử, quả đào giặt sạch tới. Thiến sắc lại đây tiếp tô mai ban. Khả xảo. Đới Nguyệt Su liền cười. Đúng là ăn quả đào mùa. Đây là cuối cùng một đám có thể từ phía nam vận chuyển lại đây chủng loại đào. Nước sốt giống như mật đường giống nhau, gọi là thủy mật đào. Hình như là vùng đặc sản đào. Địa phương khác nhiều là nghành đào bàn đào, hoàng đào, đào lông một loại, chỉ có loại này đặc biệt ăn ngon, là phù hợp nhất đối với nguyệt xu khẩu vị mềm cầu đào, đương nhiên cũng là nhất hiếm lạ. Bởi vì quả đào đặc tính, nó phóng không lâu dễ dàng lạ, thục kỳ liền kia một đoạn, nháy mắt công phu, nước nhiều còn dễ dàng hấp dẫn con kiến, sản lượng bản thân liền không dễ bảo đảm, tưởng vận chuyển lại đây đến kinh thành còn phải đi thủy lộ chuyển đường bộ kịch liệt. Nay một đám là 7 tháng tả hữu ngắt lấy xuống dưới, cuối cùng tới rồi trong cung tổng cộng mới năm sọt, một sọt nhiều hao tổn. Vệ khanh hành chính mình để lại một sọt nửa, tặng một sọt đến Thái hoàng Thái hậu thọ khan cung, tặng nửa sọt đến Thái hoàng Thái phi từ Ninh cung, một sọt quả đào đại khái có thể lại lô hàng ra ba bốn rổ, mà khác tặng hai rổ đến quý thái phi thọ anh cung, mà khác các trưởng bối cũng đã đã không có. Triều thần bên kia, liền thủ phụ thượng quan đại nhân được hai rổ tưởng thưởng, thường, giữ lại một sọt tả hữu, toàn đưa đến đới Nguyệt Xu nơi này. Đới Nguyệt Xu cấp na đồ nhã phân một rổ, giữ lại phía chính mình còn có tam rổ tả hữu. Nàng đã ăn dùng có một rổ phân lượng, thật sự là phi thường ăn ngon. Nay bộ Tân Khảm trai đồ sơn ra cụ nhưng thật ra không tồi đối Nguyệt su chọc mấy khối mật đào thị quả, thực mau một viên đào thịt phân lượng liền cho nàng toàn dùng xong rồi, vuốt mắt mẻ, nhan sắc cũng đẹp, này năm màu vỏ sò phiến là thật sự xinh đẹp. Mùa hè ra đằng trước thái tử phi hiếu kỳ thời điểm, nàng bên này liền thay đổi một bộ Tân Sơn mà khảm ngạnh khảm trai hoa điểu văn bộ tổ gia cụ. Nay bộ chim hoàng oanh văn dạng chính là nhan sắc trình tự phong phú nhất, ngũ quang tập sắc Để đánh giá nhìn lại, sáng như hương hà, bất đồng góc độ ánh sáng hạ khảm trai màu sắc đều là bất đồng, mấu chốt nhất sở lên cũng thực thoải mái, xem ra liền làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Na Đồ nhã lại đây. Đới Nguyệt Xu vừa lúc vô cùng cao hứng mà lại làm người giặt sạch hai cái thủy mật đảo lại đây. Na Đồ nhã thích chính mình lột ăn, đới Nguyệt Xu giống nhau là làm người lột ra đi hoạch, đại khối thịt quả đặt ở cái đĩa thượng, dùng đại bạc cái thẻ cắm ăn hoặc là biến thành tiểu khối thịt quả cho ăn. Chủ tử cũng không cần tham nhiều sẽ tiêu chảy, ta hiểu rõ đâu. Đới Nguyệt Xu cười cười, a, a, đại hoàng tử tỉnh, ôm đến đây đi, ta nảy trên tay đẳng không khai, liền bất quá đi. đúng vậy, tô mai đem tiểu ga Nhi ôm lại đây, An An mới thấy nàng chuyên môn ăn trái cây chén đĩa thượng phong thiết hảo thành tiểu khối thủy mật đào, liền nhịn không được muốn duỗi tay. Đào, đào, ăn, nhạc nhạc còn đang ngủ, vừa lúc tẩy tốt quả đào đoan lại đây. An An kia khát vọng đôi mắt nhỏ liền vẫn luôn đuổi theo phấn hồng đào đào, nói không rõ là tò mò vẫn là thật sự thèm ăn muốn ăn, tóm lại trước sau đã nuốt hai lần nước miếng. Nhìn ngươi như vậy. Đới Nguyệt Xu lắc đầu. Từ đề ra một lần, An An liền nhớ rõ, cái dạng này chính là quả đào, vừa lúc lại cho hắn nói thạch hầu an bản đào sự tình, nhưng còn không phải là nhớ kỹ đào đào sao. Bên cạnh na đổ nhã liền vẫn luôn ở bên cạnh nhẫn cười, đới Nguyệt Xu đông trên tay công cụ, ngược lại giúp hắn lau một lần nước miếng. Tiểu Hoa Nhi miệng một chương liền dễ dàng đã quên khép lại, đến lúc đó liền một ngụm thủy khăn nứt rãi, vạn nhất động tác lớn một chút, có thể sắt đến toàn mặt toàn thân đi. Chúng ta An ăn, ăn là con khỉ nhỏ biến sao. Đới Nguyệt Xu méo hắn tiểu thủ thủ cùng hắn vui lùa Như vậy tiểu liền phải ăn quả đào Lạp A, ăn. Nếu là ngày thường còn chưa tính, An An hiện tại ăn uống không tốt, khó được chủ động đưa ra muốn ăn cái gì. Đới Nguyệt Xu tư thầm nửa ngày. Nhớ lại tới Thái y ỉa giống như không có nói rõ không thể cấp tiểu hài tử ăn trái cây, đương nhiên bọn họ phía trước nhiều lắm uống một cái miệng nhỏ tiên ép nước trái cây hoặc là hôn nấu đạm quả canh, không như thế nào nếm thử quá trực tiếp ăn mới mẹ trái cây. Nhưng cái này thủy mật đào điểm mỹ nhiều nước, vị mềm lạ, thịt quả là không hàm răng lao thái thái đều có thể một ngụm nhấp hóa ở trong miệng, nước sốt đều có thể gọi bọn hắn liếm uống, cái nửa ngày, hai cái tiểu oa nhìn nếm một ngụm tựa hồ cũng không phải không được. Cho hắn chén nhỏ lấy lại đây nàng nói. Đem ta này đảo phân một tiểu khối qua đi, cho nó cắt thành tiểu khối thịt quả, lấy muỗng nhỏ từ tới, làm hắn thí một cái nhìn xem. Có thể ăn sao? Na đồ nhá hỏi. Có thể đi. Đới Nguyệt Xu cũng không dám chắc, tới há một miệng. Bốn viên nha đầy đủ hết, hắn sẽ nhấp đồ vật, liền tính ngay không quá lên, trực tiếp nuốt vào hẳn là cũng vấn đề không lớn. Đừng lấy lạnh, liền bình thường độ ấm đảo, thiết tiểu một chút. Nô tỉ tỉnh. Đới Nguyệt Xu không yên tâm phân phó vài câu. Nhưng thủ hạ người làm việc là dựa vào phổ. Có lẽ là tỷ đệ chi gian có cảm ứng, có lẽ là nhạc nhạc cảm nhận được quả đào mùi hương, không có bao lâu đồ vật còn không có bưng lên, nhạc nhạc cũng tỉnh lại. Cái này hảo, cùng nhau ăn đi. Na đồ nhã liền cười. Có ba, ba ở, các nàng hai cái đại nhân cũng không dám yên tâm, liền ở một bên nhìn bọn họ còn tính vững chắc mà cầm lấy cái muỗng sau đó nếm thử mà đem đào thị tuy tiến miệng mình. Tới rồi mau hai tuổi thời điểm. Đới Nguyệt Xu phát hiện chính mình hai đứa nhỏ không chỉ có không hoàn toàn tai sữa, còn không có có thể chính mình dùng sẽ cái muỗng. nàng lập tức liền lo lắng đi lên. Vệ khanh hành nhưng thật ra cảm thấy này căn bản không phải sự tình, trong cung không sai biệt lắm đều như vậy, nhưng đới Nguyệt Xu cảm thấy không được, chẳng sợ chính bọn họ ăn đến mãn quần áo đều là, còn có lay đến trên mặt trên đầu, thậm chí bắn đến bên cạnh trên mặt đất ăn cơm miêu mẹ trên người, đới Nguyệt Xu cũng kiên trì muốn bồi dưỡng một chút chính bọn họ dùng cái muỗng, chiếc đuối chờ một chút không quan trọng tới rồi hiện tại hơn 2 tuổi, mấy tháng luyện tập xuống dưới, hai cái qua loa đại khái có thể chính mình uy chính mình ăn cơm hơn nữa đã không quá chịu làm bà Vũ Uy. Thế nào cũng phải chính mình tới, không cho chính bọn họ tới bọn họ còn không cao hứng. An An đem đồ vật uy tiến miệng mình, đào nước quá nhiều, một đường chảy hắn một ngụm thủy khăn, nhưng tốt xấu cuối cùng thịt quả không rớt, tiến hắn trong miệng. Hắn trước nhấp một chút, thoạt nhìn có điểm nghiêm túc, trên mặt thịt tròn vo, hơi hơi giật giật, sau đó hắn vi rượu mà cứng lại rồi, tạm dừng một chút không thể ăn sao? đối nguyện su một đốn lập tức vươn tay tới phóng tới hắn cầm phía dưới ý tứ hắn không muốn ăn liền nổ ra không cần ủy khuất chính mình cũng đừng ngạnh nuốt vào kết quả tiểu loa nhi đen nhánh mắt to vừa chuyển miệng động ghi nhớ như là nhấp lại nhấp thực mau mà làm cái nuốt động tác tiếp theo an an đối với mẹ ruột ngọt ngào cười miệng một trương a xong lúc sau miệng nhỏ nào còn thấy thịt quả bóng răng a nước sốt đều cho hắn nuốt sạch sẽ phút na đồ nhã lập tức liền cười Đới Nguyệt Xu cũng bất đắc dĩ. Ta lại không đoàn người. Ăn đi, ăn đi. Quay đầu lại nghĩ xem người an tâm đại nữ nhi, nhạc nhạc len ken quang quang mà, cái muông cùng nàng tiểu bạc chén thỉnh thoảng lại đánh, phát ra điểm động tĩnh, nhưng xem nàng ăn xong đi tần suất, hiển nhiên là thử thích. Nhạc nhạc, chấm một chút, ăn xong liền không có A. Đới Nguyệt Xu cũng không dám một chút cho bọn hắn ăn rất nhiều. Này một cái thủy mật đào đại khái là thành đầu lớn nhỏ, hai cái hoa hoa thêm lên khả năng dùng có một phần ba tả hữu quả phân lượng không sai biệt lắm, nàng cũng không làm người cấp nhi tử cùng nữ nhi khác nhau đối đãi, cho dù nàng trong lòng rõ ràng nhi tử có thể là dựa theo tương đối cao hoàng tử tiêu chuẩn thậm chí người thừa kế tiêu chuẩn tới bồi dưỡng, mà nữ nhi có thể vô ưu vô lự mà sinh hoạt, tương lai dựa vào cha mẹ, huynh đệ, không cần vất vả cái gì đại sự nghiệp. tốt nhất tình huống chính là như trưởng công chúa như vậy, tiên vui cả đời, làm thiên gia hỉ nhạc lão nhân, đến nỗi nói hài tử hài tử như thế nào, kia nàng là tưởng tượng không đến cũng quản không đến. Chỉ là đại ngụy về sau hơn phân nửa sẽ không lại ra một cái vệ khanh hành như vậy thái tử, cũng không cần loại này vừa sinh ra liền định ra tới thái tử, sau này biến số còn nhiều, hết thể thuận theo tự nhiên. Ít nhất hiện tại, đới Nguyệt Xu là không muốn khác nhau đối đãi cũng không nghĩ làm người phân biệt mà đi đối mặt nàng hai đứa nhỏ. Vệ khanh hành ở buổi tối thời điểm lại đây, nghe nói an an ăn đào lúc sau cư nhiên có thể bình thường ăn nút thực, hắn thật cao hứng. Ta kia một sọt quả đào còn không có động quá, đều cho ngươi lấy lại đây. Hắn lập tức phân phó. Nay không cần, đặt ở đằng trước chiêu đái đại thần đi, ta này còn đủ đâu. Cho bọn hắn ăn cái gì không phải ăn, thủy mật đào loại này thủy nhiều nước nhiều, bọn họ mới không chịu ở cản thanh cung dùng hắn nói, đến lúc đó lộng tới chiều phục thượng liền phiền thoái, rất khó xử lý, liền tính là tước hảo cũng không có phương tiện, ta bãi kia quả đảo thuần túy là cho nhìn xem. Đới nguyệt su vương nữ mà liết hắn một cái, không thể tưởng được các ngươi đều thích. Vệ khanh hành nói được cao hứng, ta cũng cảm thấy ăn phiền thoái. Uống điểm đào nước đào còn hành, chính là quá ngọt chút, không phải ta khẩu vị. Vệ khanh hành tuy rằng tinh tế, ăn cũng tất nhiên là lại đại lại ngọt, nhưng hắn sắc thật khẩu vị không ở này, thủy mật đào hắn là cảm thấy không tồi, nhưng cũng không phải phi ăn không thể. Phân phó mới đi xuống, đồ ăn dùng xong vừa mới chết hạ, kia một sọt đồ vật liền đưa tới. Mặt sau còn theo những người này, như là đều mang theo đồ vật. Ngươi còn tặng cái gì tới? Đới Nguyệt Xu hỏi hắn. Một chút bút mực chi vật, không phải ngươi nói muốn luyện tự sao? Đây là mấy ngày hôm trước sự tình, vệ khanh hành phi an vạ nàng bên cạnh cùng nàng hồ nháo, đem nàng nơi này mấy thứ hảo mặc đều cấp dùng, tuy rằng bản chất phỏng trừng là tưởng trộm xem nàng mân mê thứ gì, nhưng đối nguyệt su lăng là không lậu điểm phong ra tới. Phía trước nàng bất quá tiểu đoán giận vài câu, hắn cư nhiên liền kéo mười mấy khối tân bút mực nghiên mực tới, tiêu nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Phần 158 Người A nàng trừng hắn liếc mắt một cái. Hừ hừ. Vệ khanh hành vô cùng cao hứng mà gọi người cho hắn xoa ấn bả vai, trên mặt đắc ý, mới biểu hiện ra hai phân thiếu niên khí tới. Làm hoàng đế, hắn là càng thêm uy nghiêm, như vậy thời điểm quá ít thấy, làm đối nguyệt su đều ngẩn người, ngay sau đó liền cười. Cùng an an một cái tính tỉnh. Là an an cùng chấm một cái tính tỉnh. Hắn nhắm mắt chấm mắt, còn không quên sửa đúng nàng. Đối nguyệt su gần nhất đi theo vệ khanh hành tập viết, hắn sẽ rất nhiều loại bút pháp, nàng thích nhất hắn một loại phi bạch thư cùng xấu kim thể. Người trước tương đối qua loa, luyện tập thời điểm yêu cầu hình ý, người sau tuy rằng thoạt nhìn cơ sở, cũng yêu cầu cẩn thận mài giũa, nàng trước đi theo hắn chữ viết luyện sau một loại, thật sự có thể cùng ngươi luyện giống nhau. Nàng không yên tâm mà hỏi lại một lần. Như thế nào không được? Hắn trợn mắt kinh ngạc xem nàng, "Ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi không theo ta luyện còn tính toán tùy ai luyện?" Đới Nguyệt Xu đối hắn cố ý vận vẹo lý giải tỏ vẻ phản đối, cuối cùng mỉm cười nói cho hắn, "Ta không phản đối ngươi, ngươi cũng an tĩnh điểm." không cần quấy rầy ta làm bài tập. Vệ Khanh Hành cố ý phát ra tiếng vang ở trong phòng đi tới đi lui, chờ nàng ngẩng đầu thời điểm, hắn lại làm bộ đang xem nàng luyện tập thành quả, còn riêng cầm bút lông điểm hồng mặc cho nàng phê bình chỉ điểm. Đới Nguyệt Xu khép cười một tiếng, tiếp tục trên tay động tác. Qua có một canh giờ, đới Nguyệt Xu mới rơi xuống bút, Vệ Khanh Hành chính thức mà chỉ điểm nàng, hai người cao hứng mà giao lưu một phen. "Nga đúng rồi, ta đem ngươi tổ phụ phái ra đi." "Làm cái gì?" Chị Thủy" Hắn nói, đi Hồng Hà Châu vùng nhìn xem đường sông Tu sửa cùng khai quật đi. Hà là, đới Nguyệt Xu gật gật đầu. Tuy rằng nàng trong lòng tràn ngập lo lắng, nhưng nàng minh bạch đây là tổ phụ lý tưởng khát vọng. Vệ Khanh Hành cũng là thật sự tán thành tổ phụ đới nhưng năng lực, bằng không sẽ không phái hắn qua đi, càng sự tình nếu thành, triệu hồi tới tuyệt đối có thể thăng nghiệm, bất quá nàng càng để ý vẫn là an nguy vấn đề. Nàng nhịn không được lại hỏi nhiều vài câu, vệ Khanh Hành nhất nhất cẩn thận trả lời cũng không có không kiên nhẫn hoặc là phản cảm. Bởi vì chuẩn bị sung túc, lại có mặt trên tán thành, lần này đều phái chỉnh thể vấn đề chỉ ở đường sông thượng, những mặt khác đều còn tính hảo, không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Duy Độc yêu cầu nhọc lòng lao nhân ra thân thể, nhưng nghe nói Phủ Y Y cũng là một đạo mang đi ra ngoài, đối Nguyệt Xu không biết còn có cái gì có thể nàng làm địa phương. Ai, cứ như vậy đi. Giọng nói mới rơi xuống, liền nghe được hoa hoa kêu to, nàng lập tức rời đi lực chú ý. Ăn ăn cùng nhạc nhạc nháo cái gì đâu. Không biết hai cái hoa hoa là như thế nào lý giải, bọn họ giống như cho rằng ăn xong rồi buổi tối một đốn bữa ăn chính, tới rồi trái cây thêm cơm thời điểm, bọn họ cho rằng chính mình còn có thể ăn tiếp nước mật đào, kết quả cuối cùng mang lên chính là bình thường một ly đi tanh sữa bò. Hai cái hoa hoa còn tưởng kháng nghị, bị đới nguyệt su lãnh khốc trấn áp, cuối cùng nói cho bọn họ. Nếu các ngươi ngày mai ngoan ngoãn, liền cho các ngươi làm quả đào quả canh. Đào, đào. Hai cái hoa hoa cùng nhau vô tay, cùng nàng đạt thành ước định. Ai, các ngươi đều thích ăn, ta đây cũng nếm một cái đi. Vệ khanh hành vây tay một cái khiến cho người đưa tới hai tẩy tốt đại quả đảo. Người ăn sao? Ta hôm nay đủ lượng. Nàng sờ sờ bụng, kỳ thật còn có điểm thèm. Phụt. Vệ khanh hành liếc nhìn nàng một cái, ăn một ngụm đảo, cuối cùng tới một câu, ơn. Hiện tại phát hiện, kỳ thật khá tốt ăn không phải. Bưng chính mình trang quả táo phiến mâm, đới nguyệt su xoay người sang chỗ khác. Không để ý tới hắn. chương 110. Trâm tâm duyệt người. Tiền tuyến tình huống trở nên càng thêm khẩn trương. Nhưng chỉnh thể đối đại ngụy tới nói hết thể thuận lợi. Lộc Vương tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng rốt cuộc danh không chính luôn không thuận, đồng thời cũng không có đủ năng lực tụ lại càng nhiều phản loạn quân. Hắn trước thời gian mưu hoa quá mấy cái địa phương, bao gồm Thu Mua Châu, Thành nơi cũng sớm bị vệ khanh hành lạng yên không một tiếng động xử lý. Nay cũng liền dẫn tới nhiều ngày xuống dưới trừ bỏ toàn bộ lúc ấy theo hắn một đạo được ăn cả ngã về không khởi phục hàng Tư Châu 6 thành, trong đó còn có hai thành đã bị hàng Tư Châu không có đi theo địch đại ngụy thủ thành nhân viên cùng chi viện tướng lăng cấp đánh xuống, dưới, Lộc Vương chỉ khống chế ở hàng Tư Châu 4 thành, hiện ra tứ phía bao vây thiếu trừ tình huống, mắt thấy đã là vây thú chi đấu. Hàng Tư Châu thất thủ 4 trong thành mặt, có một chỗ địa phương tương đối là thủ, tới gần thành bên có một chỗ đường sông, tuy rằng thủy lộ cơ bản đều phong, nhưng là nếu phản loạn quân quyết tâm muốn đào vòng, Cũng không phải không có một đường sinh cơ, mà lúc này bọn họ dối dám cũng đúng là tại đây. Đi thôi, không thích hợp ở chỗ này kéo dài đi xuống. Với lúc chúng ta còn có đầy đất tới gần cảng sông, mượn cơ hội này. Lộc Vương trầm mặt mà ngồi ở chỗ kia, sắc mặt lạnh lùng mà vững vàng. Hắn thế tử ở vài lần trong chiến đấu biểu hiện ra bất phàm năng lực, nhưng đối phương rõ ràng có điều chuẩn bị, sớm có khắc chế. So sánh với, hắn một cái khác theo tới con vợ cả liền có vẻ thập phần ngu xuẩn. Vệ Khanh vực hiển nhiên còn vô pháp tiếp thu chính mình bên này không được không bắt đầu đào vong, nhu cầu ra biển đến biệt quốc miễn cưỡng cầu sinh kết cục, nhưng đồng thời hắn lại không có vọt tới trên chiến trường đi anh dũng mà chiến đấu dũng khí cùng năng lực thậm chí sớm mà chuẩn bị chạy trốn bao vây cùng vàng bạc. Triều đình Tân Phái tới tướng lãnh là ai? Là tôn hưng. Trong đó một cái tướng sĩ trả lời. Lộc vương ánh mắt hơi hơi vừa động, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Tôn hưng là tiên đế thời điểm để bạt lên tướng sĩ chi nhất. Năm nay 40 có 6, còn tính đến đến coi trọng, là không nhiều lắm ở tiên đế triều phát triển không tuổi võ tướng trí nhất. Nếu là những người khác tới, Lộc Vương khả năng còn sẽ suy xét một vài, nhưng nếu là Tôn Hưng, tựa hồ lại không có trong tưởng tượng như vậy khó làm. Nhiều ít binh mã. Triều đình tân phái ra đi 10 vạn binh mã, Tôn Hưng tướng quân đánh cam đoan nhất định có thể giải quyết lần này nan đề. Cung đình trong ngoài đều ở đồn đại đâu. Tôn Hưng thê tử họ Yến, bản thân cùng thế ra không quan hệ. Nhưng hắn không chỉ có có một cái yến thị chính thể, còn có vài phòng thế gia tương quan tiểu thiếp. Vệ khanh hành thực minh bạch hắn chủ động lĩnh mệnh xuất trinh ý tứ, là muốn mượn lần này nhìn rõ ràng quân công, đem phía trước yến thị sự tình mạt qua đi, nghĩ đến bọn họ là đã ý thức được vấn đề. Cho hắn cơ hội này, liền xem có thể làm được cái gì trình độ. Tân đế lại như vậy đối mấy cái tin cậy nội các đại thần nói. Cứ như vậy, không khí liền dần dần nhẹ nhàng lên. Tân đế trên cơ bản là chứng minh rồi chính mình năng lực. Lục Vương bên này nhìn đó là thời gian vô nhiều. Cung đình trong ngoài đảo qua phía trước áp lực, mỗi người trên mặt đều nhiều điểm nhẹ nhàng cười. Mọi người cảm thấy, tân đế như vậy quả thật là chính thống, hơn nữa hết thể vẫn luôn đều ở trong không chế, cũng gọi người tâm an. Vì thế, đằng trước gáp xuống tới sự tình, liền lại lần nữa nhắc tới tới. Hạng nhất một cái, vẫn là khai năm lúc sau sửa niên hiệu sự tình. Đây là hàng đầu đại sự, mọi người đều thực coi trọng, tân đế chính mình cũng tuyển mấy cái. Bất quá mọi người đều không thương lượng ra tới cuối cùng kết quả, dựa theo cựu lệ, trên cơ bản là có thể từ hiện tại 10 tháng vẫn luôn thảo luận đến 5 mặt 12 tháng, mấy tháng thời gian cái cỏ. Tiếp theo, đó là sang năm mùa xuân tuyển tú sự tình. 39 năm có một lần tuyển tú, 42 năm mùa xuân bốn dĩ hẳn là có tuyển tú, nhưng bởi vì tiên đế tháng riêng đi rồi, một năm sự tình liền toàn trì hoãn xuống dưới, tuyển tú tự nhiên cũng là không có. Nhưng lùi lại một năm, vấn đề cũng không tính đại tóm lại tới rồi tân đế triều là muốn sửa niên hiệu đại xá thiên hạ lại khai ơn khoa khai tuyển tú nhìn chăm chăm tân đế hậu cung người cũng không ít cố tình kêu tân đế lấy giữ đạo hiếu vì tử lăng là kéo ở nơi này Bậy hạ ba năm thật sự lâu lắm vẫn là hẳn là lại suy xét suy xét một năm đủ rồi tiền triều hoàng đế nhiều là thủ 27 ngày nhiều nhất đó là một năm cựu lệ như thế tiên đế lúc ấy là đặc thù tình huống ấn cao tổ hoàng đế định ra tổ chế đúng vậy đúng là như thế Thượng quan đại nhân ngài nói đi, bị điểm danh thượng quan thủ phụ cười loát loát dâu, trên mặt là nhất phái cao thâm. Hắn tuy rằng là hoàng đế ông ngoại, nhưng đã thực rõ ràng cảm giác được hoàng đế kiên kỵ, thiên hắn mấy cái nhi tử cũng không xem như có ngạnh người có bản lĩnh, có thể tiếp nhận hắn truyền đạt bát cơm liền tính có thể, trong cung cái kia thứ cháu gái cũng trông cậy vào không thượng. Hắn ở một đoạn thời gian mơ hồ lúc sau, thấy được tân đế đối kháng lộc vương thế lực cùng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay binh lực cùng quân đội, hắn liền đã hiểu được Thái tử cánh đã ngạnh, tân đế vệ khanh hành lại không phải bọn họ có thể đắn đo đối tượng. Giao cầu đã là lạng yên không một tiếng động mà nhắm ngay thế ra, lại không phải nói ngoại thích cầm quyền liền có thể chịu được. Hiện giờ, vệ khanh hành cố ý nâng đỡ đối ra, gần nhất là vì hoàng tử công chúa nhấc lên nhà mẹ để thân phận, cũng vì trong cung vị kia gió mạnh quang sách phong thần chiêu quý phi để thân phận, thứ hai tác thực rõ ràng là lôi ra một nhà tới cùng thượng quan gia cho nhau cản tay. Thượng quan gia hiện tại là quá phong cảnh, dương ra áp không được Thế ra không hào áp, nhưng còn không phải là chỉ có thể lôi kéo ra mặt khác tới. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền thở dài, đặc biệt đối thượng hoàng đế cởi không lộ thanh sắc gương mặt, hắn nội tâm không duyên cớ đánh cái lộ buộng. Lời này sai rồi, đây là bệ hạ gia sự. Hắn nguyên còn muốn đánh cái giảng hòa, nhưng xem vệ khanh hành thái độ, hắn chỉ phải theo tới. Có hắn những lời này ở chỗ này, đề tài trên cơ bản xem như tạm thời chung kết. Các vị đại nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bị tân đế tính thời gian. Đều lệ phép thỉnh ly, mới ra cản thành cung, thượng quan thủ phụ liền làm người vây quanh vô pháp đi phía trước. Thượng quan đại nhân chính là được cái gì tin tức. Mỗi người cười đến nóng bỏng, dường như căn bản không phải chính kiến tương phản đối thủ. Chúng ta đi uống một chén. Đương nhiên. Hẳn là hẳn là. Thượng quan đại nhân tương mời, tự nhiên không dám chối tử. Đám người đi rồi, vệ khanh hành phương cười nhạo một tiếng, từ hộp đem hắn gần nhất trong khoảng thời gian này ở họa bản vẽ tìm ra, tiêu tử hữu đức tới nghiên mặc tiếp tục hoàn thành. Từ hữu đức ở một bên vững chắc thủ, làm bộ chính mình căn bản nhìn không tới bệ hạ ở viết vẽ nội dung, trong lòng đều có một phen nước lượng, nghĩ đến mới kết thúc không có bao lâu phong cảnh sách phong, hắn đều nhịn không được có vài phần tấm tắc bảo lạ. Thần chiêu quý phi nương nương ngày lành cần phải tới, nay hảo may mắn thật là gọi người thực sự đỏ mắt. Nay càng rực rỡ nhật tử còn ở phía sau đâu, bất quá đếm đếm nhật tử, cũng không có đã bao lâu. Cái gì mới kêu nhất minh kinh nhân a? Những người khác còn có xem đâu? Chọn cái ngày lành, đới nguyệt su đám người thuận lợi mà dọn vào từng người trong cung điện, đới nguyệt su đó là cùng hai cái hoa hoa một đạo ở tại Duyên Hy Cung, tân xây dựng thêm Duyên Hy Cung trong ngoài đều cẩn thận tu sửa quá, các nơi đều là ấn nàng yêu thích tới bố trí, thời gian mặc dù ngắn, nhưng đều làm được phi thường cẩn thận. Mặt sau na thuộc phi còn có một hồi tương đối long trọng sách phong điển lễ, có thể có cái non nửa thiên, gì thuộc viện, giếng thuộc vinh đó là chỉ có thực đoạn phong cảnh, những người khác liền không cần phải nói, đăng ký một chút liền hảo căn bản không tính là cái gì sách phong, bất quá người đều dọn tiến tu thiện tốt Tân Sơn, Nhật Tử quá đến độ rộng mở. Chầm một chút, chậm một chút. Nhạc Nhạc không thể cởi quần áo. 10 tháng chung, Nhật Tử nhưng một chút đều không mát mẻ, nhưng hai tiểu hài tử nhiệt đến mau, còn nơi nơi chạy, Nhạc Nhạc liền sẽ ngại nhiệt, thường xuyên tưởng tượng mùa hè giống nhau thoát áo khoác, nhất không thích xuyên chính là áo khoác nhỏ hoặc là đoàn áo ngoài. Đối Nguyệt su đám người đành phải ưu tiên lựa chọn nàng chính mình thoát không tới đoàn áo. Như vậy mặc kệ nàng như thế nào vận động. Quần áo đều còn ở trên người nàng đông lạnh không. Chậm một chút, Tiểu Tâm đừng quăng ngã. Tân sân cho bọn họ lớn hơn nữa thăm dò không gian. Duyên Hi Cung cơ hồ là nguyên bản liền rất đại tích phương viên hai ba cái lớn nhỏ, tích phương viên hợp với bên cạnh Hương Khánh Cung Hoa Viên, nhưng Duyên Hi Cung là bản thân nhà ở đủ nhiều, bố trí cũng không kém. Trong viện, nguyên bản không đáp lên bàn đu dây đều an bài hai tòa, mặt khác còn chuẩn bị vài thất đầu gỗ làm lắc lắc mã, hai cái hoa hoa đều thích chơi, chẳng sợ bọn họ chơi không vui. Bàn đu dây muốn đại nhân ôm, lắc lắc mã thường xuyên từ phía trên ngã xuống. Phần 159 Trên mặt đất phô chính là Tế Nguyễn Bạch Sa, riêng ma quá si quá vài lần, phía dưới là mềm xốp bùn đất, hoa hoa ngã trên mặt đất cũng cảm giác là mềm, ít nhất chịu thường tổn không như vậy đại. Hai cái tiểu hoa nhi hiện tại sẽ biết, trên mặt đất phô Bạch Sa địa phương là bọn họ có thể chơi, như là buồn hoa linh tinh, chính là bọn họ không thể đi vào. Trước sau sân đều đại, Nguyên Bản Ao gọi người điền đi lên. Sửa loại một cây thật lớn cây bạch quả, nhập môn không xa còn lại là 5 cây cây hoa anh đào, tiền đình tài tùng, là nguyên bản trong viện liền có, có vài thập niên. Hậu viện còn lại là một mảnh nhỏ mai lâm, 7, 8 cây bộ dáng, hai chỉ Miêu Nhi trụ địa phương cách nơi này rất gần, tránh đi người nhiều địa phương, gần nhất chúng nó cũng thường bỏ cây mai, xem ra là thực vui sướng. Sân trong ngoài vốn là quét tước đến sạch sẽ, có miêu ở càng là sâu lão thử linh tinh đừng nghĩ lưu lại. Đến nội an an cùng nhạc nhạc Bọn họ hai cái tiểu nhân có thể vui sướng mà hướng các nơi chạy thượng thật lâu, còn từng người có được chính mình phòng, phòng ngủ cùng thư phòng, cùng với một cái trước mắt đồng thời ở bọn họ hai cái đại phòng ngủ. Các ngươi nhìn bọn hắn chầm chầm chút. Đới Nguyệt Xu phân phó bà Vũ, quăng ngã làm cho bọn họ chính mình bỏ dậy, nếu là khóc hống không hảo lại ôm tới tìm ta, nếu là không thành vấn đề khiến cho chính bọn họ hoán lại đây, cũng hảo gọi bọn hắn ha ha giáo hấn, tổng chạy loạn, không tốt. Đúng vậy bà Vũ ngoài miệng ứng trong lòng cũng không dám thật sự kêu hai cái quý giá chủ tử bị thương hại. Qua sách phong lúc sau thành càng danh chính ngôn thuận quý phi, đới nguyệt su tất cả lại hướng lên trên đề ra cái độ. Bởi vì tiên đế thời điểm khởi đối quý phi dương thị liền tương đương khoan thứ, cho nên trên thực tế về quý phi quy chế là không có minh xác định số. Dù chế số lần quá nhiều, cao tổ vì chân phi phá lệ, tiên đế vì quý phi phá lệ, lặp đi lặp lại nhiều lần, chờ tới rồi đới nguyệt su thời điểm. Căn bản là không có người tới cẩn thận chú ý quý phi có thể sử dụng chính là cái gì không thể dùng chính là cái gì. Nàng mặt trên cũng không có có thể quản nàng người, dẫn đầu cho nàng du chế chính là vệ khanh hành bản nhân. Hơn nữa là đới Nguyệt Xu một tay an bài nữ quan tân chế độ, để bạt người đi lên, bên ngoài thượng vẫn là thực công bằng. Khác không nói, chỉ là ân tình này cùng khoan thư ở, phía dưới người liền dứt khoát đương không biết, tăng cường tốt nhất gốc. Cho nên, đới Nguyệt Xu thấy thời điểm, chính mình giật nảy mình không thể không cùng người xác nhận một phen cũng là hiện giờ quốc khố có tiền đại nghị người nhật tử quá đến rực rỡ không ít thuế bạc thu đi lên cũng nhiều hơn nữa trên thực tế vệ khanh hành cùng tiên đế không phải một cái tắt phong tiên đế nhẹ giản mà vệ khanh hành chú ý đến lúc này vừa đi nhưng còn không phải là cơ hội tương đương phiên cái phiên vậy hà đến vệ khanh hành người còn chưa tới nhìn thấy nghi thức thông báo người đã chuẩn bị tốt đới nguyệt Xu vội lôi kéo hai cái hoa hoa tay vừa mới chuẩn bị cấp hoàng đế hành lễ Hắn liền đi vào tới ý bảo nàng miễn lễ. Hai cái hoa hoa không thể miễn. Đới Nguyệt Xu vô ngữ xem hắn. Lễ không thể phế vệ khanh hành nói, bọn họ đúng là dưỡng thành thói quen thời điểm. mau cho các ngươi thân cha hành lễ. Đới Nguyệt Xu cũng biết bọn họ gần nhất ở học quý củ, đầu tiên luyện chính là cấp hoàng đế thỉnh an hành lễ. Nếu thân cha muốn nhìn bọn họ luyện tập thành quả, nhưng còn không phải là bọn họ đến biểu hiện một vài sao. Nhạc nhạc cùng an an vì thế dựa theo phía trước giáo quý củ. Nỗ lực mà đoàn chính đem cái này lễ đi xong. Vệ khanh hành vừa lòng gật gật đầu, trên mặt là nhu hòa ý cười, thuận tay liền một người một cái ngọc bội, nghĩ đến là sớm chuẩn bị tốt khen thưởng. Cái gì ngọc bội? Long Phượng. Hắn nói, vừa lúc chế tạo hảo đưa tới. Tới, cảm tạ các ngươi cha. Vệ khanh hành vừa định cự tuyệt, nói người một nhà không cần như vậy khách khí, kết quả đới Nguyệt Xu đem nhạc nhạc trước một ôm, nhạc nhạc vô cùng cao hứng mà thấu thượng hôn hôn hắn gương mặt. Tiếp theo An An lại lặp lại một lần cái này lưu trình. Hắn vừa định nói này trước công chúng, quá không minh nghiêm, chủ yếu còn có điểm ngượng ngùng. kết quả dư quang đảo qua, mỗi người đều túi đầu, cung cung kính kính, không một cái dám xem. Hắn trong lòng buông tiếng thở dài, ánh mắt là nàng cười tủm tỉm bộ dáng, đẹp mắt hạnh ánh hắn một thân màu nguyệt bạch thân ảnh, hắn càng cảm thấy đến dường như an mật đường giống nhau. Hành hành hành hắn nhịn không được liền cười, hai cái đều là chấm hảo hải tử, hiếu thuận hiểu chuyện, thực hảo quý phi giáo dục có công, thưởng, tạ bệ hạ. Hắn nhẫn cười nói lời nói, nàng cũng là nhạc ga mà hồi, không khí là nói không nên lời nhẹ nhàng. Vệ khanh hành đem càng trọng một chút nhạc nhạc bế lên tới, tới nguyệt su ôm an an, hai người một đạo vào nhà. Này phân lượng, chắc địch không ít. Vệ khanh hành thuận tay điên điên, nhạc nhạc không hiểu, cho rằng nàng cha cùng nàng áo, không nghĩ tới hắn nói gì đó chu tâm chi ngôn. Ngươi như thế nào có thể làm cho chúng ta xinh đẹp công chúa mặt nói cái này đâu. Đới Nguyệt Xu ra vẻ sinh khí mà nhìn hắn. Vệ khanh hành một đốn, cảm thấy bất mãn, này không phải ngươi trước để thể trọng sao. Hôm kia ngươi mới cùng ta nói An An giống như quá gầy, so nhạc nhạc đều nhẹ. Hai người đều không có cái giá, ở hai tử trước mặt cũng thực thả lỏng. Vào nhà liền đem hoa hoa hướng phô hảo thảm thượng một phóng. Đới Nguyệt Xu bày ra từng cái món đồ chơi, An An lập tức cùng cửu liên hoàn phân cao thấp lên. Hắn thân cha mới đã dạy hắn một chút, hắn gần nhất đặc biệt có hứng thú. Mà nhạc nhạc liền cầm lấy tới Đào Vang, cầu bắt đầu lắc lắc nghe thanh. Đó là an an quá gầy đối Nguyệt Xu mở to hai mắt nhìn, ta là tưởng thuận tiện hỏi một chút ngươi khi còn nhỏ phân lượng, nhìn xem là tùy ngươi vẫn là tùy ta, nam hài tử không nên là trọng một chút sao? Này không phải một cái ý tứ. Vệ Khanh Hành không thể lý giải. Vệ Khanh Hành cũng là thả lỏng, phát hiện An An nhìn hắn vài lần muốn kêu hắn hỗ trợ, đối thân cha tràn đầy tin cậy xuống bái, hắn lập tức trở dậy cũng ngồi ở thẳng thượng. Hắn một cái hoàng đế đều không chú ý, đới Nguyệt Xu cũng đi theo ngồi ở bên cạnh, bọn tỷ nữ đem nước trà trái cây đều thượng, ở bên kia cánh gác. Nơi nào một cái y tứ. Nàng đem nhạc nhạc lây đến chính mình trong lòng lực. Nhạc nhạc, đánh hắn, đại phôi đản, nói chúng ta lớn lên viên. Nhạc nhạc không hiểu, cho rằng ở chơi đùa, liền đem hổ đông ném qua đi, vệ khanh hành thuận tay một tiếp. An an chấp chớp đôi mắt, đem chính mình bên cạnh cái kia chế tua bố cầu cấp ném qua đi, không có đại nhân trợ giúp chỉ thực luôn mà nhảy một đoạn, cuối cùng lăn đến nhạc nhạc bên chân. Hai cái hoa hoa đều mau hai tuổi dưới đại nhân nhằm vào có thể hay không hình dung tiểu nữ hài lớn lên béo một chuyện bắt đầu rồi giao phong, mà hai cái hoa hoa cho nhau bắt đầu ném cầu cầu chơi đùa. Cuối cùng, đối lý vệ khanh hành bị bắt nghĩ lại chính mình sai lầm, cấp nhạc nhạc bồi thượng một cái trang dưa vàng tử tối tiền, lại phi thường tự giác địa chủ động cấp hài tử nàng nương bồi hai bộ đồ trang sức. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị? Đối nguyệt xu phản ứng lại đây ở ngươi chuẩn bị kinh hỉ thời điểm. a nàng ngắn ngủi tất cả, cho nên nói chúng ta lại nghĩ đến cùng đi. Vệ khanh hành khỏe miệng một trọn, làm cao thâm trạng, hắn không nói chính là kỳ thật hắn không nhớ tới, nhưng thấy nàng động tác, hắn tự nhiên sẽ học, đi theo nàng hiểu biết như thế nào cùng thâm ái người kết giao cùng ở chung, như thế nào gắn bó phần cảm tình này. Đương nhiên, này đó liền không có phương tiện nói cho nàng. Rốt cuộc hắn là hoàng đế, nghĩ muốn cái gì hoàn toàn có thể cắm đội làm người kịch liệt làm. Cho nên ngươi đổ vật đâu Đới Nguyệt Xu trước sau chuẩn bị có mấy tháng, trong lúc sắc thật bởi vì có không ít sự tình trì hoãn, nhưng không dễ dàng làm cũng sắc thật là không dễ dàng. Hảo hảo, lễ vật cũng không cần thúc dục sao. Nàng hô một tiếng, thiến sắc, đi đem cái kia hộp lấy tới. Nga, cho ngươi. Là một cái trường tam chỉ tả hữu, khoan một lóng tay tả hữu hộp gỗ, hộp mặt trên là bạch hạc cùng cỏ trắng tương ứng khởi vũ hoa văn, vệ khanh hành cẩn thận mà sờ sờ, sau đó mở ra kim loại khấu. Bên trong thả sáu cái hai ngón tay tiết hoàn tả hưu trạm giống túi thơm cầu giống nhau tơ vàng tuyên cầu, mỗi một cái hoa văn đồ án đều không giống nhau, con bướm cùng tú cầu hoa, trăm điệp xuyên hoa, mẫu đơn mới nở, chim hoàng anh hót vang, cỏ trắng rũ cổ, bạch hạc dương cánh, đều là thực cắt tưởng tốt đẹp ngụ ý, tiền tam loại thiên nữ tử, sau ba người tắc nam tử cũng có thể dùng. Đây là cái gì? Vệ khanh hành tò mò cầm lấy một cái bạch hạc, bên trong còn có cái gì? Giấy viết thư. người phía chưa biết. Ngươi nhìn sẽ biết sao. Đới Nguyệt Xu cười tủm tỉm, không chịu trước tiên nói cho hắn. Có một chút như là túi thơm cầu bộ dáng, làm chính là chạm giống, bất quá như vậy khả năng sẽ đem bên trong hương phấn linh tinh lậu ra tới, bên trong cũng là chạm giống nói. Nhưng nếu là trang giấy viết thư vừa lúc, hắn một bên xem một bên nhắc hại, Nga, cũng khá tốt hay, nhẹ nhàng vừa chuyển là được, xem ra ngươi vì mân mê cái này không thiếu lăn lộn thợ thủ công. Đới Nguyệt Xu làm bộ không thấy ra hắn thấp thỏm cùng chờ mong. Nghĩ đến vệ khanh hành cho dù là có điều chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là thật cao hứng thu được lễ vật, hơn nữa thật sự không biết bên trong là cái gì. Tới làm ta nhìn xem bên trong viết cái. Hán thanh âm đột nhiên im bặt. Làm sao vậy? Đới nguyệt su sử sốt, ta nhớ rõ bên trong đều là ta viết hảo, hẳn là sẽ không có sơ hở, chẳng lẽ là ta phóng sai rồi giấy, no. Vệ khanh hành đột nhiên phát đi lên, một chút hôn lấy nàng ngôi. hữu lực đại lưới không thể kháng cự mà thâm nhập, câu triền, hô hấp đan chéo. Hôn đến lại cấp lại cường nạnh. Khoảng khắc, đới Nguyệt Xu chỉ cảm thấy chính mình là đôi môi nhất định xương đỏ. Tự thủ hiếu tới cũng chưa thấy hắn như vậy thất thố. Cơ hội là nửa điểm du củ đều không có. Hai người đều gắt gao đắn đo đúng mực. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên như vậy kích động. Có điểm đau. Nàng oán trách mà liết hắn một cái. Vệ khanh hành tay siết chặt lại bung ra. Còn không dám dùng đại lực khí sợ niết hỏng rồi tiểu cầu cùng tờ giấy. Hắn lại xem một cái. Ta thích ngươi, tử từ cảnh. Câu từng câu chữ. Viết đến là rõ ràng. Những lời này nên là ta tới nói. Vệ khanh hành nghiêm túc mà nhìn nàng, lại không dám gần chút nữa, hắn thật sự sợ chính mình khống chế không được. Nàng cặp mắt kia quá ô nu, đem hắn toàn bộ thịnh ở đáy mắt, tốt, không tốt, đều cùng nhau kêu nàng bao dung. Hắn là cỡ nào may mắn. Châm tâm duyệt người. Hắn nói, cùng núi cao đồng kỳ, Giang Sơn không thay đổi. Đới Nguyệt Xu lập tức liền cười, nhìn chăm chú vào hắn, hoàn toàn minh bạch hắn nói ra phân lượng. Hắn là như vậy thẹn thùng người buồn xin với nói ái nói thích, chẳng sợ trong lòng tình cảm đều phải tràn đầy, cũng luôn là cất giấu. Theo mặt khác biện pháp, thí dụ như vật chất đi biểu đạt, nhưng đây là không đúng, ngoại vật không đại biểu hết thảy. Chuyện tình cảm thuộc về cảm tình, vật chất là biểu đạt phương thức, nhưng ngôn ngữ cũng là tình cảm kể ra quan trọng phương thức. Hắn sẽ không, hoặc là nói thẹn thùng tại đây. Kia nàng liền tới, nàng thích liền luôn là sẽ biểu đạt, nàng thích rất nhiều đồ vật, duy độc chỉ có hắn là nhất đặc biệt cái nào. Nàng đời này lại sẽ không giống như vậy thích một cái nam tử. Mặc kệ là An An vẫn là nhạc nhạc, bọn họ đều không thể thay thế hắn trong lòng nàng vị trí, chính như nàng biết chính mình đối hắn cũng là không giống nhau. Trên thế giới này thiếu một cái yêu hắn phụ thân, vệ khanh hành biết chính mình có thể nắm lấy lại mất đi một phần, đối nguyệt su không có cái loại này thay thế tự tin, cũng không cảm thấy có thay thế được tất yếu. Nàng sẽ thực nghiêm túc mà thích hắn, cùng hắn cùng nhau đi qua tương lai mỗi một ngày. 6 cái tơ vàng cầu Mỗi một cái bên trong đều cất giấu một câu nàng đối hắn ái biểu đạt. Có rất nhiều nàng từ thơ chung tìm được nhất có thể làm nàng cộng minh cùng thích câu, có còn lại là nàng nội tâm ngôn ngữ. Chỉ có này một cái, là nàng trực tiếp thông báo. Quả nhiên, vệ khanh hành đầu tiên khai chính là bạch hạc này một cái, hắn đã biết nàng trong lén lút đem hắn nghị luận vì bạch hạc hơn nữa cũng không mâu thuẫn cái này cách nói. Tuy rằng hắn thích lấy trúc tự so, nhưng nàng nếu là thích hạc, hắn liền cũng là kia thản nhiên cao khiết bạch hạc. À, à. Mẹ! Nương! Nương! Hai cái hoa hoa không cam lòng bị cha mẹ bỏ qua, đối nguyệt su biết hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, chủ động đem hai cái hoa hoa đều lay lại đây, bồi bọn họ chơi cầu cầu. Vệ khanh hành quả nhiên lòng tràn đầy kích động lại liều mạng áp lực, ở một bên đắc ý mà ấn không được khỏe miệng mà đem một đám cầu đều mở ra xem qua. Sáu chương tờ giấy nhỏ, hắn tất cả đều thích đáng mà thu hồi tới. Đây là dùng đối nguyệt su đặc biệt tìm thấy trang giấy cùng bút mực viết, Tài liệu thượng có chút cùng loại với tấm da dê, là không dễ dàng hư hao kia một loại, mực nước cũng có thể lưu thật lâu thời gian. Về sau còn có thể có sao? Hắn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, tràn đầy chờ mong mà nhìn hắn, mau so thượng bên cạnh vô cùng cao hứng an an cùng nhạc nhạc. Đới Nguyệt Xu một chút liền cười, đương nhiên có thể có rồi, bất quá cái này cậu còn muốn thiết kế chế tác mặt khác tạo hình, này mấy cái ngươi có thể lưu chữ kỷ niệm, kỳ thật phóng hương hoàn ở bên trong cũng đúng, bất quá đến chờ lúc sau. Vệ khanh hành không quá thích dùng loại này hương phẩm, nhìn quá nữ khí, ít nhất đới Nguyệt Xu liền chưa từng gặp qua hắn đeo loại này, hương bao linh tinh nhưng thật ra có. Phần 160 Bên ngoài một ít tuổi trẻ nam tử, thiếu niên một loại, nhưng thật ra sẽ mang cái này, thoạt nhìn quý khí lại tinh xảo, chỉnh thể vẫn là nữ tử dùng chiếm đa số. Bất quá ai làm đới Nguyệt Xu một chút nghĩ đến chính là này một loại tơ vàng cầu đâu. Một đám tròn tròn, mở ra xem tờ giấy còn có loại kinh hỉ cảm, nàng cho là liền cảm thấy hắn sẽ thích có tên sao. Không có ai nàng thẳng ôn, túi thơm cầu. Không dễ nghe. Hắn lắc đầu, cuối cùng chính mình nổi lên cái tên là Hương Tin, xem bộ dáng giống như còn tính toán nhiều lộng mấy cái mặt khác tên hơn nữa một ít điển cố. Đều tùy ngươi nha, là tặng cho ngươi sao. Đới Nguyệt Xu gật đầu đồng ý, tùy tiện hắn lăn lộn dù sao đổ vật đã đưa ra tay. Vệ khanh hành ở Duyên Hy cung dùng xong rồi đồ ăn, nói đằng trước còn có chút chiều chính sự tình muốn làm, đới Nguyệt Xu liền không lưu hắn. Làm Tử Hưu Đức chú ý điểm thời gian nhớ rõ nhắc nhở chủ tử nghỉ ngơi liền nhìn theo hắn rời đi. Mới trở về Càn Thanh cung, Vệ Khanh Hành mã bất đình để gọi tới người. Có thể chuẩn bị động thủ. Tiến thị người, một cái đều không cần buông tha. Vệ Khanh Hành không nghĩ đợi. Nàng đối hắn quá hảo, hắn cũng tưởng đem tốt nhất cho nàng. Chương 111. Hắn tính toán. Vệ Khanh Hành nguyên bản tính thực hảo. Nói theo tự tiên đế thời điểm khởi dưỡng thành thói quen, hắn vẫn luôn nỗ lực làm khắc chế mà duy trì người. Lấy kế hoạch hành sự, Phạm là lấy cầu và toàn. Hắn đối chính mình, đối mặt khác, Phạm chỉ cần bị phân chia ở hắn Phạm Vi, đều có chút chính hắn an bài tốt kế hoạch ở, có thể nói, hắn quy hoạch hảo hết thảy. Hắn lý trí biết khi nào nên làm cái gì. Vì hắn, cũng vì hắn tình cảm chân thành á su, hắn không thể đủ lại giống như là thái tử phi năm đó một chuyện ngoại ý muốn như vậy, lại ra sai lầm. Hắn thực sợ hãi này một khi xuất hiện sai lầm, liền thành tiên đế cùng Hiếu Liêm Hoàng Hậu, đây là hắn không dám cũng không thể tiếp thu đại giới, hắn chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận, hấp thụ hết thể kinh nghiệm, cẩn thận địa bản tính sở hữu, ở rất nhiều con đường trung mưu cầu hắn muốn cái kia khả năng. nhưng hắn ngàn tính và tính, suy xét tới rồi người khác thế tục cùng tham lam, nhu lự tới rồi khả năng nguy hiểm cùng thương tổn, lại duy độc không có đoán được chính mình lòng tham cùng dục vọng. chuyện tình cảm, nơi nào là có thể thụ lý trí không chế đồ vật. nhìn đến tờ giấy trong nháy mắt kia, vệ khanh hành liền biết hắn xong rồi. Hắn cảm thấy chính mình muốn nổ tung tới giống nhau, sở hữu máu sông thẳng hướng trong óc rõ ràng không phải bao đầu tiểu tử, lại một chút phản phất về tới thật lâu trước kia cùng nàng mới gặp lần nọ khi, hắn cũng là như vậy đối với nàng khẳng khái ái cùng thiện ý trong lòng mấy ngày, kỳ thật là ở che giấu chính hắn cũng chưa ý thức được chân tay luôn cuống. Nhưng lần này không giống nhau. Hắn đoạt được đến đáp lại, là hắn nỗ lực hồi lâu, ngày đêm tư tưởng, nằm mơ đều khát vọng được đến trả lời. Hắn biết chính mình thành công. Hắn rốt cuộc trở thành có thể độc chiếm nàng khẳng khái tình yêu cùng ôn nhu người, hắn là không thể thay thế quan trọng, hắn là nàng duy nhất. Không thể lại đợi. Vệ khanh hành khắc chế không được chính mình. Một cái lý trí vẫn luôn tràn ngập khắc chế người có thể trở nên cỡ nào cảm tính mà xúc động, hắn cuối cùng đã biết, mà hắn kỳ thật vốn dĩ, vốn dĩ cũng không phải tiên đế kia chờ tự giữ bình tĩnh người. Lần đầu tiên đại hỷ hắn khắc chế, lần đầu tiên buộc bạch hắn khắc chế, nhưng có chút đồ vật là tàng không được, liền tỉ như nói hiện tại. Vệ khanh hành có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nàng làm ra quyết định này đối hắn, đối đại ngụy và tương lai có bao nhiêu gian nan, cũng sẽ không nói chính mình sẽ đối mặt bao lớn khó khăn lại vì bảo vệ nàng cùng bọn họ hài tử muốn trả giá nhiều ít đại giới, hắn là như thế hàm súc, cũng không sẽ thật sự ở nàng trước mặt kêu khổ kêu mệt, ngẫu nhiên thời điểm tiểu kỹ xảo ngoại trừ. Nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là bước ra này một bước, hắn là tân đế, không thể vĩnh viễn dừng lại ở qua đi, cũng nên vì cái này khổng lồ đế quốc rót vào tân lực lượng thuyền lớn muốn tiếp tục khải hàng, tổng muốn thổi tới Tân Phong, dơ lên Tân Cự Phàm chỉ dẫn Tân Phương hướng. Đới Nguyệt Xu chuyên tâm mà dẫn dắt Hải Tử, vội qua đằng trước kia đoạn thời gian, liền ngày mùa hè thời điểm cũng chưa như thế nào nhàn rỗi, nàng hiện tại ngược lại nhiều vài phần thanh nhàn. Đằng trước còn ở đánh giặc, nhưng lần lượt tin chiến thắng xuân dưới, mọi người cũng cảm giác nhẹ nhàng lên, loại này ổn định thắng lợi rất lớn trình độ thượng ổn định dân tâm, tiêu có một ít ý đồ cùng ý tưởng thế lực khác cũng không thể không cố kỵ lên. Nghĩ đến. Sang năm tới rồi về sau, không có bao lâu liền lại sẽ có một đám tân đại sứ chờ, lại đây bái phỏng cái này quốc gia. Chúng ta nhạc nhạc quả nhiên có thiên phú A. Đới Nguyệt Xu cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngoài ý muốn. Nàng Quý Phi sách phong thời điểm là có tấu lê nhạc chờ hoạt động. Làm nàng hai tử, An An cùng nhạc nhạc cũng đều tương đối gần gũi mà tiếp xúc tới rồi này đó. An An phản ứng còn tính như thường, chỉ là đối với lê nhạc thanh âm biểu hiện ra ngoài một ít tò mò cùng để ý. Nhạc nhạc liền không giống nhau. Nàng thích cơ hội là viết ở trên mặt. Nhạc nhạc khi còn nhỏ bắt đầu liền biểu hiện ra đối thanh em đặc biệt mẫn cảm cùng để ý, tỷ như đồng dạng chuyển chống vội. Nhạc nhạc liền cơ hội là theo thanh em không chịu bung ra, tỷ như nhiều như vậy món đồ chơi bên trong. Nhạc nhạc đặc biệt thích nàng một bộ tổ nhiều đảo văng cầu. Phía trước còn ở hiếu kỳ thời điểm, lễ nhạc linh tinh đều là không có khả năng xuất hiện, nàng cũng liền thời gian dài như vậy tới, còn không có trực tiếp rõ ràng mà nhớ rõ này đó. 2 tuổi rưỡi tuổi tác, còn không thể nói thực ký sự. Trên cơ bản ngày hôm qua nói ăn cái gì hôm nay là có thể quên, chỉ là chậm rãi bắt đầu có một ít chính mình phán đoán cùng yêu thích hướng hướng, lại không phải trước kia tùy tùy tiện tiện ai đều có thể hống hống lửa lừa bộ dáng. Tại đây trong quá trình, Nhạc Nhạc liền chậm rãi bày ra ra bản thân thiên phú cùng tính cách. Nàng ở âm nhạc thượng thiên phú gọi người kinh ngạc cảm thán, có thể nói là hấp thụ song thân sở trường đặc biệt. Đối Nguyệt Thu Thiện tỷ bà, Vệ Khanh Hành sẽ đàn cổ, hai người với âm luật một đạo thượng đều có chính mình lý giải thêm lên sẽ nhạc cụ cũng không ít, vệ khanh hành sẽ chủng loại nhiều, đối Nguyệt Xu càng dốc lòng với tỷ bà giống nhau. Có lẽ là mang thai thời điểm vẫn luôn đắm chìm trong tiếng đàn bên trong, nàng tổng cảm thấy khả năng thật là thiên phú truyền xuống tới hoặc là hôn đúc tiểu bà bối, hiện tại nhạc nhạc liền rõ ràng nhìn ra tới đối âm nhạc cảm giác lực. San sạc, xa nhạc nhạc chính mình đánh tiết ấu, đem lớn nhỏ bất đồng đảo vang cầu hoàng vang, sau đó lại phối hợp chính mình vô tay, bạch bạch Thật là lợi hại. Na đổ nhã lộ ra một chút kinh ngạc cảm thán biểu tình. Tới gần nàng sách phong điền lễ, nàng làm một chút không nổi, ngược lại như nhau thường lui tới. Mỗi ngày lại đây tìm đới Nguyệt Sư đám người chơi đùa. Vì hi công chúa thật là quá lợi hại. Trung quanh người sôi nổi khen ngợi. Đới Nguyệt Sư cũng là hướng nàng lộ ra một cái cổ vũ mà khẳng định tươi cười. Nhạc Nhạc là đi theo nàng phía trước ngẫu nhiên hứng khởi đánh ra tới vỡ trời. Có một hồi đới Nguyệt Sư bởi vì an an động tác, không cẩn thận dùng ai chiếc đũa, bạc chiếc đũa đánh ở bạc chiến thượng. Sau đó lại dừng ở trên bàn, lan đến trên mặt đất. Liên như vậy lập tức, phát ra một chút thanh âm, đới Nguyệt Xu xem nhạc nhạc thật sự tò mò, liền dứt khoát cho nàng một cái chén gõ một chút. Lúc ấy nhạc nhạc đôi mắt đều trừng lớn, nàng chén nhỏ cùng ngũng nhỏ tử không có như vậy thanh thúy thanh âm hiệu quả, nàng như là không có ý thức được còn có thể như vậy, lần đầu giải quá kiến thức. Bất quá đây là không tốt ăn cơm thói quen, tới Nguyệt Xu lúc sau liền không làm như vậy, nhưng nhạc nhạc vẫn là nhớ kỹ chuyện này, còn nhớ rõ cái kia tiếp tấu. Cái này, nàng liền thường xuyên bắt đầu dùng chính mình thông thường bên người có thể gặp được một ít đồ vật, bắt đầu đánh. Nếu không phải chung quanh người nhìn, nàng có lẽ còn sẽ đem bình hoa cũng gõ một gõ, nhưng nàng khống chế không được lực đạo, sợ không phải có thể đem hai cái nàng cao đại bình hoa trực tiếp đánh ngã hoặc là trên bàn bình hoa nhỏ quăng ngã cái dập nát. Cuối cùng, đối nguyệt su không thể không gọi người từ nhạc trong cục điều tới mấy thứ đơn giản có thể kêu tiểu hài tử chơi đùa tiểu nhạc cụ, tí như thổi, tí như gõ, nhạc nhạc quả nhiên yêu chúng nó. Cho dù nàng chính mình chơi không vang, nhưng thực nguyện ý chung quanh người thổi cho nàng nghe. Lại đến một chút. Chúng ta An An cũng muốn sao. Đới Nguyệt Xu nhìn đến nguyên bản ở chơi trò chơi xếp hình An An vài lần dừng lại động tác, cuối cùng nghe được mẹ ruột hỏi chuyện, mới buông xuống đồ vật, cộp cộp cộp chạy đến nàng trong lòng ngực. Như thế nào lạc, An An. Đới Nguyệt Xu ôm hắn. An An có một chút tiểu dính người, vệ khanh hành lao nói như vậy không phải nam hải tử nên có tính tình. Nhưng nàng hoài nghi hắn có thể là không quen nhìn chính mình nhi tử như vậy dính mẹ ruột mà không dính thân cha, cho nên có chút quan báo tư thủ. Chính là nghĩ ba tuổi về sau liền phải bắt đầu vất vả đọc sách, thượng sáu tuổi liền phải đi theo hắn tiểu thúc thúc nhóm đến thượng thư phòng vất vả học tập, bảy tuổi về sau đều không hảo tùy tiện ở lâu tại hậu cung ở. Đới Nguyệt Xu trước mắt chính cảm thấy nhật tử quá thật sự mau, hoa hoa một ngày một cái bộ dáng, cái này càng cảm giác này đó cũng không phải thật lâu xa sự tình đương nhiên chân chính phát sinh thời điểm nàng chỉ biết càng thêm không bỏ được, rốt cuộc hiện tại liền có chút không đành lòng. Tiểu dính người tới, cấp mẫu thân một cái. Nương, an an vô cùng cao hứng mà hòa thân nương giản gián Ta thử xem. Hắn biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Kia cùng tỷ tỷ ngươi thương lượng thương lượng. Đới Nguyệt Xu hỏi, vẫn là nói ngươi muốn mặc khác. An an tự hỏi một chút, sau đó từ nàng trong lòng ngực ra tới, đi hướng tỷ tỷ. Hai cái tiểu bằng hưu ớt úng dùng đại nhân không có cách nào lý giải ngôn ngữ cùng tứ chi động tác cho nhau giao lưu một phen, cuối cùng nhạc nhạc đem nàng đặc biệt bảo bối một cái tiểu cây sáo cho hắn. Cây sáo là ngà voi làm, hoàn toàn mới, chuyên môn vì tiểu bằng hưu đắn đo thổi đi nho nhỏ phiên bản. Kỳ thật nhạc nhạc thổi không tốt lắm, chỉ có thể ra cái thanh, nhưng chẳng sợ chỉ có cái thanh, đại gia cũng đều sẽ thật cao hứng mà cho nàng vỗ tay, nàng trước mắt nhất có thể nắm giữ vẫn là đánh. Tỷ như nàng có một mặt đầu gỗ cái giá khởi động tới tiểu cổ, dùng tiểu chày gỗ gõ gõ là có thể thực vang dội cái loại này. Nhưng là đới Nguyệt Xu Su suy đoán nhạc nhạc hẳn là không có nghĩ nhiều, cũng không mặc khác ý tứ, chính là đơn thuần đem chính mình thích nhất bạch bạch cốt sáo chia sẻ cấp đệ đệ. Bên cạnh bà Vũ có chút do dự, đại khái là ở tự hỏi hai cái tiểu hoa nhi đổi thổi thích hợp hay không. Đới Nguyệt Xu đi theo tưởng tượng, dù sao là mới hơn hai tuổi song bào thai, còn dùng không như vậy chú ý, căn bản không có cái gì đại phòng. Đến nỗi quy củ linh tinh về sau nói nữa, có bọn họ học đâu, hiện tại có thể hảo hảo hành lễ, biết đại khái lễ tiết, liền không tồi. Bất quá nàng suy nghĩ thực mau bị đánh gãy. An an xem qua tỷ tỷ thổi sáo cùng những người khác thổi sáo, hắn bắt chước phóng tới miệng bên cạnh, sau đó phi thường nỗ lực mà một tuổi. Phát ra một chuỗi như là đánh răm giống nhau bay hơi thanh. Phụt! Toàn bộ hành trình nhất không cho mặt mũi chính là đới nguyệt su cái này đương mẹ ruột. Nàng thật sự nhịn vài lần. Cuối cùng ở lần thứ hai đánh giám thanh vang lên lúc sau, nàng che miệng chạy tới sân bên ngoài, cười ha ha lên, thiến sắc đám người còn có thể miễn cưỡng ngẹn lại, đành phải che chở chủ tử, sợ nàng thật sự cười ngã, thương tới rồi thân mình. Đối nguyệt su thẳng không dậy nổi eo tới. Sự tình gì tốt như vậy cười. Ngươi nhi tử nàng dựa vào ở vệ khanh hành trong lòng ngực, còn đang cười, ngươi nhi tử âm nhạc tốt nhất giống thiếu một chút thiên phù à. Vệ khanh hành sắc mặt cứng lại. Tuy rằng hắn lý trí thượng biết chính mình đại nhi tử cũng không có hoàn toàn cùng chính mình tương tự, nhưng trong lòng nhưng vẫn cảm thấy vệ trạch hy là có chút giống hắn. Nhưng hắn vẫn luôn thực tự tin hắn ở âm luật ca phú thượng thiên phú, cũng xác định chính mình xuất sắc mới có thể, nghe được đới Nguyệt Xu nói như vậy, hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút thái quá. Nhưng là cùng đới Nguyệt Xu tiến nhà ở, nhìn đến con của hắn mặt đều nghẹn đỏ, ở một phòng nhẫn cười cùng đại nữ nhi mê hoặc lại khiếp sợ thần sắc hạ, An An còn ở nỗ lực bộ dáng, vệ khanh hành không thể không thừa nhận Về sau còn có thể học đâu, hiện tại không đổi, cái này Cần cù bù thông minh, cần cù bù thông minh Vệ khanh hành chủ động vì nhi tử tìm miêu bổ Nếu không phải trên mặt hắn ý cười giống nhau là áp đều áp không được Hắn lời nói khả năng còn càng có thuyết phục lực một chút Phần 161 Hắn biên nói biên đem nhi tử bế lên tới Thuận tiện cùng na đổ nhã gật gật đầu miễn nàng lễ Sau đó nói cho nhi tử vệ chặt hy Cây sao khó đâu, tới chúng ta chơi tiểu cổ Tiểu ai nhi không sức lực khí không đủ thổi không đứng dậy sao có thể trước thượng thủ cây sáo linh tinh đạn sóng cũng không thích hợp loại này đánh dễ dàng phát ra tiếng vang nếu hai cái thật sự thích về sau dẫn bọn hắn đi xem đại vũ làm cho bọn họ chơi đùa vệ khanh hành hiện tại lý luận thượng còn không thể đụng vào lễ nhạc giải trí cho nên hắn chỉ là đem đồ vật đưa cho hoa hoa cũng không chủ động làm mẫu thổi cái gì cũng may hai cái hoa hoa đều đắm chìm ở nhìn thấy cha vui sướng chung ngày thường cũng liền nghe cái tiếng vang liền tính là nhạc nhạc thuật nhìn rất có thiên phú Cũng sẽ không ở thời điểm này bắt đầu bồi dưỡng, vấn đề không tính đại. Chơi đùa một hồi, vệ khanh hành rõ ràng muốn cùng nàng nói một ít chính sự. Đới Nguyệt Xu đem hai cái hoa hoa hủy thắc cấp na đổ nhã trước hỗ trợ chiếu cố một vài, cùng hắn đến bên cạnh nhà ở nói chuyện. Làm sao vậy? Gần nhất khả năng sẽ có một ít thẻ bài tiến dần lên tới. Tiến cũng sao? Đới Nguyệt Xu có chút kinh ngạc, thấy ta. Đúng vậy, hẳn là sẽ có một ít, thử chiếm đa số. Vệ khanh hành gật gật đầu, một bên ôm nàng. Một bên giải thích, triều đình muốn đại động tác, ta trước tiên cho ngươi thấu cái tin nhi, chủ yếu là hai việc. Thái Phi, Thái Hoàng Thái Phi đám người là không tiện với tiếp đại, từ bọn họ phụng dưỡng hoàng đế trở thành tiên đế lúc sau, các nàng đại bộ phận nhân sinh cũng đã hạ màn, sở hữu phong cảnh kỳ thật đều biến thành qua đi, mặc dù là sinh dục có hoàng đế cũng không nhất định có thể như qua đi như vậy vinh quang, càng không cần phải nói hiện tại. Vệ khanh hành hậu cung bên trong, có thể danh chính luôn thuận tiếp đai chỉ có đới nguyệt su một cái. Nàng cũng là vị phân tối cao, phân lượng nặng nhất một cái. Nàng soi đằng trước một vị giống nhau đương quý phi hảo một chút, quý phi Dương thị là không quá quản sự loại hình, hiện tại liền càng có vẻ bề ngoài, ngày thường cơ hồ không ra sân, lao thái phi nhóm tốt xấu còn thường xuyên tụ ở bên nhau trò chuyện, có hài tử càng dễ dàng ở một đạo giải buồn, nàng liền phá lệ quái gở. Đối Nguyệt Xu là chính thức trưởng quản cung vụ, hoàng đế cấp quyền lực, không phải hoàng hậu nhưng cũng cùng hoàng hậu không sai biệt lắm, nàng kia quý phi ấn tín phân lượng tuyệt đối đủ dùng. Chẳng qua nàng cũng không phải kêu chờ thích bài mặt cùng phong cảnh người, hoặc là nói nàng không quá để ý những người khác hoặc sự tình, sự tình rơi xuống nàng liền làm, không có mặt khác ý tưởng, càng sẽ không kéo bè kéo cánh, hoặc là muốn nhúng chàm cái gì. Thần triêu quý phi quản sự lại mặc kệ sự phong cách, rất nhiều người đã xem đến thực minh bạch. Nàng duy nhất thân cận một ít, hoặc là nói là sáng sớm liền phụng nàng, là Na Thục Phi, nhưng vị này chính là hòa thân công chúa, địch quốc ở đại ngụy cung cơ hồ nói cái gì ngữ quyền. Nói là hữu hảo tiểu quốc, kỳ thật bản chất chính là cái muốn vùng đại ngụy nước phụ thuộc, còn thân mọi người chờ cơ bản đều là như thế này đối đãi Na đổ nhã không có bất luận cái gì đặc biệt giá trị, liền tính là dùng để bãi làm hai nước hữu hảo, cũng chỉ có thể làm làm bộ dáng, tại hậu cung thế lực phân chia chung cơ hồ không có gì tác dụng. Các nàng hai cái tân đế duy nhị địa vị cao phi tần, liền như vậy thủ hai đứa nhỏ, không có việc gì sẽ không ra bản thân một cung cửa cung, có chuyện cũng là những người khác tiến vào đáp lời Nếu là có mặt khác muốn tới kéo gần quan hệ, còn tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị cự tuyệt. Đúng vậy, hướng đối Nguyệt Thu để quy phục tín hiệu, đại khái là tưởng gia nhập nàng trận doanh người kỳ thật còn không ít, nhưng nàng một cái không có ứng. Đằng trước duy nhất có một chút thành công chính là Yến Lương viện, nhưng Yến thị cho nàng ấn tượng thật sự là quá kém, đối Nguyệt Xu lúc ấy cũng là bị quân lấy không có biện pháp, hiện tại nàng thành quý phi, là không còn có người có thể miễn cưỡng nàng. Giống nhau là ta tính toán động thế ra, trên tay đã nắm giữ Yến thị chứng cứ phạm tội. Lần này sẽ một bao sao, không dùng phản bác. Vệ khanh hành thần sắc cực kỳ lãnh đạm, chỉ ánh mắt dừng ở nàng trên người khi, mới có vài phần ôn nhu. Nô. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trên thực tế tam đại hoàng đế xuống dưới, có thể nhận thê ra vài thập niên, thực sự không dễ dàng. Vệ khanh hành hiện tại động thủ cũng coi như là tân đế giết gà dọa khỉ, còn tính ở đới Nguyệt Xu lý giải trong vòng, bất quá thời gian giống như hơi chút có chút khẩn trương, chủ yếu là hiện tại đằng trước còn ở bình loạn Yến Thị vây cánh đã ở xử lý giữa, ta tưởng Yến Thị cũng đã được đến tiếng gió, trong khoảng thời gian này nếu Thái Hoàng Thái Hậu muốn tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền cáo bệnh hoặc như thế nào đi, không cần phản ứng trâu Chấu sao thu. Vệ Khanh Hành nói được lãnh khốc, nhưng đối Nguyệt Xu cảm thấy không quá được không, chủ yếu nàng còn có hai đứa nhỏ, là chính thức vào Ngọc Điệp, đặc biệt không thể trên lưng bất hiếu, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu nếu thật sự muốn tra tấn người, nàng gần nhất sẽ tìm vệ Khanh Hành xin giúp đỡ. Thứ hai là thà rằng chính mình khiên xuống dưới cũng không nghĩ làm hài tử chịu khổ. Đã biết, bất quá trong lòng như vậy tưởng, trên mặt nàng vẫn là ứng. Liên nghe vệ khanh hành tiếp tục giảng. Đại khái ý tứ là hắn đã năm thiết thực chứng cứ, tiến thị nhất định muốn xử lý. Nhưng thế ra cùng một ruột, gọi người buồn ôn, nhưng nếu là thật sự tưởng một chút toàn bộ lộng chết, kia lại là không quá khả năng. Sáu môn thế ra, nói đến còn đỉnh rượu cũng không nhiều như vậy, đương nhiên, bọn họ chiếm cứ nhiều năm. Đều có một phen vận số, muốn cho vệ khanh hành một cái đăng cơ mới mấy tháng hoàng đế một chút toàn lộng cũng không có khả năng, hắn hiện tại cũng không phải như vậy lệ khí mười phần, muốn đuổi tận giết tuyệt người. Nếu là mặt khác thế ra tới thử ngươi hắn dừng một chút nói, ngươi xem tình huống tới, có thể hơi chút tuyển chuyển một vài. Ta hiểu được, chính là lần này chỉ nhìn chằm chằm yến thị tới, sẽ không tính cả khác một đạo, muốn mượn ta chi khẩu làm cho bọn họ an tâm. Đới Nguyệt Xu nghe minh bạch. Nô! No. Ngươi không tình nguyện hoặc là làm không hảo liền không cần phiền toái cũng đúng vậy khanh hành xem đến thực hai. Dù sao ta nơi này cũng có xử lý, chẳng qua bọn họ đại khái sẽ không chết âm, thế nào cũng phải các loại mưu hoa một phen không thể. Lại có chính là một việc hắn nói, ta liền thủ một năm hiếu kỳ, sang năm qua tháng riêng, liền hoàn toàn ra hiếu, sau đó sửa niên hiệu từ từ. Vẫn là nửa hiếu. Đúng vậy, nửa hiếu ra hiếu. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Kỳ thật ta là dùng cái này tới trao đổi. Trao đổi. Nàng hơi hơi như mày, có điều kiện. Đại thần nơi đó rất khó làm. Ta nơi nào sẽ làm bọn họ tới bắt chạy ta, lần này tất nhiên là ta thắng. Vệ khanh hành tự tin nói, châm là chân long thiên tử. Hào đi hào đi, ta chân long nàng ngâng lên hắn khuôn mặt, mỉm cười hỏi hắn, ngươi lại nói cho ta nhiều một chút được không? Ta hồ đồ đâu? Đương nhiên. Vệ khanh hành mỉm cười cùng nàng chạm chạm cho mũi, trao đổi một cái ôn nhu ước hôn chờ hô hấp bình phục xuống dưới hắn mới chậm rãi nói ta có cái này chủ ý thật lâu nhưng đằng trước tưởng chính là thủ ba năm nửa hiếu nhưng chân chính xử lý lên mới phát hiện xác thật quốc sự cùng gia sự không thể tốt lắm hoàn toàn tách ra ta dù sao cũng là hoàng đế có chút thời điểm là tương đối khó làm ta cũng không nghĩ kêu các đại thần mượn này mưu đổ đến cái gì ta liền bắt đầu sinh tu vọng lăng đại ý tưởng a đối nguyệt Xu ngắn ngủi tất cả nhớ tới nhưng là không phải ngôn quan không chuẩn sao phía trước phản đối thanh âm rất đại cho rằng xây dựng rầm rộ, bất lợi với quốc tổ tu dưỡng. Đúng vậy, vệ khanh hành thẳng luôn, có đôi khi bọn họ xác thật là có thể nói thẳng tiến dán, có vài phần minh dám ý tứ, lớn nhất chính là chu thị gián quan nhất tộc, là có vài phần nhân ngôn đáng sợ chi lực, cho dù là tiên đế thời kỳ khởi cũng đã đắn đo một nửa ngôn quan, lại cũng không thể kêu có chút thanh âm hoàn toàn biến mất, bao gồm ta liền tính là nhéo chu thái phi, cũng vô dụng, bọn họ là thật sự mềm cứng không an, chỉ vì công lý đạo nghĩa, là chính trực người Vệ khanh hành tuy rằng trong lời nói có vài phần ghét bỏ, nhưng xác thật cũng tán thành bọn họ tồn tại, cũng không sẽ thật sự sợ hai triều thần phê bình hắn, hắn tận sức với trở thành minh quân cùng nhân quân, liền sẽ không kêu này đó thanh âm biến mất, làm cho cả triều đỉnh hoàn toàn trở thành hắn không bán hai giá, chẳng sợ hắn ở thống trị thượng cơ bản là cường thế hoàn toàn không chế. Hắn cho rằng này đó nạp gián thanh âm là cần thiết tồn tại hơn nữa có thể quất chính mình, cho nên hắn chịu đựng bọn họ, vì đặt thành mục đích của chính mình, suy xét luôn mãi. Có chút thời điểm thậm chí chỉ có thể đủ khúc chết tới làm. Liên tỉ như hiện tại, hắn kỳ thật sớm tưởng tiến vọng Lăng Đài, bản vẽ đều họa hảo rất nhiều thiên, hơn nữa sửa chữa mấy cái phiên bản, từ đưa tiên đế linh cứu nhập Lăng bắt đầu, cái này ý niệm liền không có biến mất quá, này phân tưởng niệm là vẫn luôn ở, không hảo thủ 3 năm, hắn tổng phải có cái tân ký thác. Nhưng bởi vì hậu cung trong ngoài mới tu sửa quá, lại có phái ra đi đại lực khí trị thủy một đám, lại nói tiếp xác thật là quốc khố một chút dùng không ít. Năm nay tân thu nhập từ thuế còn không có đi lên Hoàn toàn là là sống bằng tiền dành dụ Tiên đế năm nay sơ mới đi Vệ khanh hành này liền muốn tu vọng lăng đài Nhưng còn không phải là một chút kêu các ngôn quan xem bất quá mắt Thậm chí cảm thấy hắn không nên lớn như vậy hưng thổ mục Đặc biệt không thể vì tư dục Nhưng cố tình chính là vì người này chi thường tình tư dục Vệ khanh hành cũng có chút bất đắc dĩ kia hiện tại đối Nguyệt Xu nhìn hắn lấy ra tới vẽ mấy lần bản vẽ Sẽ thành Vệ khanh hành nói Rốt cuộc ta không tuân thủ 3 năm sửa thủ 1 năm, hiện tại nói muốn ký thác thương nhớ, dù sao cũng phải có cái phương pháp đi. Lời nói là như thế này, ý tứ cũng là hoàng đế ý tứ, nhưng khẳng định không thể là từ hắn trong miệng nói ra. Hoàng đế cũng có chính mình tâm phúc, những việc này đương nhiên là hắn đáng tin cậy đến đế tâm thủ hạ nói ra, sau đó lại lăn lộn một phen, cho nhau chối tử, cuối cùng chính là làm vệ khanh hành đem sự tình lạc thành xuống dưới. Nếu là chính hắn động tâm tư muốn làm việc này, Kia trên cơ bản là không có khả năng thất bại. Vệ Khanh Hành trước nói cho Đối Nguyệt Xu một tiếng, miễn cho nàng ở phía sau gặp việc này thử, không biết như thế nào hồi, bất quá việc này ở đặt thành phía trước, khẳng định không thể lộ ra tiếng gió là Vệ Khanh Hành trước khởi nghĩa. Tuy rằng đây là có điểm xa xỉ hiếu tâm, nhưng dù sao cũng là hiếu tâm, lại rốt cuộc sẽ bị nhắc mãi, vì Vệ Khanh Hành thành danh, đới Nguyệt Xu quyết tâm thế hắn giấu hảo việc này. Không thành vấn đề, ta có thể làm hảo. Ân ừn, chấm biết A lợi hại nhất không được dùng hống hoa hoa ngữ khí hướng ta đới Nguyệt Su rầu miệng bất mãn Thủy Doanh con ngươi trừng hắn liếc mắt một cái lông mi chớp phá lệ mê người vệ khanh hành mày một trọn ánh mắt hơi thâm tầm mắt rời không ra thủy nhuận đôi môi nhưng ngươi không phải thường xuyên dùng lừa dối an an ngữ khí lừa dối ta đới Nguyệt Su đang muốn phản bác mới nháy mắt đã bị sớm không nín được người nào đó lấy hôn phong giam mới nhất bình luận giải hoa thân thể không khỏe hôm nay quá tròn đổi mới sẽ vãn một chút nghỉ một chút lúc sau tái khởi tới viết phòng trưng ở mười điểm tạ hữu imgsrkhttp2.2gạch chéo sở tạ tịp chấm gì gì veduxc chấm net gạch chéo imags gạch chéo kín gạch dưới một chấm chấm hỏi vạ bằng hai không bình im lặng thì thôi ra tiếng kinh người liều đạn chính là ta đối với ngươi thật sâu nhiệt tình yêu thương giải hoa giải hoa đáng yêu ngọt da xong chương 112 Cao Úc sụp đổ. Đây là lôi đình chi lực. Đối Nguyệt Xu cũng là mới biết được, Nguyên Lai Đương Hoàng đế thật sự muốn làm thành mỗ một việc thời điểm là như thế nào trường hợp. Đó là như thế nào khủng bố một cổ lực lượng, trong nháy mắt hung hăng mà hạ xuống, mới có thể kêu chiếm cứ nhiều năm, vươn vô số cảnh cây vân dương yến thị, ở trong nháy mắt toàn toàn bị hạch tội bỏ tù. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều nhân vi yến thị cầu tình, thế ra sẽ liên hợp lại hoặc là vệ khanh hành thống trị sẽ xuất hiện xưa nay chưa từng có khốn cảnh vân vân. Nhưng trên thực tế, trước mặt mọi người người ý thức được đây là một cái mấy thế hệ tới nay nắm tốt nhất một tay bài cũng trước nay chưa từng có cường thế cùng cường đại hoàng đế lúc sau, những cái đó mưu toan hấp hối dãy rùa thanh âm, liền ở bất chi bất giác trung tiêu tán. Đới Nguyệt Xu ngồi ở thọ khang cung chắc điện, không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Qua tiết sương dáng, đại khái là ý thức được hoàng đế khăng khăng, tiền triều thế cục lại trở nên khẩn trưng lên. Lộc vương bên kia, thế tử bị trảo sau tự sát đã chết. Lộc Vương phi sinh thứ năm tử vệ khanh vực còn đang đào vong giữa. Lộc Vương trước mắt ở vào không biết bóng dáng trạng thái, còn có một thành không phá, nhưng phổ biến phỏng đoán là Lộc Vương đã không ở tòa thành này, khả năng chạy đi. Vệ khanh vực có ở đây không nói không rõ, rốt cuộc cũng là phản bội đảng, hơn nữa là Lộc Vương duy nhất tồn tại con vợ cả, bắt người công phu không có rơi xuống quá. Trong chiều về tôn hưng nghị luận cũng có chút, tuy rằng hắn dẫn người đem thành đánh hạ tới, nhưng vẫn luôn có đồn đãi nói hắn bởi vì cùng thế gia có liên lụy. Đối Lộc Vương một hệ khả năng có thiên vị, tuy rằng Thoạt nhìn là đối thượng loạn đảng, nhưng trên thực tế khả năng ở trong chiến đấu phóng thủy. Phần 162 Cái này lời đồn đãi không có thiết thực chứng cứ, nhưng bởi vì Lộc Vương mất tích quá mức kỳ quạc, trước mắt thuộc về tung tích toàn vô bộ dáng, cho nên tôn hương này phân công lao thiết thực mà đánh chết gấu, trừ phi đem người toàn bắt mang về tới, nếu không khả năng còn gặp mặt lâm một ít phê bình. Tân đế vệ khanh hành thái độ nhìn không ra tới. Không có cấp tôn hưng cỡ trách hoặc là mặt khác hỏi ý, nhưng nếu là hắn thật sự một chút hoài nghi không có, loại này lời đồn đãi cũng không nên vẫn luôn tồn tại với phía sau. Nhưng có một chút là minh bạch, vệ khanh hành cùng thế ra quan hệ trở nên phi thường khẩn trương, đặc biệt là nhìn liền phải đối trước mắt lợi hại nhất cái này hiến thị khai đao. Hiến thị đưa ra đi nữ nhân rất nhiều, dựa vào loại này đáng sợ phức tạp liên hôn quan hệ, bọn họ phát triển ra một bộ phi thường kinh người hệ thống. Có mưu đồ bí mật mà trở thành có thể cùng các gia liên lạc thượng quỷ dị thế gia. Nói tân đế muốn khai đao yến thị ngôn luận đã không phải một ngày hai ngày, tiếng gió sớm đã có, nhưng không nghĩ tới lần này thoạt nhìn là phá lệ thật. Đới Nguyệt Thu nơi này cũng không có bị lộ quá. Quả nhiên, qua tiết xưa dáng, trong cung thái hoàng thái hậu yến thị cơ hồ là mỗi ngày đem nàng tìm qua đi. Không làm cái gì, liền kéo nàng một đạo ăn chay niệm Phật. Đối Nguyệt Xu thực cẩn thận, nếu chỉ là bồi thái hoàng thái hậu nhặt nhặt Phật mễ linh tinh còn chưa tính. Bang nhân sao sao kinh thư cũng không phải cái gì vấn đề lớn, coi như là tận hiếu, nhưng nếu là kêu nàng ăn chút thứ gì, nàng làm một chút cũng không dám thả lỏng. Mỗi lần tiến đến, đới Nguyệt Xu đều sẽ kêu tô mai chuẩn bị sẵn sàng, vượt qua thời gian liền đi tìm vệ khanh hành tới, trừ cái này ra, nàng mang qua khứ tỷ nữ vĩnh viễn là tề tím hơn nữa thiến sắc. Tề tím cái này chuyên nghiệp vẫn luôn nhìn chầm chằm đến là chặt chẽ, liền sợ thái hoàng thái hậu yến thị làm chút tay chân, mặt khác còn mang theo hai cái thanh vệ xuất thân tiểu nữ. Các có sở trường đặc biệt, toàn sen lẫn trong nàng nghi thức bên trong, cũng không thu hút, nhìn chỉ là bình. Thương nhị đẳng cung nữ. Đới Nguyệt Xu nơi này còn có cái điền ma ma, năm đó mang thai thời điểm nàng tìm vệ khanh hành tìm thấy chuyên nghiệp nhân sĩ, xác thật giúp nàng rất nhiều. Nhưng không biết có phải hay không thấy được nho nhỏ chủ tử hai cái sinh ra, trong lòng kia một hơi lòng khai, tự tiên đế đi rồi, nàng nhìn tình huống cũng không phải thực lợi hảo, thân thể càng thêm bất lợi sảng, đi đường bước chân đều hoang trầm không ít. Đới Nguyệt Xu cũng không nghĩ tiêu lão nhân ra nhiều nhọc lòng, ngày thường khiến cho nàng ở trong sân vinh dưỡng, quản quản tiểu cung nữ nhóm, có chuyện gì chỉ điểm một vài, an tâm đương cái chấn bãi lão nhân ra, những cái đó muốn ra bên ngoài chạy làm phiền không đến trên người nàng. Mặt khác chính là lo lắng chút hai cái tiểu hoa nhi sự tình, mang tiểu hài tử điển ma ma vẫn là thực tích cực thực nguyện ý. Thái Hoàng Thái Hậu cho người ta áp lực không nhỏ, nhưng nàng vĩnh viễn đều là như vậy bất động thanh sắc bộ dáng. Đại bộ phận thời điểm. Nàng đều sẽ lộ ra một chút cười ha hả thần sắc, buồn vui sẽ không biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng, cùng Yến Lương Viện cái kia hiến thị bất đồng, Yến Lương Viện là tươi cười đều lộ ra cổ điều khắc tượng đất giống nhau giả, mà Thái Hoàng Thái Hậu thoạt nhìn cho người ta cảm giác là thực thật sự. Nhưng ăn ngay nói thật, mỗi lần ở thọ Khan cung, đới Nguyệt Xu quan cảm đều không phải thực hảo. Nàng lần đầu thấy vị này nhân vật lợi hại, không biết là vệ khanh hành cho nàng mang đến thành kiến, vẫn là nàng vào trước là chủ nghe xong quá nhiều yến Thái Hoàng Thái Hậu không tốt sự tình Tóm lại đới Nguyệt Xu cá nhân không phải thức thích, cũng vô pháp bị nàng thân thiết tươi cười sở mượn sức. Giống nhau là buổi chiều thời điểm, Thọ Khang Cung sẽ đến người đến Duyên Hy Cung, nói là thỉnh Quý Phi qua đi nói chuyện, trên danh nghĩa là Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp tàng tôn cháu cô gái, nhưng đối Nguyệt Xu căn bản không yên tâm, mỗi lần đều chỉ có thể lấy bọn họ còn ở ngủ trưa vì từ chối tử. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiểu bối cùng nho nhỏ bối, hiếu tự đè ở nơi này. Đới Nguyệt Xu là như thế nào đều không thể làm lơ vị này phân phó hoặc là chối từ một vài coi như làm không có, nàng vì thế chỉ có thể đủ tự mình đến thọ khang cung đi thỉnh tội. Nàng không quá nguyện ý làm vị này nghe nói có sát tử, sát tôn khả năng tính hiểm nghi thái hoàng thái hậu tiếp xúc đến chính mình hai đứa nhỏ, tiểu hoa nhi qua yêu đất, nàng không dám đánh cuộc nào đó khả năng tính. Đới Nguyệt Xu thả rằng chính mình ăn chút đau khổ. Cứ như vậy liên tiếp 5 ngày, nàng mỗi ngày bị kêu lên đi. Trên cơ bản là ở Phật đường trước quy nửa canh giờ đến một canh giờ, niệm kinh đồng thời lại nhặt Phật mễ. Không sai biệt lắm lúc, Thái Hoàng Thái Hậu mới ra đến, lấy lao nhân ra nghỉ ngơi không hảo từ từ vì từ, biểu đạt một phen đối nàng cái này tiểu bối quan tâm, sau đó nói nàng hiếu tâm không tồi làm được thực hảo vân vân, đương nhiên nàng khen đều là thực hàm xúc cất giấu lời ngầm. Lúc này, đối nguyệt su liền sẽ đương cái đầu gỗ. Là, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu tán thưởng, thần thiếp cảm kích. Có thể vì nương nương tấn hiếu là thần thiếp phúc phận, thần thiếp ngày xưa ở nhà đều chưa từng đã làm cùng loại công phu, vì nương nương niệm nửa canh giờ kinh thư chính mình suy nghĩ sâu xa đều thanh minh chút. Nàng chính là cắn chết không chịu nhiều quỳ. Hiện tại mỗi ngày nửa canh giờ, liền tính là có để mềm tử, nàng đều cảm thấy chân ma. Đới Nguyệt Xu biết đây là trong cung tra tấn người biện pháp, nhưng thời gian lại tạp đến phi thường vi diệu, nửa canh giờ nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít, giống như lại không thể hoàn toàn xem như lan lộn. Đương nhiên, Nàng ở đã trải qua hai lần lúc sau, liền không chút do dự hướng vệ khanh hành cáo trạng, nhưng hắn tạm thời không hảo làm cái gì, chỉ tiểu sách vợ tuyệt đối nhớ kỹ, cũng cho nàng ra chủ ý, bất quá chủ yếu đới Nguyệt Xu muốn nhìn một chút vị này Thái Hoàng Thái Hậu đến tuột cùng là có ý tứ gì, cho nên không có mượn cơ hội không đi. Mẹ! Tỉnh lại nhạc nhạc quấn lấy đới Nguyệt Xu không bỏ. An an thực mau cũng tỉnh, nhìn tỷ tỉ tỷ quấn lấy mẹ ruột, hắn vì thế cũng thấu lại đây, hai cái một tả một hữu, đem nàng ôm thật chặt. Nương Lương, An An cũng kêu thật sự lớn tiếng. Đới Nguyệt Xu chiếu cố bọn họ thật nhiều thiền, vừa lúc bọn họ lại dần dần bắt đầu trường chi nhớ, nhưng còn không phải là càng thêm dính mẹ rồi sao. Thường lui tới là bọn họ vừa tỉnh tới là có thể thấy mẫu thân, bị bế lên tới thân thân, sau đó buổi chiều tỉnh ngủ lúc trước ở trong phòng chơi đùa, lại ăn một chút gì nghỉ một chút sau, chạm vạng đến trong viện chơi đùa, một bộ lưu trình cơ hồ đã trở thành thói quen. Nhưng cố tình gần nhất tới Nguyệt Xu mỗi ngày đi xuống đến Thọ Khang cung đưa tin tắm gội đàn hương, niệm phát kinh, trở về lúc sau khiến cho người cấp ấn bả vai xoa chân, thay quần áo phao tắm, căn bản là không có công phu bồi. Bọn họ chơi đùa. Hai cái hoa hoa không biết trong đó chân ý, chỉ cảm thấy không tha. Bọn họ nhưng thích mẹ ruột, kết quả hiện tại nương không có công phu bồi bọn họ, mỗi ngày buổi chiều đều phải đi, hơn nơi trở về lúc sau lại như thế nào che giấu cũng nhìn ra được cảm xúc không tốt, bọn họ đương nhiên liền không muốn nàng rời đi Nay thật đúng là đối nguyệt xu bất đắc dĩ, bắt đầu tự hỏi cùng Thái hoàng thái hậu làm rõ hoặc là đi tìm những người khác hỗ trợ khả năng tính. Vệ khanh hành bên kia còn ở đầy mạnh, nói là đằng trước đã tham yến thị một môn, cũng lấy ra một bộ phận chứng cứ, nhưng khống chế lên tổng muốn thời gian, lại phái chuyên gia điều tra cũng yêu cầu thời gian. Bản thân triều đình có chuyện gì liền dễ dàng lôi kéo kéo dài, cho dù là hắn âm thầm bảy mưu đặt kế cũng không ngoại lệ, trước sau 10 ngày qua công phu, yến thị dòng bên toàn lay xuống dưới, cơ bản trốn không thoát. Này đã thực không dễ dàng. Hôm nay sáng sớm tinh mơ, thời tiết liền không phải thực hảo, này tựa hồ không phải một cái thực tốt dự triệu. Sám xịt không trung tự sáng sớm khởi liền không có trong quá, nơi xa thái dương chỉ ở tia nắng ban mai sơ thăng thời điểm không keo kiệt mà cho không ít tấm xích là quang. Ngược lại qua thời gian điểm, liền màu đỏ cam thái dương đều bị sương mù mênh mông không trung cấp che đậy lên. Thiên lại lạnh không ít, có cây thượng sương sương mù cơ hồ phải chờ tới màu chính ngọ thời điểm mới có thể hoàn toàn tán thanh các cung nhân càng vì cẩn thận mà làm quét tước, không dám cứ gọi trên mặt đất lưu có một chút nước đá dấu vết, làm các chủ tử đi đường quanh ngã. trong viện thu cúc ăn sứ giá, cơ hồ muốn hoàn toàn không thể nhìn, vội vàng chủ tử tỉnh lại thời gian, thường trung vội vàng đem hoa cỏ buồn hoa thay đổi. ban ngày buổi tối trong viện đều phải phóng hoa, nhưng bị đông lạnh cả đêm có chút liền không quá thành, hắn đến chạy nhanh dọn đến hoa cỏ chuyên môn phòng ấm, đem không đông lạnh hư thả ra thay đổi, đến nỗi phía trước tắc nhìn tình huống cứu lại. Thật sự không được nếu là không quá quý báu là có thể từ trong cung chuyên môn địa phương điều tân đưa lại đây, đến nỗi đặc biệt chân quý cũng sẽ không buổi tối bài ở bên ngoài. Trong viện 2 chỉ miêu khởi cũng sớm, không sai biệt lắm cũng là lầm chiều kia một bát thời gian. Tuyết cầu cùng hoàng đào làm việc và nghỉ ngơi không cùng giống nhau miêu mễ đêm hành tương tự, ngược lại là thấu chứ nhân loại hoạt động thói quen, buổi tối ngủ, ban ngày vận động, đương nhiên này hai bởi vì giấc ngủ thời gian cũng đủ nhiều, cho nên buổi tối cũng có thể lên bắt bắt lao thử sâu chính là không thể nháo ra thanh nhi tới nhiều chủ tử thanh tịnh chăm sóc tiểu thái giám trước cấp hai chỉ miêu mẹ an bài thượng đồ ăn thịt tươi cùng nước trong chờ vi no rồi hai cái nếu đương kim ở duyên hy cung trụ này sẽ đã đánh xong quyền đổi hảo quần áo đi lâm triều lúc này mới thả ra đi làm hai chỉ miêu nơi nơi đi bộ một phen hoạt động hoạt động lại qua hai cái canh giờ tả hữu nên tới rồi chủ tử lên thời gian nương nương muốn lên lăn lộn càng nhiều một ít trong viện toàn bộ mới có thể lung lay lên lúc này Tiểu thái giám liền sẽ đem hai chỉ mèo kêu trở về, lưu tại trong phòng, không cho chúng nó đi ra ngoài nháo người, gây trở ngại những người khác ban sai hoặc là nhiều chủ tử nương nương. Xem hai chỉ miêu vận động tình huống, cơ bản chúng nó đều sẽ chơi mệt mỏi lúc sau ăn một chút gì ngủ tiếp một hồi. Chờ chủ tử hoàn toàn bận việc xong, ăn xong rồi chịu thực, hỏi xong hai cái tiểu chủ tử vi hy công chúa cùng trạch hy hoàng tử tình huống, lúc này mới hơn phân nửa sẽ hỏi đến hai chỉ miêu. Lúc này tuyết cầu cùng hoàng đào đã tỉnh lại lại uống nước xong ăn cơm. Có thể bị mang lại đây kêu chủ tử nhìn xem, mang theo chơi đùa một vài. Hôm nay cái còn muốn tới Thái Hoàng Thái hậu nương nương kia đi sao? Hơn phân nửa sẽ. Đới Nguyệt Xu gật gật đầu, nhưng nghe tối hôm qua vệ Khanh Hành nói điều tra người đã nắm đa dạng mấu chốt chứng cứ, đem yến phủ khống chế lên người hôm nay cái nên kêu Cẩm Y y vệ kê biên tài sản bắt người, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng một chút, còn có vài phần tiếc hận, nhưng cũng không đồng tình yến thị một môn. Mấy ngày nay nên không sai biệt lắm. Nàng nhỏ giọng ám chỉ một câu, thiến sát chỉ hồi đã biết, vì thế trên người nàng giống nhau vẫn là làm nhẹ giản trang phẫn, bởi vì thọ khang cung phật đường bên kia mà lãnh, nàng còn nhiều xuyên vài món, trên đầu gối chiếu dưỡng triển chói lại đổ vật. làm đủ chuẩn bị, nửa cái một canh giờ công phu liền không có như vậy ma người, đới nguyệt Xu cũng thừa nhận chính mình bất mãn một bộ phận là nàng tính tình kêu vệ khanh hành cấp sủng hư, một bộ phận sắc thật là nàng tương đối nụn, sinh hài tử người cũng vẫn là kinh không được trả tấn nhưng có thể không cần khổ. Ai có nguyện ý chịu khổ đâu? Phía trước không chịu quá ác bà bà lan lột, hiện tại ngược lại kêu Thái Hoàng Thái hậu cái này tổ mô bối cấp đắn đo, nàng cũng thực bất đắc dĩ, bất quá nàng trong lòng rõ ràng, càng thống khổ đại khái là Thái Hoàng Thái Hổ bản nhân. Thái Hoàng Thái hậu khí tiết tuổi già khó giữ được, này đại khái là mọi người ăn ý nhận chi. Ai có thể nghĩ đến nàng tại hậu cung tính kế cả đời, đi bước một như hoa, diệt trừ dị kỷ, bỏ tới rồi vị trí này thượng. Kết quả sinh sôi kêu đã từng cho nàng vô hạn trợ lực nhà mẹ để kéo chân sau, hiện tại, tiến thị một môn bị xử lý bị hệ tội, nàng một cái thái hoàng thái hậu cũng thảo không được hảo, lúc này mới thật là đánh rắn đánh dọc đầu. Vệ khanh hành chiêu này không biết có thể nói hay không là rút tuổi dưới đáy nổi động tác, xác thật là tàn nhẫn, vẫn luôn lợi hại đến mặc dù là thái hoàng thái hậu đại khái là thầm hận tới rồi cái này cơ hồ không thể chịu đựng nông nỗi, cũng vẫn là nhiều lắm chỉ có thể kêu đới nguyệt su quỳ một quỳ, nghiệm kinh hơn nữa nửa canh giờ đều gọi người cảm thấy nhiều. Đới Nguyệt Xu bên người người hộ đến xác thật kín mít, mỗi lần qua đi đều là một tảng lớn nghi thức, vệ khanh hành đã biết lúc sau còn riêng bắt nhân thủ của hắn lại đây, Thái Hoàng Thái Hậu có thể kêu Quý Phi thủ hạ cút đi, nhưng lại không thể làm Hoàng đế khâm khẩu an bài cho nàng hộ vệ lưu tại bên ngoài. Nàng có thể làm, đại khái cũng chính là nương hiếu đạo, làm đới Nguyệt Xu không mặn không nhạt mà quỳ nửa canh giờ. Bất quá, đới Nguyệt Xu cảm thấy chính mình đại khái cũng nhẫn đến không sai biệt lắm Vệ khanh hành phỏng trường cũng là, hắn bởi vì chuyện này đã đã phát vài lần phát hỏa. Đới Nguyệt Xu tự giác chính mình trước đương cái người bị hại chiếm cư cao điểm cũng không có gì không được, lại nói sắc thật hiếu đạo ở chỗ này, cho nên nàng không có phá lệ dùng manh lưới nhiều lắm liền nửa canh giờ không thể lại nhiều, ngược lại là vệ khanh hành bởi vậy càng thêm tức giận, nàng đều không làm rõ được này có tính không là nàng thượng mắt dược, chủ yếu là hiệu quả quá hảo. Như thế nào lại không có mang đến? Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở chỗ kia, trên tay vê phật châu là ta cái này đường tảng tổ mẫu không thể gặp chính mình tiểu tảng tôn là sao nương nương hiểu lầm đới nguyệt Xu khép cao mày nhìn thật ngượng ngùng mà xin lỗi đẩy nói không dám bộ dáng thần thái thoạt nhìn là thực sợ hãi nhưng lời nói lại một chút không có thoái nhượng hỏi chính là có lệ không đáp lại thái độ này nàng đã duy trì hảo chút tiên ấn thái hoàng thái hậu quen dùng thủ đoạn giống nhau loại này thời điểm đã sớm nên chuyển ra nàng bất hiếu vân vân linh tinh thanh danh nhưng trên thực tế lúc này nàng mới phát hiện Toàn bộ hậu cung sớm đã không ở nàng khống chế trong vòng. Đới Nguyệt Su cùng vệ khanh hành đối hậu cung nhân thủ là một si lại si, không hề sẽ xuất hiện năm đó như vậy. Lời đồn đãi loạn truyền tình huống phát sinh ở thọ khang cung vậy chỉ có thể là buồn chết ở chỗ này. Nàng thậm chí còn biết vệ khanh hành âm thầm làm người khống chế nơi này. Thái Hoàng Thái hậu bản thân đều ra không được cái này thọ khang cung. Phần 163. Đới Nguyệt Xu mỗi ngày lại đây, thật là cấp Thái Hoàng Thái hậu mặt mũi. Cũng là nàng bản nhân tâm hảo. Còn nguyện ý quỳ nửa canh giờ coi như là tận cuối cùng vài phần ít ỏi hiếu tâm. Chân quý Thái Hoàng Thái phi đến. Thanh âm thông chuyển tới, mọi người đều là sử sốt. Vốn đang ở Vê Phật Châu Thái Hoàng Thái Hậu đều là một đốn, đôi mắt lập tức liền hơi hơi nheo lại. Đới Nguyệt Xu ngồi ở thiên điện hạ vị bên trong, suy tư chính mình có phải hay không nghe lầm thanh âm. Vừa mới cái kia thông chuyển, nghe thanh âm, như thế nào hình như là tự hữu đức. Nhưng mà chờ đứng lên, thấy được người tới, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện Này sắc thật là không có nhìn lầm người, tới thế nhưng thật là Thái Hoàng Thái Phi trang thị cùng vệ khanh hành bên người đại tổng quản tử hưu đức. Quan trọng nhất chính là, nhân thủ chói lọi cầm một đạo thánh chỉ. Thái Hoàng Thái Hậu yến Vân sắc mặt khẽ biến, thoạt nhìn như là đã đoán trước tới rồi cái gì. Tuyên chỉ đi, công công. Thái Hoàng Thái Phi thậm chí không cần đới nguyệt su hành lễ, cũng không tính toán cấp tiến Vân hành lễ, chỉ không khách khí mà nói. Tiến Thị Vân, nghe chỉ. Từ hữu đức trên tay run lên, thánh chỉ kéo ra Nhân tiên đế thời điểm ấn chỉ, thái hoàng thái hậu nhưng không cần quỳ hoàng đế, tự nhiên cũng sẽ không quỳ nghe thánh chỉ, những người khác nhưng thật ra đi theo quỳ xuống tới. Đới Nguyệt Xu cũng đi theo quỳ, thái hoàng thái phi lần này không kiên trì, đi theo quỳ, nhưng trên mặt khoái ý đó là viết đến rõ ràng. phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nguyên thái hoàng thái hậu yến thị vân. Đạo thánh chỉ này rất dài, tin tức lượng đại một phòng người liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Đại khái là mấy cái ý tứ, tổng kết lên. Yến thị cùng Lộc Vương phản quân cấu kết, thế ra Tôn thị cấu kết duy trì phản bội đảng, yến thị đồng dạng trên tay không sạch sẽ, đã bị đắn đo thiết thực chứng cứ, Thái hoàng thái hậu quản giáo nhà mẹ đẻ bất lợi, làm này mượn dùng thiên gia cùng thái hoàng thái hậu tên tuổi bên ngoài ác liệt hành sự, dung túng làm ác, vì đệ nhất trọng tội. Nhị, Vân Dương yến thị ở trên triều đình hành phong tác loạn, tham ô nú lót, lén mua bán quan tước, thái hoàng thái hậu yến Vân qua đi lấy thái hậu thân phận cầm hoàng hậu phượng ấn cho phương tiện, mở rộng ra cửa sau, là đệ nhị trọng tội. Tam, chân quý thái hoàng thái phi trang thị lấy ra thiết thực chứng cứ, chứng minh năm đó Yến Vân vì hoàng hậu khi, Nưu hại cao tổ hậu cùng con nối dõi cấp hậu phi, nhất đáng sợ chính là tàn hại cao tổ, âm thầm hạ độc, đã bị cẩm y y vệ chứng thực, vì đệ tam trọng tội. Còn lại lại có rất nhiều điều, đại khai ý tứ chính là phê phán Yến thị cùng Yến Vân tội ác nội dung, nghe tới gọi người giận sôi. Cuối cùng cấp đoạt tiến vân thái hoàng thái hậu, thái hậu, hoàng hậu quá khứ, hiện tại cùng tương lai sở hữu vinh quang, xóa tên đoạt tước biếm vị thứ dân sau, ban chết. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Thánh chỉ, trừ bỏ xử lý vị này yến vân bên ngoài, Thọ Khang cung những người khác đặc biệt là gần người hầu hạ này, đó cũng là không hảo, cùng nhau bị liệt vào yến thị vây cánh, đều là ban chết mệnh, nhưng còn không phải là gọi người nói không ra lời sao? Không có khả năng. Yến vân cơ hồ là buột miệng thốt ra, đặc biệt là về đệ tam trọng tội thời điểm, đối Nguyệt su trực giác nàng càng có rất nhiều không thể tin tưởng, này trong đó còn có vài phần ngoài ý muốn. Nhưng là, Cẩm Y Liễu vệ đã đem toàn bộ thọ khang cung khống chế lên, trong ngoài phong tỏa đến kín mít, tiến thị một môn cũng đã toàn bộ hạ ngục, từ lao đến thiếu, không, có một cái buông tha. Nguyên lai like đây là hoàng đế lực lượng. Đối Nguyệt Xu rũ mắt nghĩ thầm. Chân chính đắn đo vũ lực, lại bảo vệ tốt quan trọng người, đã không có uy hiếp hoàng đế, là như thế này lợi hại mà cường đại nhân vật. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này thánh chỉ xuống dưới, vệ khanh hành trước sau là đỉnh nhiều ít áp lực, lại có bao nhiêu triều thần phản đối nhưng hắn vẫn là dốc hết sức đẩy mạnh xuống dưới. đây mới là hoàng đế. nơi này dơ bẩn, thần chiêu quý phi nương nương vẫn là tránh đi tốt hơn. từ hữu đức cười ha hả mà nâng dậy nàng. bên kia mấy cái tiểu thái giám còn bưng độc rượu độc, tùy thủ cùng lụa trắng, đại khái là cho thái hậu tam tuyển một. đối nguyệt Xu theo sức lực lên, nhìn thoáng qua cũng không tính toán rời đi chân phi, minh bạch bọn họ ân đoán liền phải tại đây chấm dứt. nàng chậm rãi gật đầu, bình tĩnh nói, không ngại ngại công công ban sai, ta đây liền đi về trước. Mới ra nhà ở, nàng liền cảm thấy chính mình chân có chút mềm, không thể nói tới là cảm giác như thế nào, chấn động chiếm đa số, cũng có vài phần sợ hãi, nhưng thật sự muốn nói cỡ nào sợ hãi, lại giống như không phải như vậy một chuyện. Bởi vì sắc mặt thoạt nhìn quá không xong, thiến sắc làm chủ đỡ nàng ở thiên điện ngồi một hồi, lúc này nhưng không ai quan tâm, nàng không phải thọ khang cung người, lại là đương kim phá lệ coi trọng quý phi, cũng sẽ không có người cho nàng khó xử. Cách vách truyền đến cực kỳ kịch liệt khắc khẩu. Mơ hồ nghe được là Trang Thị cùng Yến Vân trực tiếp, nàng cũng không biết Trang Thị như vậy nhìn ôn nhu người còn có thể phát ra như thế kịch liệt mà bén nhọn thanh âm, mà Yến Vân như vậy một thân Phật khí cũng sẽ teo to ra như vậy khủng bố động tĩnh. Yến Vân nói đây là Trang Thị hại nàng, nàng không có mưu hại cao tổ từ từ. Trang Thị hoàn toàn không tin, không chút khách khí mà trào phúng, nêu ví dụ mấy cái cao tổ thời điểm không thanh danh rất sớm liền không có tiểu phi tần tên, còn nhắc tới chính mình hải tử. Đới Nguyệt Xu Thư Khẩu Khí. Nhắm mắt lại mở, không nghĩ lại nghe đi xuống. Chúng ta đi thôi. Nàng nói, ra cung mới có thể ngồi cố tiệu, tổng không hảo vẫn luôn ăn vạ nơi này. Đúng vậy. Thiến sắc cùng tề tím đều thực khẩn trương, xem thần sắc là thực lo lắng nàng trạng thái. Thọ khang cung rất lớn, nàng bị hai người nâng ra cửa cung, mặt khác nghi thức người mặt khác tất cả đều là vệ khanh hành nhân mã. Hai cái thanh vệ cũng là ghi tạc duyên hy cung đồng thời lại ở cản thanh cung rơi xuống danh. Có hay không những người khác đi theo hôn rời đi là vừa xem hiểu ngay, cũng không có làm những cái đó muốn mượn cơ tới gần cầu tỉnh Hạ Nhân Thấu đi lên. Cẩm ý gì vệ vừa thấy liền biết, coi như là không có đi vào chân Thái Hoàng Thái Phi, cũng đồng dạng không có rời đi qua Quý Phi, dù sao không lậu một cái thọ khang cung là được. Khởi đi. Đúng vậy. Một đường qua đi, thổi không khí hội nghị, đới Nguyệt Xu lại nhìn nhìn này âm trầm thiên, rốt cuộc thở vào một ngụm buồn bực. Nàng tay đụng vào thượng đầu gối của lấy. Chân mềm sức mạnh qua đi, phía trước quỳ nửa canh giờ nhức mỏi liền dũng đi lên, vẫn là nàng làn da quá non, thân mình mảnh mai chút. Đại khái là sinh hải tử lúc sau cũng sơ sót đi. Nàng trong lòng nghĩ, ta giống như vốn dĩ không có như vậy yếu ớt. Tới rồi duyên hy cung, nàng mới phát hiện bọn họ cư nhiên liền lá bưởi cùng chậu than đều lặng lẽ chuẩn bị. Lại vừa nhấc đầu nhìn bầu trời, tiêu che trời khói mù cư nhiên tan không ít, nơi xa đám mây bên cạnh lộ ra điểm kim quang tới. Thái dương ra tới. Đới Nguyệt Thu thật dài mà phun tức, từ bọn họ đem lá bưởi dính thủy thế nàng giải giải đi đen đủi, lại kêu đỡ vượt chậu than, nhẹ giọng điệu đạo một câu, "Ca úp đổ a." Chung quanh người liễm thần sắc, không có dám theo tiếng. Nhưng thánh chỉ truyền khắp trong cung trong ngoài, đối ngoại tự nhiên tương đối là giản lược bản, sẽ không có một ít điều tra rõ cùng cử chứng người danh xuất hiện, bất quá Đối Nguyệt Thu nghe được kia phân là cố ý, trang thị phi thường nguyện ý tên của mình dừng ở kia thánh chỉ thượng, trở thành khổ chủ cũng trở thành đệ ở Thái Hoàng Thái Hậu trên người một cổ lực lượng. Tiến Vân Đủ, đây là đương nhiên, hơn nữa Phi thường thuận lợi, năm đó bị nàng vặn ngã người, hiện giờ bỏ dậy, đã từng chân Phi, hiện giờ Thái Hoàng Thái Phi tên sẽ chuyển khắp trong ngoài, thay thế được nàng. Vệ Khanh Hành không có cái này tổ tông, còn có một vị khác có trọng lượng tổ mâu ở. Mà hiện tại, không hề nghi ngờ, cái này đại ngụy đã tất cả đều rơi xuống trong tay của hắn, ở mọi người trước mặt chứng minh rồi điểm này. Tiến Vân cứ như vậy lặng yên không một tiếng động không có, đồng thời tiền tuyến truyền đến tôn hưng phòng tuyến bị xé cái khẩu tử lộc vương chạy thoát nhưng bị vệ khanh hành an bài quá khứ một khắc phê tướng lanh bán chết đầu người đều tặng trở về lộc vương con vợ cả vệ khanh vực bị bắt cũng đang áp tải trở về giữa vệ khanh hành lại vội một vòng có thừa đối nguyệt su cơ hồ không có nhìn thấy quá hắn hắn trở nên càng nội thu nạp quyền lực khống chế toàn bộ quốc gia sau hắn có càng nhiều sự tình cũng rốt cuộc có thể tu vọng lăng đài cũng thi triển hắn mặt khác khát vọng đáng giá nhắc tới chính là Tu vọng lăng đài công tác giao cho tông thất không tính rất có tiếng vang kỳ vương phụ trách. Kỳ vương là tội thần lộc vương cùng tiên đế đệ đệ, vẫn luôn ở vào một cái vô thanh vô tức vị trí, tuy rằng là tiên đế cùng thế hệ, nhưng đằng trước một cái hoàng đế một cái lộc vương, đem hắn ép tới thực chết, hắn bản thân cũng không phải đặc biệt xuất sắc người, chỉ có thể nói là trung dung, cho nên đó là tiên đế nhậm phái cũng không có rơi xuống hắn trên đầu sai sự. Nhưng tu vọng lăng đài là cái hảo sai sự. Phụ quốc tướng quân, ngũ hoàng tử đều tranh đấu. Thô Mai nhỏ giọng mà nói cho nàng. Này hai người cũng là xấu hổ. Ở vệ khanh hành kế vị đêm trước, đem người cấp đất tội, thiên tiên đế cũng chưa cho lưu một chút mặt mũi, không ăn bài tước vị đến bọn họ trên người, dẫn tới hiện tại liền cái thân vương đều không có. Nhất xấu hổ chính là tứ hoàng tử còn có cái đã từng ban sai thời điểm thuận tiện cấp phụng quốc tướng quân. Ngũ hoàng tử trực tiếp chính là cái gì không có, phía trước ban sai làm được cũng thực bình thường, trực tiếp bị lúc ấy giám quốc thái tử cấp loát sai sự. Hiện tại Chùi Rủi, Đại gia đành phải xưng hâu ngũ hoàng tử, chẳng ra cái gì cả. Cuối cùng cho kỳ vương đới nguyệt su trầm tư một chút, hẳn là, lộc vương không có, thành tội dân, tiên đế một hệ tổng muốn đỡ một cái ra tới, dù sao cũng là tử cảnh thúc phụ. Năm đó vì áp lộc vương, tiên đế tìm là hắn thúc bối, cũng chính là cao tổ đệ đệ lễ vương, khi vương, lễ vương đỡ không đứng dậy, khi vương tắc thành quản tông thất. Hiện tại tới rồi vệ khanh hành thời điểm, đới nguyệt su đại khái biết hắn không quá nguyện ý cho hắn kia tư ca. Ngũ ca quá cao vị trí, nhưng tông thất lại không thể không cho vài phần thân tình mặt ngũi, cuối cùng phỏng trừng liền như vậy tìm kỳ vương. Chờ hắn mấy cái đệ đệ lớn có thể làm kém, cựu hoàng tử vệ khanh tuyên, thập hoàng tử vệ khanh an không sai biệt lắm đứng lên tới, vệ khanh hành phỏng trừng liền sẽ ngược lại để bạt bọn họ tới phân công. Hiện tại đối Nguyệt Xu chính mình cũng có thể phân biệt phân tích này đó. Đúng là như thế, không hổ là ta A-su. Vệ khanh hành tiến bảo, ứng nàng suy đoán. Người hôm nay vội xong rồi. Đới Nguyệt Xu kinh hỉ ngầm đầu. Cũng không phải. Vệ khanh hành thẳng luôn, nhưng là sự tình là vội không xong. Hai người bọn họ có một cái hảo, có việc có thể nói sự, tuyệt không nghẹn miệng chết buồn. Có đôi khi người khác đều cảm thấy ngạc nhiên, giống thiến sắc biết đến nhiều một ít, không ngừng một lần ngoài ý muốn Hoàng đế sẽ đối bọn họ chủ tử giảng này đó, liền đằng trước chiều chính sự tình cũng sẽ không cố tình gạt. Đới Nguyệt Xu chính mình cảm thấy vẫn là thói quen dưỡng thành. Nàng là cái không nín được lời nói, có nghi vấn nhất định sẽ hỏi người từ lúc bắt đầu trên cơ bản cũng đã là thực trắng ra vệ khanh hành khẳng định không phải tùy tiện cái gì đều ra bên ngoài nói miệng thực nghiêm nhưng không chịu nổi hắn đối nàng sát thật khoan dung trừ bộ đệ nhất mặt đối nguyệt su cùng vệ khanh hành lẫn nhau đều cảnh giác cho nhau cẩn thận mặt sau quen thuộc lên đối nguyệt su rất dễ dàng phân biệt ra hắn cảm xúc một chút liền thử tới rồi tuyến nàng vui hỏi hắn không phải đến nghĩ biện pháp trả lời vệ khanh hành lại không phải cái loại này sẽ đặc biệt lời nói dối hết bài này đến bài khác người rất nhiều thời điểm đều là có sự nói sự, không muốn liền không nói, mà không phải nói dối chút khác. Phát hiện hắn xoay đề tài, nàng liền sẽ biết đây là nàng không thể hỏi, tự nhiên liền theo câu chuyện đi xuống, lại hoặc là nàng còn sẽ hỏi nhiều hai câu vì cái gì nàng không thể biết, hoang mang là tuyệt không nghẹn qua đêm. Nói xong liền tính là qua miệng nghiện. Vệ khanh Hành thực mau liền cũng quen thuộc nàng tư duy cùng nói chuyện phương thức, phía sau lại có hắn thích lên mặt dạy đợi ở, hai người chậm rãi liền mà hợp lên. Dần dần mà liền thành như bây giờ. Một cái hỏi một cái đáp, thậm chí có đôi khi đới Nguyệt Xu không hỏi, vệ khanh hành hơn phân nửa còn sẽ chủ động báo bị một ít. Lại quá mức mẫn cảm đề tài, đới Nguyệt Xu chính mình cũng sẽ không nhiều đụng vào. Dù sao cũng là ý hợp tâm đầu hai người, tổng nên cho nhau bao dung chút. Đới Nguyệt Xu chính mình cũng có thể cảm giác được vệ khanh hành đi bước một tiếp nhận nàng, đem điểm mấu chốt một chút phóng thấp cho nàng cảm giác. Nàng lại không phải ngốc tử. Hai người vô cùng cao hứng mà nị vai hồi lâu. Đới Nguyệt Su trên môi đạm phấn mặt đều bị hắn ăn đến sạch sẽ, đuôi tóc cũng oai, dứt khoát liền hủy đi xuống dưới. Ân, không dứt khoát nghỉ ngơi. Vệ khanh hành xem nàng tịnh mặt lúc sau cư nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm, dường ra một bộ bảo dưỡng sau khi xong, thế nhưng một lần nữa bắt đầu thưa trang. Đới Nguyệt Su trừng mắt nhìn mắt gương đồng một góc chiếu ra tới người, Vệ khanh hành lập tức liền cười. Nếu không phải hắn còn thủ hiếu kỳ quy củ, nàng đều phải cho rằng hắn muốn làm điểm cái gì. Làm sao vậy? Tẩy xong rồi mặt. Vệ khanh hành lăng là dọn ghế ngồi xuống nàng bên cạnh, xem nàng trang điểm, tỷ nữ một hồi lại đây cho nàng bàn phát. Còn phải đi từ anh cung một chuyến. Nàng nói. ân. Vệ khanh hành sửng sốt, quý thái phi muốn làm sự tình gì sao? Người đừng khẩn trương. Đới Nguyệt Xu cười chấn an hắn, tiếp tục mặt đồ vật lau mặt, là quý thái phi trạng hướng không phải thực hảo. No, kỳ thật thái hoàng thái phi cũng là. Phần 164. A hắn lên tiếng, có thể là báo thù thành, lòng dạ cũng tan. Thái Hoàng Thái Phi lúc này mới chứ lệnh. Người cũng biết ta. Đúng vậy, báo lên đây. Ai? Đới Nguyệt Xu thở dài, nương nương cũng không dễ dàng. Là hắn nói, ta cũng không nghĩ tới đâu, nàng cho là vì xã tắc ổn định, thế nhưng có thể đem sự tình tàng lâu như vậy. Tiên đế bởi vì thủ đoạn cùng thân phận chờ đủ loại nguyên nhân, vô pháp làm được vệ khanh hành như bây giờ, lập tức đem Vân Dương Yến Thị một môn đắn đo, hắn lại không thể trực tiếp hỏi tội mẹ cả. Ngược lại là cách đồng lửa, Vệ khanh hành làm việc này không có quá lớn gánh nặng, hơn nữa sát thật là thời cơ chín muồi, trang thị chính là nhẫn tới rồi hiện tại, nghẹn tới rồi hiện tại, mới tính chờ cơ hội. Cho nên thật là, cao tổ chuyện đó, kỳ thật chứng cứ không đủ. Vệ khanh hành áp thai nói, nhưng là Yến đoan dung ngươi còn nhớ rõ đi. Nàng đắn đo rất nhiều hiến thị một môn xấu xa sự tình, cuối cùng rơi xuống ta trong tay, ta từ mấy thứ rất sớm thời điểm sự tình bắt được dấu vết để lại, cuối cùng thao tác một phen, mới làm sự tình chú ý xuống dưới. Như hại con vua Hoàng Phi cái này tội danh tương đối trực tiếp, tương đối trọng, như là Yến Thị sai lầm kỳ thật không thể trực tiếp dừng ở Yến Vân trên người, chẳng sợ nàng cho nhất định kiêng rẻ, nhưng trên thực tế nàng cũng xác thật làm được thực sạch sẽ, xác thật thật không tốt vết chảo tích. Đây cũng là triều thần đang sờ tác rõ ràng tân đế chỉ tính toán khai đao Yến Thị, bất động mặt khác thế ra lúc sau, cho rằng Yến Thị không lưu, nhưng Yến Vân Thái Hoàng Thái Hậu có thể lưu lại ý tứ, bởi vì hiếu đạo. Mà vệ khanh hành làm cho bọn họ cho rằng hắn chỉ động yến thị bất động một hơi liền chi mặt khác thế gia nguyên nhân, là hắn đem lộc vương phản loạn mũ khấu một nửa tới rồi yến thị trên đầu, đem chứng cứ phạm tội một bộ phận tiền nợ hướng đi rơi xuống lộc vương một hệ trên người, đem thoạt nhìn mơ hồ gián tiếp chứng cứ trực tiếp khấu thành trực tiếp, làm mặt khác thế ra cảm thấy chúng ta không phải tôn thị cùng yến thị cái loại này trực tiếp duy trì phản loạn, tự nhiên cũng liền phân chia. Khai Nhưng quần thần không có đoán trước đến còn có một cái vị này chân thái phi trở về vì chân quý thái hoàng thái phi, đồng thời đánh trả đắn đo chứng cứ. Căn cứ vệ khanh hành bắt lấy trước mắt đã điên rồi tiền chi nữ yên bái ninh theo như lời, nàng kia cái gọi là tiền chi trong trí nhớ mặt, là không có chân phi người này trở về dấu hiệu, cho nên cũng ít như vậy một bộ phận. Nhưng hiện tại không giống nhau, trang thị chính là muốn yến vân chết, không giải thích nàng rơi vào cái phong cảnh kết cục, cùng cao tổ hợp táng hạ màn. Nàng cấp ra không tính hoàn toàn cùng ngành lãng chứng cứ phạm tội ký lục, nhưng hiện tại lật qua đi cũng tìm không được càng nhiều, vẫn là cao tổ thời điểm cùng nàng mặt sau dùng thanh vệ chờ lén trộm cha. Vệ khanh hành tưởng, dù sao hắn cũng chán ghét cực kỳ Yến Vân, ước gì không có nữ nhân này ở, hơn nữa nàng sắc thật không sạch sẽ chỉ là tìm không thấy càng nhiều chứng cứ, liền dứt khoát lại thao tác một phen, nhưng còn không phải là một chút mấy cái tội danh xuống dưới, hoàn toàn chứng thực Yến Vân kết cục, làm nàng một bọc chiếu phơi thơi hoang dã cũng coi như là toàn trang thị chấp nghiệm đi. Ai, đang trước ta trộm hỏi nương nương. Đối Nguyệt Xu nhéo nhéo hắn tay, Thái Hoàng Thái Phi nương nương không hiếm lạ đâu, nàng thích chân phi cái này cao tổ hoàng đế cho nàng vinh quang, tồn tại thời điểm liền muốn nghe người niệm nàng là phi, chân phi phi. Nhưng ta suy nghĩ, chờ nương nương đi rồi, cần phải an bài nàng. Ta minh bạch. Vệ Khanh hành một ngụm đồng ý. Không có chặn ngang một chân người, chân Thái Hoàng Thái Phi nên cùng cao tổ hoàng đế hợp táng, ta sẽ chuẩn bị Vậy là tốt rồi. Nàng nói, ta xem nương nương cũng liền này một cái niệm tưởng. Nhưng là đới Nguyệt Xu trần chờ một chút, xem nàng vài lần cầm lấy mi bút lại bông, vệ khanh hành liền dứt khoát tiếp nhận lại đây. Ta tới cấp ngươi họa. Hắn hưng thú bừng bừng địa đạo, nhưng là cái gì? Ngươi đừng cho ta họa hoai, bất quá ngươi tay sắc thật rất ổn, liền ấn tầm thường cái loại này, ta ngày thường như thế nào làm cho, ngươi liền họa thành như vậy, nhưng đừng nhiều sự tình, ta này mi hình đều phải đắp Búi tóc cùng mặt khác bộ phận trang dung tới. đối Nguyệt Xu ngoan ngoắn mà kêu hắn nâng lên cằm, đôi mắt chớp hai cái, ánh hắn thân ảnh. Ta xem Quý Thái Phi nương nương đại khái là cũng ý thức được điểm này, cho nên cũng một lần nữa lại nổi lên tâm tư. Vệ khanh hành đã đặt bút, mi bút nhẹ nhàng mà họa ở nàng tuyết gia thượng, theo đỉnh mày chỗ vị trí, một chút kéo dài tới khai màu đen, nàng. Đối đâu, Quý Thái Phi phía trước muốn làm hoàng hậu, đại khái cũng là vì cùng tiên đế hợp táng. Nhưng đại khái là ý thức được ngươi sẽ không vui, cho nên cũng không có dám nhiều lên tiếng. Đới Nguyệt Xu cũng không hoàng hốt, trong lòng nghĩ cùng lắm thì liền leo chọc tới, ngoài miệng giải thích nói. Nhưng hiện tại nàng một chút phỏng đoán đến chân Quý Thái Hoàng Thái Phi phỏng trừng có thể như nguyện, cho nên cũng đi theo một lần nữa nổi lên tâm ý. Lẽ ra Quý Thái Phi cũng không phải như vậy khôn khéo, nhạy bén người, nhưng tại đây sự tình thượng, nàng ngoài ý muốn. Nói như thế nào, nhạy bén. Đừng những mày. Vệ Khanh Hành nhắc nhở. Đới Nguyệt Xu vội thả lỏng lại. Tóm lại hiện tại bệnh tật đâu, nói không rõ là thật sự bị bệnh vẫn là tâm bệnh làm hại thân mình cũng không được, giữ đạo hiếu khi đó cũng nhìn thấy, quý thái phi tình huống là xác thật không tốt lắm, nhưng việc này cũng thật sự đới Nguyệt Xu có vài phần bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem sự tình hội báo cho hắn, giao cho vệ khanh hành nhọc lòng hoặc là làm ác nhân đi. Nhưng nói đến cùng, làm ác nhân không phải là tiên đế sao. Ta liền biết nhiều đi xem, còn hảo các nàng đều trụ không sai biệt lắm gần hiện tại thọ khang cung phong đi lên, mặt khác mấy cái cung giàn xếp chút sau, bởi vì thái hoàng thái phi nương nương cùng quý thái phi nương nương sinh bệnh sau, lại nhiều điểm xuyến môn, ta liền chọn không đi quan tâm một vài, cũng sợ người hầu hạ sơ hở. Chợ. Vệ khanh hành lên tiếng, đới nguyệt su trong lòng một phương. Ngươi hay là cho ta họa đi, muốn lau trọng tới sao? Sao có thể a? Vệ khanh hành sau khinh một chút, quan sát một chút, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, chính ngươi nhìn. Gương đồng Mỹ nhân này một đôi lông mày là họa đến phá lệ hảo. Đới Nguyệt Xu làm hắn cho cười, nhìn nhìn phát hiện sắc thật không ai, họa đến không tồi, lúc này mới yên tâm. Ta liền cùng ngươi nói một câu việc này, dù sao ta nghe thái y hiểu ý tứ, quý thái phi đây là tâm bệnh, tiết kính nhi, vẫn luôn liền héo hể vài Mỹ, phỏng trừng về sau cũng khó hảo, lâu dài xuống dưới sắc thật là không trường, cựu mệnh số. Ta đây cùng ngươi một đạo đi xem một cái đi. Vệ Khanh Hành đứng ở nàng bên cạnh, một đạo nhìn gương đồng ngồi dai lệ. Việc này, nàng chân chờ, không thành A. Vệ khanh hành cũng đi theo thở dài, tiên đế ý tư ở đâu, lại nói ta cũng không thể thực xin lỗi ta mẹ đẻ A. Đới Nguyệt Xu gián hảo hoa điển, lúc này mới đem trong lòng kia khẩu khí đi theo than ra tới, nhìn dáng vẻ của hắn liền minh bạch, kỳ thật lời này không xuất khẩu thời điểm, nàng liền đoán được kết cục Vệ khanh hành đồng tình về đồng tình, không bằng nói hai người bọn họ đối quý thái phi dương thị đều có vài phần thăng tiếp, trước kia có lẽ còn không mừng. Hiện tại là chỉ có bất đắc dĩ cùng tiếc hận, nhưng cứ việc như thế, bọn họ vẫn là bất lực. Đây là vô giải một việc, là tiên đế thân thủ gây thành, cũng là tiên đế tử bỏ quý phi. Bọn họ cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không hảo làm. Chương 113 Một lần nữa an bài một hồi hôn lễ. Vệ Khanh Hành còn ở thủ hắn nửa hiếu lễ tiết, đới Nguyệt Xu trên cơ bản là tùy hắn một đạo, vẫn là đóng gói đơn giản đồ chay, nhưng không có hắn như vậy chú ý. Những người khác được hoàng đế tin chính xác nhi. Đều không cần lại thủ, hai cái tiểu hoa nhi cũng miễn nguyên bộ lệ giáo, bất quá bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, cho dù cháo bên trong trộn lẫn thượng một chút thì băm, cũng thật sự chỉ là một chút, hương vị còn chỉ có cái thực đạm hàm, ăn lên không coi là thật tốt ăn, bất quá chỉ là so mùi tanh dày đặc người nãi hảo chút. Hai cái hoa hoa bà Vũ đã thay đổi mấy sóng, để đệ vệ trạch hy cái kia trường bà Vũ là lưu lại, nàng ở sở hữu hầu hạ người bên trong khi tháng nhất lâu một cái. Hiện tại tỉ tỉ vệ Hà Nguyệt bên người quản sự chính là cái họ Phương Bà Vũ, làm dẫn đầu công phu đã có tiểu mấy tháng, làm được không tồi, người cũng quy củ phụ trách, đới Nguyệt Xu còn tính tín nhiệm. Một hồi na thuộc phi nếu là lại đây, liền đem hai đứa nhỏ lánh đến nàng trước mặt. Đới Nguyệt Xu không quên phân phó nhân thủ, nếu là nàng bất quá tới, các ngươi liền nhiều nhìn chầm chằm chút hai đứa nhỏ, cẩn thận đừng ra đừng, rẽ. Nếu bọn họ thật sự quân lấy lợi hại, đem tuyết cầu cùng hoàng đảo thả ra bồi bọn họ ở trong sân chơi một chơi. Nhưng không thể nhường ra hãn, hiện tại thời tiết lạnh, không thể chơi đến quá mức. Nô tỷ đã biết. Tương Diệp theo tiếng. Hiện tại tùy nàng ra ngoài hoạt động chính là thiến sắc, thông truyền, đi lại chính là tô mai, đặc biệt tình huống dùng tề tím. Giống nhau phụ trách lưu lại thủ sân chính là Tương Diệp, nàng cũng sớm đứng vững vàng góp chân, hiện tại còn mang mấy cái tiểu đồ đệ, tuy không bằng thiến sắc cùng tô mai như vậy rực rỡ, nhưng nàng làm việc ổn thỏa lại có tay nghề, đều có nàng phân lựa ở. Vệ khanh hành không cần trang điểm trải chuốt lâu như vậy, giúp nàng họa hảo mi hắn liền cũng không sự. Đới Nguyệt Xu còn bỡn cợt hỏi hắn muốn hay không cũng đi theo lau mặt, hắn lập tức cự tuyệt, tỏ vẻ chính mình không dùng được này đó. Hiếu kỳ quy củ là nhiều, nhưng bởi vì đằng trước hai nhậm hoàng đế Khoan dung, cao tổ dễ nói chuyện tiên đế cũng không phải làm khó người người, cho nên cũng không phải hoàn toàn khấu đã chết quy củ. Tựa như nói là không thể có thai sự có tử, kỳ thật ý tứ là không thể hành phòng có thai. Tính hài tử tháng thời gian liền biết có phải hay không ở hiếu kỳ tiền tam tháng bên trong làm không nên làm sự tình, nhưng phu thê chuyện phòng the cũng không phải người ngoài có thể biết được, cơ bản chính là nếu là có tiểu hoa nhi mới có thể biết. Nói là không thể trang điểm trải chuốt, ý tứ là không thể nùng trang diễm mạng, hộ gia bảo dưỡng cùng mỏng phấn trang điểm nhẹ vẫn là cho phép, chỉ là không thể quá mức, mùi hương không thể phát mũi dày đặc, tốt nhất không có hương vị, bao gồm trên đầu châu thoa linh tinh cũng là, qua đầu 27 thiên. Mặt sau xứng bạch hoặc mặt khác có thể tỏ vẻ trong nhà có tang chi vật có thể, không cần một đầu hoa lệ liền thành, đều là đằng trước hai nhậm hoàng đế hơn nữa vệ khanh hành cái này tân đế cấp hoan. Thứ, đới Nguyệt Xu tuy rằng làm trang điểm, nhưng cũng sẽ không làm người ở phương diện này nhai lưới can. Vệ khanh hành ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, thấy nàng vội hảo mới đứng lên. Xem cái gì thư? Nàng hỏi. Vỡ lòng. Hắn nói, qua năm không bao lâu liền phải 3 tuổi, hai cái là tháng 6 sinh nhật cũng không sai biệt lắm. Liên biết ngươi sẽ cẩn thận chuẩn bị. Đối Nguyệt Xu trên mặt nhiều điểm cười, nàng trước nhẹ nhàng chút, bối bối vỡ lòng bối bối thơ thì tốt rồi đi. Vi Hi có thể tùng một chút, Trạch Hi không được. Vệ Khanh Hành lắc đầu, lôi kéo tay nàng một đạo đi ra ngoài, ý tứ là thực minh bạch. Ai, đều là giống nhau tư chất đâu. Nàng buông tiếng thở dài, hắn minh bạch nàng ý tứ. Ngươi yên tâm, nếu là Vi Hi có thể học chịu học, ta định là sẽ không quá loa, thiên gia sẽ không kém điểm này tài học. Nhưng trạch hy liền tính là không chịu học, cũng là muốn bước một chút. Cũng đừng quá qua. Ta có chừng ở đâu. Hai người nói tiểu lời nói, liền thượng quốc tiệu. Vệ khanh hành trước thượng ngự liễn, đối Nguyệt Xu còn tưởng sau này đi, bị hắn kéo một chút, không đợi nàng do dự hảo, đã bị hắn thuận thế lôi kéo, bế lên tới vào hắn bên trong tiệu. Ai? Không có việc gì. Vệ khanh hành thanh âm truyền ra tới, vững vàng mà phân phó làm khởi tiệu xuất phát. Đi từ anh cung. Đi trước tử ninh cung đi. Thần Chiêu Quý Phi nương nương thanh âm vang lên tới. Phần 165 Hành Tân Đế ứng, mọi người này liền hướng Thái Hoàng Thái Phi đi. Từ Anh Cung cùng Từ Ninh Cung đều ở Hoàng Cung Tây Bắc một khối. Từ Anh Cung là nguyên bản Anh Hoa Điện cải biến mà đến, địa phương không tính đại, nhưng chỉ ở Quý Thái Phi một người. Từ Ninh Cung hiện giờ ở chân Quý Thái Hoàng Thái Phi trang thị, chấp điện còn phân biệt ở Mệ Thái Phi cùng Tân Thái Phi. Tân Thái Phi thân tử thập Hoàng Tử năm nay 4 tuổi nhiều. Nghe nói là mẹ Thái Phi cùng Tấn Thái Phi hai cái tự cấp hắn vỡ lòng. Tấn Thái Phi phụ thân là chính tứ phẩm hồng lư tự khanh, xuất thân quan văn, nàng bản thân là giang nam người, nói chuyện nhuễn thanh nhuễn khí, lại tương đối tuổi trẻ, tài hoa cũng đủ, lấy họa tăng trưởng. Mẹ Thái Phi tắc võ tướng bối cảnh, lại hợp tác quản lý nhiều năm cung vụ, rất có vài phần uy nghiêm, bản thân lại thực dễ nói chuyện, có tài đức trong người. Tự tiên đế đi rồi, Tấn Thái Phi rất được vài vị Thái Phi nương nương chiếu cố. Bên cạnh thọ an cùng vài vị nương nương cũng thường kéo nàng đi nói chuyện, chủ yếu còn có thể nhìn xem thập hoàng tử, tiểu hai tử có lực, tinh lực đủ, mới có thể cấp mấy vị thái phi nhóm cô tịch sinh hoạt nhiều mang vài phần lạc thú. Vài vị các nương nương đều có bản lĩnh đâu. Đới nguyệt su nhỏ rộng mà cùng vệ khanh hành nói chuyện, dựa vào ở trong lòng ngực hắn, thái phi nương nương nhóm nếu là chưa vào cung, ở bên ngoài cũng có một phen thành tiểu. Lời này ngươi nhưng đừng nói bậy đi ra ngoài. Vệ khanh hành méo méo tay nàng ta biết nàng nói chỉ cùng ngươi nói vệ khanh hành cười cười tự nhiên minh bạch hắn tuy rằng đối này đàn thứ mẫu phi thực không thân thiết nhưng trong lòng cũng hiểu được có thể đưa vào tới lại làm ánh mắt pha cao tiên đế lưu lại không có một cái là thật sự phế vật nay đàn các nương nương đều có chính mình bản lĩnh cầm kỳ thư họa vũ nhạc sinh ca cái gì đều có sở trường cấp tiểu vay nhi vỡ lòng tuyệt đối cũng đủ thậm chí giống mẹ thái phi cái loại này liền tiền triệu tầm mắt cũng có Nếu vì nam tử chưa chắc không thể làm một fan sự nghiệp, chỉ là không có cái này hoàn cảnh cùng điều kiện thôi. Chờ tiểu mười năm kỳ đại chút, liền cấp an bài đi thượng thư phòng, tiểu cửu đề ra vài lần, nói hắn một cái ở trong thư phòng cô đơn. Vệ khanh hành nói, ta đã ở cân nhắc đem tông thất tiểu bối lộng tiến vào một đạo học tập. Vệ khanh hành chính mình cũng có một fan tính toán, hắn cùng A-su liền tính sinh lại nhiều hài tử, cũng liền nhiều thế này, hắn còn sợ hãi nàng thường xuyên sinh dục đi không trường cửu. Rốt cuộc hắn mẹ đẻ chính là không chỉ có không lưu lại còn cuối cùng vì sinh hắn không có tánh mạng, hắn tuy rằng rất muốn nhiều mấy cái bọn họ hài tử, lại không dám lấy nàng tánh mạng đi đánh cuộc cái loại này khả năng, mặt khác nữ nhân là như thế nào đều so ra kém nàng. Trước mắt hậu cung cơ bản đều rửa sạch sạch sẽ, tiền chiều cũng ở hắn không chế giới, hắn cái này hoàng đế chậm rãi cũng đương ra cái bộ dáng, có thể tiến thêm một bước làm hắn muốn làm sự tình. Hắn tính toán, chờ vỡ lòng lúc sau xem qua vệ trạch hy tư chất. Kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm, liền trước mắt nhìn hắn đại nhi tử không phải là cái quá buồn hoa hoa, mà sau lại cẩn thận dạy dỗi chính là, không phải cái thiên tài cũng không quan hệ, tổng không phải sở hữu hoàng đế đều là hắn như vậy tư chất thiên tài, đương cái gìn giữ cái đã có đế vương cũng không có gì không tốt. Đường cha lúc sau, hắn mới có thể thể hội loại này phức tạp đã hy vọng hài tử thành tài, lại cảm thấy dù sao bọn họ đồng lứa bối nỗ lực tiểu nhân không tạp sạp liền tính có thể tâm tình. Vệ Khanh Hành có thể cố gắng chính mình không ngừng hướng về phía trước, chính mình ăn chút đau khổ cũng không có gì. Đương nhiên đối chính mình hài tử cũng coi chờ mong, nhưng nếu là cùng tiểu hài tử tánh mạng an nguy một so, lại tựa hồ không như vậy quan trọng. Hắn cùng A Su hài tử sẽ không rất nhiều, tuy rằng nói là khai chi tán Diệp, nhưng tự đại ngụy thành lập bắt đầu, cao tổ thời điểm liền cao tổ cùng phía dưới hai cái đệ đệ, tiên đế cũng liền một huynh một đế, huynh vẫn là cái phản bội đảng. Như vậy xem ra, vệ gia vốn dĩ liền như vậy cái tình huống. Không như vậy nhiều con nối roi duyên phận, chỉ cần không phải lẻ loi một cây độc đinh như vậy nguy hiểm tình huống, mặt khác giống như cũng liền không như vậy vội vàng. Vệ khanh hành huynh đệ tỉ muội miễn cưỡng xem như nhiều nhất, nhưng cùng dân gian cái loại này theo đuổi 10 cái hướng lên trên cũng không thể so, đương nhiên sinh nhiều ít cũng có thể sống nhiều ít, vẫn là có khác biệt. Vệ khanh hành chính mình bài thứ 6, đàng trước 4, 5 lượng cái ca ca, mặt sau 9, 10 lượng cái đệ đệ, này đồng lứa sống 5 cái xem như rất nhiều, trước kia đều chỉ có ba cái này vẫn là bất đồng mẫu, hắn là không quá khả năng cùng mặt khác nữ nhân sinh hài tử, cùng A-su con nối roi duyên phận, không sai biệt lắm là được. hắn liền chờ mong lại đến một hai cái nhi tử, cùng vệ trạch hy đáp cái bạn, thân huynh đệ chi gian trợ giúp là thiên nhiên, dư lại huynh đệ tỷ muội liền xem tông thất đi. cùng họ đường huynh đệ cũng là huynh đệ, thiếu một chút thân sinh còn có thể thiếu điểm tranh đấu, chỉ cần vệ trạch hy không phải bùn nhau chết không lên tưởng, vệ khanh hành liền không sai biệt lắm nhận. hắn tính toán thực hảo. Giống như là tiên đế rất sớm thời điểm liền bắt đầu suy xét kế thừa giống nhau, vệ khanh hành tuy rằng năm nay vừa mới kế vị, nhưng trong lòng cũng sớm có tính toán. Phía chính mình nếu là không có như vậy nhiều thân tử, có thể sống mấy cái tính mấy cái, kia dư lại tự nhiên liền phải trông cậy vào tông thất. Cho nên hắn tuy rằng đối chính mình tư ca, ngũ ca thực không cho là đúng, nhưng tư tâm vẫn là sẽ cho một cơ hội, bất quá càng coi trọng khẳng định là có tài năng tông thất thân vương và hậu đại, đến lúc đó cũng sẽ nhiều cấp điểm phương tiện. Tiên đế lúc ấy là một cái ý nghĩ, hắn nơi này hy vọng có thể cho vệ trạch hy cùng tông thất chi gian bảo trì một cái càng tốt quan hệ, làm này làm chính mình cánh tay, cho nên ở xử lý cùng tông thất quan hệ thượng lại là một cái ý nghĩ. Làm tông thất hậu đại tiến thượng thư phòng đọc sách, là hắn rất sớm liền nổi lên ý tứ chi nhất, bất quá cũng đến chờ năm sau. Đến lúc đó còn có thể cùng tiểu cửu, tiểu mười đáp cái bạn, này hai đều là có thể sử dụng tông thất, nếu là lấy sau nhìn là trung tâm có tài năng, vệ khanh hành sẽ trọng dụng bọn họ. Vệ khanh hành hôn hôn nàng sợi tóc, đối nguyệt su phát ra một tiếng nghi hoặc gần. Hắn lắc đầu, chỉ nói, không có việc gì. Những lời này vẫn là không cần cùng nàng nói, sợ nàng có áp lực, cũng sợ nàng nghĩ nhiều. Đối nguyệt su không phải sẽ nhiều lự này đó người, ngược lại hắn luôn là nhịn không được trong đầu tính toán rất nhiều, hận không thể đi bước đầu tiên thời điểm trong lòng sớm đã tính kế xong mười bước ở ngoài sự tình. Tới rồi, đối nguyệt su tử trong lòng ngược hắn lên, đi trước nhìn xem thái hoàng thái phi tình hướng đi. Hắn nói, ân bọn họ cầm tay tiến vào thời điểm, Trang Thị đang ngồi ở nơi đó niệm Phật. Tự Yến Vân sau khi chết, Trang Thị kia một hơi cũng tan hơn phân nửa, tinh thần đầu nhìn không phải thực hảo. Mẹ Thái Phi cùng Tấn Thái Phi phụng dưỡng ở nàng bên cạnh, mới vừa bọn họ tiến vào hai người mới tránh đi. Nương nương còn mạnh khỏe. Hảo đâu? Trang Thị cười cười, giữ nàng lại tay, làm khó các ngươi phu thê tới xem ta. Nương nương khách khí, đây là chúng ta tiểu bối nên làm. Đới Nguyệt Xu vội nói. Trang Thị cười cười, ngược lại là vệ khanh hành mày khẽ nhúc nhích. Đới Nguyệt Xu không chú ý, hắn nhưng chú ý tới nàng dùng từ. Bất quá vệ khanh hành cũng không cố ý thu liễm tâm tư, Trang Thị là năm đó kêu cao tổ sủng, đối nhà bọn họ người tính tình còn tính hiểu biết, đoán chứ đó là đoán chứ. Hai người phân biệt quan tâm hồi lâu, vệ khanh hành hỏi Trang Thị gần nhất dùng dược cùng kết luận mạch chứng, đới Nguyệt Xu tắc cẩn thận hỏi qua nàng sinh hoạt hàng ngày, còn phân phó người cho nàng đưa cái gì thứ gì. Nương nương nếu sợ hàn liền làm người trước đem than ngân ti đưa tới dùng tới. Nàng nói, tả hưu cũng chính là đã nhiều ngày công phu phát xuống dưới, vào tháng 11 đều là muốn bắt đầu dùng, nương nương cũng không cần chối tử, mọi người đều là không sai biệt lắm thời gian, nương nương trước dùng tới cũng không quan trọng. Không phải còn có điệu long sao? Như thế nào cũng không tiêu thượng. Phiền tối đâu, là ta không gọi người an bài thượng. Trang thị vẫn là cười ha hả. Phương diện này trong cung chi phí là muốn vệ khanh hành gật đầu, bằng không chính là hoàng hậu gật đầu. Nhưng kỳ thật hoàng hậu làm cái gì an bài cũng muốn hoàng đế cho phép, đều là thương lượng tới, nhưng hiện tại không có chính thức hoàng hậu, tới nguyệt su cũng là theo cựu lệ quy củ. Năm rồi cũng không sai biệt lắm là tháng 11 bắt đầu phát than, tới rồi tháng 11 chung trong cung cấp nơi đều nên đốt địa long bởi vì địa long có nhất định tính nguy hiểm, cho nên là muốn thống nhất an bài. Vậy hạ, đới nguyệt su ánh mắt vừa chuyển, nhìn qua, cấp thái hoàng thái phi nương nương chưa dùng, có cái gì không thành. Vệ khanh hành lập tức đáp ứng số dưới, lập tức phân phó người. Đới Nguyệt Xu nắm Trang Thị tay, trên mặt nhiều điểm tươi cười, Trang Thị xem ra cũng mang theo cười. Nàng cũng liền ở Yến vân sự tình thượng kiên cường chút, mặt khác là không có gì tính toán, đúng là loại thái độ này mới làm người yên tâm. Vệ khanh hành sẽ không so đo này đó, cũng sẽ không cảm thấy nàng mang đến cái gì áp lực, bất quá là phụng dưỡng cái tổ tông lão nhân ra, còn có thể biểu hiện hiếu tâm. Thái Phi nhóm trụ mấy chỗ chỉ có nguyên bản yến vân trụ thọ khang cung là địa long trong ngoài trải tốt nhất phía sau đó là từ ninh cung bên này là vệ khanh hành ở tu sửa thời điểm đặc biệt phân phó muốn bố trí mặt khác từ anh cung cùng thọ an cung đều không có muốn rửa dùng than cấp thái phi nhóm than hỏa chi phí kỳ thật cũng hữu hạn khẳng định không thể so các nàng đương hậu phi thời điểm thoải mái nhưng bởi vì vệ khanh hành hậu cung ít người cho nên đới nguyệt su cấp thực rộng thùng thình hơn nữa còn có vệ khanh hành muội muội cùng bọn đệ đệ cùng thái phi nhóm trụ Cho nên nàng mới ký tên phân lệ an bài thượng các nơi đều thực nhẹ nhàng. Tiên đế khi đó hậu phi nhiều, đối tiểu các phi tần tới nói nhật tử kỳ thật cũng liền như vậy, nhưng hiện tại ít người, liền rất hảo phân. Mỗi năm đều có tân nhập hàng, không cần đặc biệt tiết kiệm cái gì, đới nguyệt su dựa theo kiểu lệ lưu cái tiểu bộ phận làm dự phòng, mặt khác là có thể phân toàn phân ra đi, gọi người thoải mái quá cái mùa đông. Bên này đưa xong dược liệu đưa xong than, còn phân phó một bộ phận qua mùa đông tài nguyên. Hai người lại cùng nhau hướng từ anh cung đi. Quý thái phi đại khái cũng là chuẩn bị chút, bọn họ vào nhà thời điểm, trên mặt nàng còn đắp chút phấn, đại khái là vì che lấp quá mức không song sát mặt. Nhưng muốn đối Nguyệt Xu nói, nàng này làm được cũng không phải thực thông minh, nếu là tưởng bác đồng tình, nên làm chính mình nhìn đáng thương chút. Nhưng nàng thiên lại không chịu ở bọn họ trước mặt lộ ra nan kham chi sắc, làm vệ khanh hành liền tính tưởng đồng tình cũng không chỗ tìm. Cấp quý thái phi thỉnh an. Quả nhiên, thừa dịp này công phu. Đới Nguyệt Su liếc mắt vệ khanh hành sắc mặt, Quý Thái Phi là biến khéo thành vụ. Nàng kỳ thật cũng có chút lộng không hiểu này, Quý Thái Phi Dương Thị nói nàng đáng thương, kia sắc thật, nhưng nàng đương Quý phi thời điểm cũng trải qua thiếu đạo đức sự, mặt khác không thông minh cũng là thật sự không thông minh, còn mắc mưu chọc không ít ghét ngại. Đới Nguyệt Su trước sau vài lần phân phó, vẫn cứ có thể cảm giác ra tới, lại đây ở Từ Anh Cung hầu hạ Quý Thái Phi người không ít là không quá tình nguyện. Quý Thái Phi là thật sự không được cưa chuộng, tuy rằng nàng bản thân sắc thật có bất hạnh. Nhưng giống như cũng không không xong đi nơi nào, tiên đế thời điểm không kêu nàng chịu quá khổ, hiện tại vệ khanh hành cùng đới Nguyệt Xu hai cái cũng không có khó xử quá nàng. Mới nói vài câu khách sáo, không tốt lời nói quý Thái Phi liền cùng vệ khanh hành đem để tài vòng đi tiên đế sự tình thượng. Ta tuổi trẻ khi còn cầu Hoàng hậu chi vị, hiện giờ lại cũng bất kỳ mong cái gì, càng không trông cậy vào Thái Hậu linh tinh thân phận nàng vừa nói, một bên theo vệ khanh hành sát mặt, đới Nguyệt Xu ngồi ở xuống tay. Đại bộ phận thời điểm đều ở quan sát chính mình chén trà cùng bên trong nước trà. Nếu là có thể, ta là nghĩ tới ngầm, tiếp tục hầu hạ tiên đế. Quý Thái Phi lời này là thiệt tình, đới Nguyệt Xu chính là phát hiện điểm này mới cảm thấy giật mình. Bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác, kết quả tiên đế đi thời điểm, đặc biệt dẫn linh thời điểm, Quý Thái Phi cư nhiên thật sự muốn đi tuấn táng. Nhưng này thật đúng là trong ngoài không phải người một việc. Đại Ngụy không có tuấn táng cựu lệ. Năm đó Yến Vân tưởng lộng chết trang thị chính là muốn cho vị này chân phi cho tiên đế tuân táng, kết quả cao tổ đi lên đặc biệt để lại di chiếu, ý tứ chính là không chuẩn tuân táng, cấp chân phi an bài đi khang thành thái miếu, đem Yến Vân âm như cấp đánh. Nhưng hiện tại, nếu là quý thái phi tuân táng, kia so nàng thân phận thấp những cái đó, đặc biệt là không có thế ra bối cảnh những cái đó tiểu phi tần, kia thật đúng là một cái đều chạy không được. Nàng chính mình liền tính, còn đem những người khác mệnh một đạo đáp thượng, Khó trách những người khác là thật sự chướng mắt nàng, thiên quý thái phi bản nhân khả năng một chút không có ý thức được này đó, nàng là thật sự tự mình, cũng là thật sự không thông minh, không thể tưởng được người khác. Nhưng nếu là nói nàng nghĩ chính mình, lại giống như không phải. Ít nhất nhìn nàng là thiệt tình ái tiên đế, bằng không như thế nào sẽ nghĩ từ bỏ chính mình sinh mệnh. Quý thái phi dương thị còn tại nói cái gì, đới nguyệt su chuyên chú mà nhìn chằm chằm bay lên dựng thẳng lên lá tràng lạnh, trong đầu quá nàng lời nói. Bất kỳ nhiên nghĩ đến còn ở nhà khi giống như bà ngoại nói qua đây là vận may điểm báo trước từ từ. Nàng không nhìn xuống con con ngôi, vừa vặn ngừng đầu lên, vệ khanh hành chính nhìn nàng, trong mắt là ôn nhu ý cười, phỏng trừng hắn cũng không nghiêm túc nghe, giống nhau phân thần. Hai người trao đổi một cái tầm mắt, đại khái là phát hiện lẫn nhau cũng chưa truyền tâm, cùng nhau thất thần lại cùng nhau nhìn đến lẫn nhau, cái loại này mặc danh ăn ý cùng kỳ diệu vui sướng. Bất quá hiện tại trường hợp không thích hợp, Hai người thực mau một lần nữa sửa sang lại biểu tình, Quý Thái Phi cũng không ý thức được. Phần 166 Cho nên, Hoàng đế, ngài cảm thấy Quý Thái Phi không quá có thể nói, cùng vệ khanh hành ở chung cũng biến nỉu, nhưng nàng tìm tới Nguyệt Xu nói chuyện thời điểm, đới Nguyệt Xu cũng cảm thấy biến nỉu, chỉ có thể cho nàng chuyển cái lời nói, nàng khả năng còn có điểm không cao hứng, cảm thấy đới Nguyệt Xu chưa cho nàng hoàn thành sự tình. Có thể hay không? kia một câu lật đi lật lại, nàng đại khái cũng tưởng nguyện chuyển một chút, Nhưng nàng sắc thật sẽ không lời nói thuật. Nếu ta đi rồi, có thể hay không làm ta cũng vào phong lăng, ta đến ngầm hầu hạ tiên đế cùng tỷ tỷ. Nàng thốt ra lời này xong, đới Nguyệt Xu liền biết muốn tao. Quý Thái Phi nếu là chỉ nhặt nàng đối tiên đế tình nghĩa nói chuyện, kia vệ khanh hành còn sẽ đối nàng nhiều vài phần đồng tình. Hắn tuy rằng là nam tử, nhưng cũng biết việc này là tiên đế làm được không thỏa đáng. Đối một lòng ái mộ tiên đế Quý Thái Phi cũng có thể mềm mại đồng tình vài phần. Nhưng nàng lại cứ còn nhắc tới Hiếu liêm Hoàng hậu Vệ khanh hành mẹ đẻ, kia thật đúng là thỏa thỏa một cây đâm. Trong cung hiện tại còn nói đâu? phàm chỉ cần nhắc tới tới, đều sẽ nói là hiếu liêm hoàng hậu năm đó thân thể không hảo, đều là làm quý thái phi cấp khí, là nàng chen chân mang thai trong lúc hiếu liêm hoàng hậu cùng tiên đế chi gian, mới làm tam hoàng tử, hiện giờ bị vệ khanh hành truy phong chỉ tam vương ra, sinh hạ tới vốn sinh ra đã yếu ớt cái gì gì đó. Bất quá hiện tại đới Nguyệt Xu Đại Khái biết, thượng quan thị thân thể không tốt, có một nửa là Yến vân làm hại ngay lúc đó thái hậu là sẽ không cho phép tiên đế đối tiên hoàng hậu chuyên sủng Yến vân vốn dĩ mục đích là bồi dưỡng một cái thế gia bối cảnh thứ tôn chờ tiên đế không có nàng nâng đỡ tôn tử đem khống triều chính đương nhiên mặt sau này âm mưu toàn cho tiên đế diện tiến vân cũng liền ngược lại chỉ phải đứng yên đương nàng thái hậu đi bất quá lúc đầu thời điểm hậu cung xác thật là ở nàng không chế dưới chứng khí mù mịt sự tình rất nhiều tiên hoàng hậu hài tử cũng là bởi vì này một đám mà chạy ta tra được tiên đế năm đó một ít bản chép tay con nhìn ta mẫu thân năm đó viết một ít tay tin vệ khanh hành là như vậy nói cho nàng tiên đế ta phụ hoàng ở mẫu hậu sinh non chết hiểu mấy cái hài tử lúc sau liền ý thức được hậu cung không thích hợp nhưng lúc ấy chỉ có mẫu hậu một cái sống biếng ngắm trong ngực thượng tam hoàng tử lúc sau kỳ thật kia đoạn thời gian phụ hoàng liền có mặt khác ý tưởng muốn một lần nữa tìm một cái tân biếng ngắm khi đó triều đình cũng không phải hiện tại như vậy phụ hoàng vị trí kỳ thật là không có ngồi ổn tiến vân cập thế ra thế lực lớn đến vượt quá tưởng tượng cơ hồ là thiếu chút nữa đắn đo thiên gia ra có ý tưởng lúc sau phu hoàng sắc thật hành động lên cuối cùng hắn vừa vặn gặp đối hắn hái mộ đến cực điểm bản thân lại dung nhan xuất chúng dương gia thứ nữ cũng chính là sau lại ký danh đích nữ quý phi dương thị hắn nói tiên đế tự chủ trương nạp người tiến vào hạnh phá kia cái gọi là lũng đoạn xem như cho không ngừng hướng hắn tạo áp lực quần thần cùng thái hậu yến vân một công đạo quả nhiên cuối cùng tam hoàng tử sinh xuống dưới chỉ là bẩm sinh tình huống không tốt Nói đến cùng là ta mẫu hậu liên tiếp phiên xuống dưới hỏng rồi thân mình. Mẫu hậu là ấn truyền thống hoàng hậu tiêu chuẩn bồi dưỡng ra tới, không phải thật sự kia chờ không phóng khoáng người, nhưng cũng có lẽ là đằng trước. Phu hoàng đã cho nàng một ít nhận lời cùng quá cao chờ mong, dẫn tới nàng. Tóm lại mẫu hậu cũng xác thật bị thương tới rồi tâm, từ đây lúc sau bọn họ hai cái cảm tình không còn nữa qua đi, rốt cuộc là ngạnh ở nơi đó. Đới Nguyệt xu lúc ấy không có trả lời, chỉ là nàng có thể thể hội vài phần khi đó hoàng hậu tuyệt vọng, cho dù lại ái lại muốn lưu lại hải tử cái loại này bị phản bội cảm giác cũng không có khả năng biến mất tân bia ngắm lên lúc sau tình huống tựa hồ sắc thật chuyển biến tốt đẹp tiên hoàng hậu cũng có chống không tới trọng dưỡng thân thể phàm là sự tựa hồ có một liền có nhị vệ khanh hành cùng đới nguyệt Xu cũng nói không rõ này đến tuột cùng là tiên đế cố ý an bài vẫn là hắn đúng là lúc ấy lúc ấy đã thay đổi tâm Thẳng đến cuối cùng có vệ khanh hành cũng có hoàng hậu thượng quan thị kia bất hạnh qua đời bởi vì ngày tết trong lúc tháng riêng qua đời không đủ các lợi đối hải tử cũng không tốt, tiên hoàng hậu thậm chí chống được hai tháng mới đi, mặt sau cũng liền thành tiên đế thời điểm không thể bị người ngoài ngôn nói hắn tình cảm chân thành hiếu liêm hoàng hậu. trước mắt nghe quý thái phi giọng nói rơi xuống, đới nguyệt su nhớ tới lúc ấy vệ khanh hành thuật lại kia đoạn quá vãng, cũng không khỏi chậm lại hô hấp, lại ngẩng đầu đi, vệ khanh hành sắc mặt quả nhiên không phải thực hảo, thiên quý thái phi còn không có ý thức được mấu chốt, vẫn nói chính mình nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ tiên đế vân vân, nhưng nàng đã để ra không nên để. Vệ khanh hành đó là vì mẹ đẻ cũng không có khả năng cho phép nàng lại một lần trên chân, cho dù hắn trong lòng có như vậy một chút đồng tình nàng. Quý Thái Phi căn bản không có ý thức được hắn ngầm mực, thoạt nhìn phá lệ bất an mà lúng ta lung túng ngôn ngữ, thần sắc mang theo ai thiết cùng khẩn cầu. Đới Nguyệt Xu thậm chí cảm thấy chỉ cần vệ khanh hành chịu đáp ứng xuống dưới, làm quý Thái Phi lập tức đi tìm chết nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Nàng nhìn đến nàng hiện giờ như vậy đáng thương bộ dáng. Lại nghĩ tới đã từng gặp qua vị kia minh diễm giống như vĩnh viên tuổi trẻ quý phi nương nương bộ dáng. Nhưng đồng thời trong đầu giống như không tự chủ được mà liền phát họa vị kia chỉ xem qua bức họa hiếu liêm hoàng hậu bộ dáng cùng tiên đế lúc đi tình cảnh, nàng chỉ cảm thấy càng thêm thổn thức. Vệ khanh hành miễn cưỡng nhịn xuống không có đối như vậy quý thái phi ác ngôn tương hướng, hắn chỉ là nói một câu, ta tưởng ta mẫu thân là không muốn ngươi tới hầu hạ nàng. Lúc ấy, quý thái phi liền ngơ ngẩn. Có như vậy trong ngáy mắt đới Nguyệt Nàng năm đó có biết hay không chính mình chen chân tiên đế cùng tiên hoàng hậu tình yêu, cho dù tiên đế cũng không nhất định sạch sẽ, nhưng nàng cuối cùng nghẹn đi xuống. Người đã không có, cũng không có gì hảo hỏi. Nương nương hảo chút nghỉ ngơi, ngài nhật tử còn trường đâu." Đới Nguyệt Xu ôn thanh trấn an một câu. Quý thái phi ngơ ngẩn mà nhìn nàng, cặp kia đã từng tràn đầy quang mang lại vô cùng tươi đẹp đôi mắt hiện giờ là như thế ảm đạm, ở không tính rộng thoáng trong phòng thậm chí ánh không ra thân ảnh, trống trơn, chỉ cảm thấy là một mảnh tuyệt vọng hắc. Đới Nguyệt Su nhìn đến, tự nàng sinh nếp nhăn khỏe mắt, chậm rãi không chịu khống chế mà rơi xuống một viên nước mắt. Nàng vì Quý Thái Phi thất thố mà kinh ngạc, kết quả Quý Thái Phi chính mình giống như cũng không có ý thức được, nàng trần chờ mà sờ sờ khỏe mắt, cuối cùng mới phát hiện chính mình trên mặt nước mắt. Kia một khắc nàng biểu tình phá lệ vi diệu, trộn lẫn kinh ngạc, tuyệt vọng cùng bi thương, lại nói không rõ trong đó có phải hay không có vài phần hồi ý, chỉ là khổ sở cảm xúc phá lệ mãnh liệt. Đới Nguyệt Su ru mắt, tránh đi tầm mắt. Phân phó vài câu làm người hảo sinh hầu hạ, liền cáo tử rời đi. Vệ khanh hành đứng ở trong miệng đầu, đối với kia một cây còn không có mọc ra nụ hoa cây mai phát ốc, thấy nàng ra tới, theo bản năng liền vươn tay. Đối nguyệt su nắm lấy, mới phát hiện hắn tay vẫn là ấm áp. Vậy hạ, chúng ta trở về đi. Hắn nói, hảo, nàng đáp, trở về về sau, vệ khanh hành không nhắc lại sự tình hôm nay. Chờ sáu cục người nghe xong phân phó qua tới. Nói trước phát đồ vật muốn tân nhớ một bút thuận liền thẩm tra đối chiếu vật tư, hắn mới đuổi kịp một câu. Thái Hoàng Thái Phi, Thái Phi nhóm bên kia vật tư đều không cần thiếu, trong cung không kém điểm này, không có địa lòng cũng muốn cấp đủ than hỏa. Quý Thái Phi tử anh cung không có trải địa long, đối nguyệt xu ứng. Biết, hiện giờ cung chính tư đều nhìn chầm chằm đâu, sáu cục không dám qua loa. Đúng là như thế, thỉnh bệ hạ yên tâm. Ân. Vệ khanh hành lên tiếng, tựa hồ cũng không có làm công tâm tình. Ngược lại mang theo hai đứa nhỏ ở nơi đó nâng lên cao. An An cùng nhạc nhạc đều thích cái này, một cái chơi xong một cái khác liền hận không thể lập tức bỏ đến vệ khanh hành trên người đi. Hắn một thân long bảo đều cấp vào nát, đối nguyệt su còn không có tới kịp làm hắn thay quần áo, hắn giống như cũng không thèm để ý, mang theo hai cái hoa hoa đến trong viện đi, bên ngoài chuyển tiến vào một chuỗi tiếng cười. Chính là này đó, phiền thoái các ngươi. Hẳn là hẳn là. Thượng công cục tư nhớ bộ phận chuyên quản chi ra chi phí, than hỏa một loại nghe được rất là cẩn thận. Trong cung làm việc cứng nhắc cũng linh hoạt, đối người thường tới nói hết thể đều là theo tiết nhật tử tới, không đến thời gian chẳng sợ thiên lánh cũng vô dụng. Nhưng nếu là được hoàng đế phân phó, kia mặc kệ là ai nhiều một chút hai thiếu một chút, có thể trước dùng lại nhớ, lập tức an bài, thái phi nhóm đã từng cũng là được hưởng ưu đãi, hiện giờ dựa đối nguyệt su bên này an bài xuống dưới. Trước tiên lánh ký lục, số lượng trợt đều viết đến kỹ càng tỉ mỉ, đối nguyệt su nơi này còn phải cho ấn. Tỏ vẻ là chuyên môn vì từ anh cung quý Thái Phi cùng từ ninh cung Thái Hoàng Thái Phi an bài thượng nhiều ít than hỏa, sau đó đem Thái Phi nhóm than hỏa phân lệ an bài nhắc tới tối ưu trước từ từ, nàng nơi này muốn gõ cái trương. Dư lại vẫn cứ là tuần hoàn phía trước làm ra an bài, không có quá lớn biến động. Chờ bận việc xong, đới Nguyệt Xu liền thấy một cái đại nhân hai cái hoa hoa hai chỉ miêu, ở hậu viện một đám đều lộng một thân hôi. Ta thiên, các ngươi đây là lăn lộn cái gì? Đới Nguyệt Xu hoảng sợ. Vệ khanh hành trên đường thay đổi thân quần áo trắng, kết quả màu trắng trên quần áo dính không ít cho bụi. Hai cái hoa hoa cũng là, tóc đều rối loạn, tuy rằng bản thân cũng chỉ muốn thực đoạn đầu tóc. bỏ cái thủ. Vệ khanh hành nói. Cha, lợi hại. An An cao hứng địa đạo. Đúng vậy, Hảo. Nhạc nhạc vỗ tay tay. Hai cái còn nghĩ tới tới cọ mẹ ruột một thân hôi, bị đới Nguyệt Xu tránh thoát, hai cái hoa hoa có chút dại ra. Dơ dơ đới Nguyệt Xu nói, đi thay quần áo, rửa tay tay lời này bọn họ có thể nghe hiểu hai cái thực mau liền khôi phục cười hì hì lôi kéo tay vào nhà ngươi như thế nào còn leo cây hay là dẫn bọn hắn bỏ đi sao có thể a vệ khanh hành nói là nhạc nhạc cầu tới rồi trên cây kia như thế nào không gọi tuyết cầu cùng hoàng đảo lộng xuống dưới đới nguyệt su chừng hắn liếc mắt một cái thực mau liền tìm tới rồi kia cây bị hắn soàn xoạt quá cây mai đáng thương ta thủ a vệ khanh hành một đốn ngượng ngùng mà cào cào mũi Cũng không dám dùng dơ tay chạm vào nàng sạch sẽ xiêm ý đi hè. này không phải không nghĩ tới sao. Người thật tốt ý tứ, cấp hải tử mang cái hư đầu. Nàng nói, quay đầu lại bọn họ cũng tưởng leo cây, mới có người đẹp. Ai, bao lớn điểm sự tình. Vệ khanh hành ý đổ mạt quá việc này. Bất quá ta khi còn nhỏ cũng bỏ quá. Thật sự. Vệ khanh hành một bên thay quần áo một bên hỏi. Đúng vậy, bất quá ta khi đó đều 7-8 tuổi đi, an an cùng nhạc nhạc mới hơn 2 tuổi, nhưng không thành. Đới Nguyệt Xu lại đây cho hắn sửa sang lại đai lưng. Đúng đúng đúng, sẽ không có lần sau. Vệ Khanh Hành bội nói, nhân cơ hội trộm hương một cái, được đến một cái bất đắc dĩ cười. Việc này liền tính đi qua. Thời tiết lại chuyển lệnh vài phần. Trong cung cấp nơi than hỏa đều cung ứng lên đây, vệ Khanh Hành gọi người thống kê trong ngoài triều đỉnh thu nhập từ thuế tình huống. Năm nay thu hoạch không kém, tuy rằng gieo trồng vào mùa xuân suýt nữa đã muộn, nhưng năm nay mùa hè nước mưa còn tính đủ, không có xuất hiện đại tình hình nạn. Các nơi báo đi lên tình huống tựa hồ đều không tồi, hắn thoạt nhìn tâm tình cũng phá lệ hảo. Tiên đế thời điểm gọi người vẫn luôn ở nghiên cứu tân loại tốt, gần nhất mới ra thành quả. Nói như thế nào? Đới Nguyệt Xu một bên uy hắn một khối cắt xong rồi quả lê, một bên hỏi hắn. Cải tiến chủ yếu là cao lương, tiểu mạch cùng lúa nước ba loại, cao lương chính là năm nay xuân mới phát đi xuống, đầu một năm bắt đầu đại diện tích gieo trồng, xem thu hoạch không kém, tiểu mạch cùng lúa nước là người trước ở gieo trồng thượng mới làm ra một chút hiệu quả. Ở ruộng thí nghiệm kia khối, nói là phát hiện tân ốc phương pháp sản xuất thô sơ, nhưng mạch loại bản thân phẩm chất không có đặc biệt đề cao, tốt là lúa nước nghiên cứu ra tới điểm độ vẩn, năm nay ruộng thí nghiệm trồng ra. Giống nhau loại pháp, dùng đều là phía trước Hồng Hà Châu phát hiện, cái này đã mở rộng khai, sau đó năm nay nói là thu hoạch lại hảo, đã liên tục 3 năm. Cải tiến chủng loại giống nhau muốn ở ruộng thí nghiệm loại thượng 2 3 năm ít nhất, xác định là ổn định tăng lên sản lượng, mới có thể ra bên ngoài trước thí nghiệm tính mà mở rộng lại đại diện tích mà mở rộng đối Nguyệt Xu có thể như vậy rõ ràng cũng là Hồng Hà Châu bên kia thành công sau nàng mới đi theo hiểu biết hiện giờ ăn đến thanh cua địa phương như nhiều không ít giàu có và đông đúc địa phương tiểu lầu dùng gạch cua gạch cua hoặc là con cua bản thân đều dùng chính là thanh cua năm đó kia tú tài phát hiện nuôi dưỡng pháp cũng mở rộng tới rồi một ít địa phương đều là vệ khanh hành chiến tích hắn nhưng cao hứng đăng cơ lúc sau cũng không có quên tiếp tục khai quật thủy sản nuôi dưỡng việc đồng áng là căn bản Vệ khanh hành lại ăn một khối nàng quả lê. Mới qua quý con quốc cũng nhiều sinh vài phân thuế, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tóm lại kêu nghèo rất mà tình huống hảo không ít. Quay đầu lại ta sang năm muốn an bài người mở rộng đến mặt khác địa phương đi. Chủ yếu là huấn dưỡng nuôi dưỡng pháp hiếm lạ, nhưng cũng không phải sở hữu địa phương đều thích hợp nuôi cá dưỡng tôm dưỡng con cua, nhưng có thể làm bẩn mà nhiều một loại khả năng chính là tốt. Cho nên năm nay quốc cố. Đúng vậy, tình huống không tuổi. Vệ khanh hành trên mặt nhiều điểm ý cười. Tiến thị xét nhà xung quốc khố bộ phận đều làm phong phu không ít, thế ra cũng đều ăn phận, như là mối tân la thị đều phun ra chút ra tới. Hơn nữa năm nay xác thật mùa màng hảo, ăn ngay nói thật, phỏng chừng có thể so sánh năm rồi nhiều hai thành tả hữu đi. Phần 167 T. Đới Nguyệt Xu tính toán, lập tức chấn kinh rồi, vội vàng lại uy hắn một khối, ngươi giỏi quá. Hống ăn ăn đâu? Hắn liếc xéo xem nàng. Lại đến một khối lại đến một khối. Nàng cười hì hì, ngươi vất vả lạc có tiền có thể làm sự tình liền nhiều. Vệ Khanh Hành nói cho nàng, hắn tính toán thành lập thống nhất thư cục, cũng chính là đem trên thị trường một ít sách cung cấp một cái phía chính phủ phiên bản, sách mới cục đồng thời kiêm muốn quản lý trên thị trường mặt khác mặc kệ tư ấn vẫn là quan ấn thư tịch từ từ công năng. Dù sao hình như là cái thực phí tiền, thả ngắn Hà Nội nhìn không ra quá lớn hiệu quả sự tình. Trung tâm ý tứ đại khái là hắn tưởng không chế một chút dư luận, phía trước Lộc Vương tạo phản lén ở nơi khác dở cho cho hắn nhắc nhở. Nhưng không có tiền chuyện này liền làm được cố sức không lấy lòng Có tiền liền không giống nhau. Hắn nói, vừa lúc sang năm sẽ khai ấn khoa, đến lúc đó thống nhất thư cục xử lý lên, còn tính toán làm người ở bên trong công kỳ một ít thư tịch phiên bản cùng bộ phận giải thích, đỡ phải trên thị trường cùng một ít người giáo tốt xấu lẫn lộn thật gọi người nhìn không được. đối Nguyệt Xu đối phương diện này không quá quen thuộc, nhưng xem hắn như vậy hứng thú bừng bừng, đại khái là một chuyện tốt đi, rốt cuộc hắn nói về sau quy mô đi lên sẽ suy xét cấp một ít bần hàn bối cảnh học sinh càng nhiều học tập cùng đọc sách cơ hội. Học quán cũng sẽ một lần nữa xét duyệt tới làm hắn nói, đây đều là phiền thoái, nhưng công ở thiên thu sự tình. Ta tinh tính, trên tay có tiền có thể làm sự tình có rất nhiều, ta liền cường điệu hai dạng, giống nhau là luyện binh, đây là quốc gia thực lực, giống nhau là giáo dục, văn hóa, dư luận, giáo dục thậm chí bao gồm giải trí từ từ đều là chẳng phân biệt, ta phải chậm rãi hoa công phu tới sửa sang lại cùng dẫn đường. Khá tốt Nàng gật gật đầu. Khác bất luận, hắn tưởng hạ thấp đọc sách nải cửa, làm nhà nghèo học sinh có cơ hội hướng lên trên nhiều bò một bò, xác thật là sự tình tốt. Đối Nguyệt xu cụ thể không hiểu, nhưng nghĩ hắn tổng sẽ không làm đối đại ngụy có làm hại sự tình, hơn nữa hắn cũng có chừng mực, sẽ không một ngụm ăn thành, cái mập mạp từ từ tới là được. Lúc này mới năm thứ nhất đều không tính là. Còn có vệ khanh hành hôm nay thoạt nhìn giống như đặc biệt cao hứng, hắn kêu từ Hưu Đức đưa tới cái hộp, lôi kéo nàng thần thần bí bí. Cái gì nha? Nàng cười nói, ta như thế nào cảm giác ngươi như vậy hưng phấn đâu. Đới Nguyệt Thu nguyên bản tưởng quốc khố kiểm kê xuống dưới tràn đầy, năm nay thu nhập từ thuế tình huống hảo, hắn có thể thi triển lý tưởng khát vọng, cho nên hắn mới cao hứng, hiện tại phát hiện giống như không chỉ là như vậy. Ngươi nhìn xem. Vệ Khanh Hành riêng đem hộp đẩy lại đây, một hai phải nàng tới mở ra. Đới Nguyệt Xu cười tủm tỉm, bưng xuống ăn trái cây cái thẻ, riêng bắt tay xoa xoa, Vệ Khanh Hành còn làm người đi xuống, không cứ gọi người chờ tại đây. Ngươi cũng cho ta chuẩn bị lễ vật. Ta nhìn xem là, nàng giọng nói một đốn, thần xác chố mắt, theo bản năng nhìn về phía hắn, kết quả phát hiện hắn vẻ mặt ý cười. Nàng có chút không thể tin tưởng mà duỗi tay, vừa đụng tới thời điểm lại nhịn không được rụt trở về. Một lần nữa lấy khăn tay xoa xoa tay, mới dám thật cẩn thận mà đụng tới. Tiếp theo cầm lấy tới xem. Hoàng hậu chi tỷ nàng cơ hồ muốn cho rằng chính mình tay đều ở phát run, thiếu chút nữa bắt không được kia phượng ấn. Nhưng trên thực tế nàng chảo thật sự khẩn một chút không có thả lỏng. Đây là nàng nhìn xem vợ ấn, lại xem hắn. Đúng vậy, cho ngươi. Vệ khanh hành khẳng định gật gật đầu. Thấy nàng vẫn cứ giật mình, trên mặt hắn tươi cười càng sâu vài phần. Không nghĩ tới sao. Ta chỉ là đới nguyệt su trần trờ mà lại tràn đầy tiểu tâm mà bông, mới dám tiếp tục nói, có điểm ngoài ý muốn. ân, Ta là nói, ta không nghĩ tới sớm như vậy. Không còn sớm. Hắn tự sau lưng nhẹ nhàng mà vây quanh đường nàng. Ta đã đợi thật lâu, ngươi cũng là chúng ta đều đợi thật lâu. Đới Nguyệt Xu đem tay đặt ở hắn cánh tay thượng, có chút hồi bất quá tới thần, cách nửa ngày mới chần chừ nói, đây là mới làm. Ta xem giống như là tân. đúng vậy hắn nói, truyền quốc ngọc tỷ không làm tân, nhưng là hoàng đế sẽ chính mình an bài chính mình tân ấn cùng các loại tư ấn, phượng ấn giống nhau cũng không đổi. nhưng ta, thật sự không thích Nguyên Lai. Nguyên Lai phượng ấn kêu Yến Vân đắn đo nơi tay rất nhiều năm, cao tổ hoàng đế lúc ấy làm thời điểm, cũng không xem như đặc biệt thượng thượng đương nhiên vượng sách in thân ngủ ý tại đây dùng liêu cùng công nghệ đều sẽ không kém chỉ là bọn hắn chính mình trong lòng rõ ràng ở dụng tâm trình độ thượng vẫn là thiếu chút nữa tự vệ khanh hành đăng cơ hắn kỳ thật liền ở an bài người một lần nữa thiết kế điều khác ở làm chính hắn ấn tín thời điểm thuận tay liền mang lên phượng ấn vừa lúc hiện tại quốc khố tràn đầy hắn tự tiên đến nơi đó đến tới rất nhiều hảo liêu so cao tổ một nghèo hai trắng thời điểm nhưng khá hơn nhiều mới làm tốt hắn áp thai nhỏ giọng nói chờ sang năm hai tháng tả hưu gia hiếu Chúng ta liền một lần nữa an bài một hồi hôn lễ. Chương 114. Vi tử công chúa an bài. Cái này năm vẫn cứ là giản lược mà qua. Năm trước hơn phân nửa tháng thời điểm, tông thân trưởng công chúa báo bệnh. Từ y ý, ý báo trở về tình huống xem, vị này tiên đế tỷ tỷ, trước mắt tông thân bối phận tối cao trưởng bối chi nhất cũng không có đặc biệt nghiêm trọng vấn đề, là lão nhân già mỗi năm bắt đầu mùa đông tránh không khỏi sợ thấp khớp đau tật xấu, bởi vì đầu năm quỷ lệ khóc tang, nàng rốt cuộc vẫn là tổn hại chút đấy. Đương nhiên còn có một cái có thể là nàng nữ nhi quận chúa càng thêm không đàng hoàng, đằng trước thiếu chút nữa cuốn tiến yến thị một môn sự tình bên trong, trưởng công chúa đều thiếu chút nữa đâu không được. Cũng may bởi vì hèn nhát cũng là thật hèn nhát, quận mã cũng không bản lĩnh, cho nên đôi vợ chồng này cuối cùng cái gì cũng không lăn lộn ra tới, ngược lại cho nhau lại sinh đoán trách, nếu không phải tiên đế mới đi không bao lâu, lại cùng tân đế đúng giờ quan hệ lãnh đạm, bọn họ khả năng sẽ gấp không chờ nổi mà suy xét hòa ly. Đối quận chúa tới nói này chỉ là nàng ý hiếp đối phương phương thức. Cùng quận mã bất đồng, nàng cũng không phải thật sự tử ly, mà quận mã cũng lo lắng thiên ra bởi vậy đối hắn có ý kiến ý tưởng, cho nên cho dù tâm động cũng chỉ có thể ngạnh ngào. trưởng công chúa bị bắt điệu thấp, nói đến cùng là con cháu không nên thân làm hại. Nàng cũng dứt khoát ống bệnh, liền không mang theo đến trong hoàng cung quá yến mất mặt. Cùng chi tương phản chính là, tông thất bên trong, kỳ vương bởi vì tắc phong thành thật mọi việc không ra đầu, ngược lại bị tân đế lay ra tới làm chính ban sai tu vọng lăng đài tông thất đối nguyệt su đem hắn thân thích kỳ vương phi cập kỳ vương thế tử phi vị trí đi phía trước gì một chút lấy tỏ vẻ đối này coi trọng mặt khắc cũng trọng điểm an bài vệ khanh hành chín 10 hoàng đệ ít nhất muốn cứ gọi người thấy tiên đế đi rồi làm ca ca hắn là có ở thích đáng chiếu cố hai cái tuổi nhỏ đệ đệ thế nào vệ khanh hành cố y đem cầm khái ở nàng trên vai từ sau lưng ôn nàng cùng nhau ngồi ở sụp thượng hắn mới vừa thay đổi thân nhẹ giản quần áo tuy rằng đều là quần áo trắng. Nhưng hắn thực mau ý thức tới rồi miên liêu lót nền thoải mái tính, đương nhiên nhất bên ngoài bộ một kiện vẫn là thiên tơ tẩm, cũng đủ hoa lệ, nhưng bên trong dùng miên liêu cũng đủ giữ ấm cùng thoải mái. an qua. Nàng nhẹ nhàng mà nghiêng nghiêng đầu, cùng hắn chạm chạm. ân Hắn cười, như thế nào cảm giác ngươi hống an an dường như. Cũng không phải là chỉ có an an mới có thể không hảo hảo ăn cơm đới nguyệt su cười, rõ ràng có cái này đại ở làm chuyện xấu tấm gương đâu, một vội lên liền đã quên chi phí. Ai. Hắn than một tiếng, vội xả nói chuyện đề, không nghĩ nàng lại phiên trướng, còn có một chút trở dạng. Đới Nguyệt Xu cũng liền đề một miệng, cũng không phải thật sự muốn cho hắn khó xử. Năm mặt là thật sự các nơi đều vội đi lên, triều đình cũng làm thống kê, còn muốn chủ bị sang năm từng cái đại sự tình, thật sự không dễ. Kẹp tại đây trong đó, tiên bái ninh chết cùng vệ khanh vực bị chém đầu đều không tính sự tình gì. Đới Nguyệt Xu thật không để ở trong lòng, nàng cũng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không hiếu kỳ này mấy cái loạn đảng kết cục, cái gì nhân, cái gì quả, đều là chính mình đưa tới. Còn nhớ rõ An Hòa? Ân, như thế nào?